nghe tôi có chút ôn nhu máy móc cấm nói, Thỉnh đã xác nhận chính mình thân phận gia trưởng, dẫn dắt chính mình hài tử đến vườn trẻ phía bên phải nhân công cửa sổ tiến hành nộp phí. Máy móc cấm vừa dứt lời, trên tường một phiến cửa sổ bị mở ra, từ bên trong dò ra tới một trương ôn nhu dễ thân mặt, đã xác nhận chính mình chúng tuyển học sinh gia trưởng mau chóng đến nơi đây tới tiến hành nộp phí đăng ký công tác. Lại quá hai ngày, chúng ta vườn trẻ liền phải chính thức khai giảng. Cái gì ngọn ý? Nam nhân kia hùng hùng hổ hổ, trực tiếp đem đơn tử cấp xé. A cắt xem đến cũng đặc biệt tức giận, hắn không biết chính mình có thể hay không trúng tuyển hắn không biết chính mình có thể hay không trúng tuyển, nhưng nếu bị cướp đi đơn tử chính là hắn, hắn khẳng định hào tuyệt vọng. Lúc này đây, nam nhân kia nhi tử cùng tiểu nữ hài hình tượng rõ ràng không hợp, nhưng là hắn nhớ rõ bọn họ đăng ký thời điểm chỉ đăng ký tên họ còn có giới tính tuổi. Hắn là nam sinh, vạn nhất bị đoạt đi rồi, hắn sợ là tức giận đến mấy ngày ăn không ngon. Cái kia tiểu nữ hài đã ngồi sổm trên mặt đất khóc thét tê tâm liệt phế. Nàng gia trưởng thoạt nhìn nổi trận lôi đình, đã sắp nhịn không được chính mình ngao ngoe rục dịch nắm tay, vẫn là quanh thân người quen biết hắn vẫn luôn ở thấp giọng khuyên, mới trong lúc nhất thời không có phát sinh đổ máu sự kiện. Này hai bên thật muốn đánh lên tới nói, mặt khác một phương có quyền thế khẳng định không thiệt thòi được. vườn trẻ cũng không phải cơ quan cơ cấu, liền tính là thiện ý một phương, cũng không có khả năng ra tay đem một người khác nốt lại. Cửa sổ ngụy nhân loại cán sự hứa bạch bạch nói, thỉnh chư vị gia trưởng yên tâm. Chúng ta cùng ngày làm kỹ càng tỉ mị đăng ký, đánh số đều đối lập hình người cùng tên cùng với kỹ càng tỉ mị địa chỉ. Nếu là bị mất đơn tử nói, có thể ở cái này cửa sổ một lần nữa bổ làm. Đơn tử chỉ là cung cấp cho các ngươi một. Cái thu phí bằng chứng, tương quan tin tức chúng ta đều sẽ ở vườn trẻ kiến đương, tra được đến ký lục nha. Ta muốn bổ làm, như thế nào bổ làm? Nam nhân đem chính mình còn ở nhất triệu nhất triệu nữ nhi bế lên tới, tệ đến cửa sổ phía trước. Thứ tự đến trước và sau thỉnh xếp hàng không cần cắm đội. Người máy hứa bạch bạch đối ai đều là một cái thái độ, nghiêm khắc tuân thủ quy tắc, không thiên vị người xấu, cũng không phá hư quy tắc. Trước vài người đều thực hảo tâm cho hắn nhường ra tới, làm hắn trước làm đi. Bọn họ sôi nổi đi đến người nam nhân này mặt sau, tuy rằng nói cắm đội không thể, nhưng nếu mặt sau người đều lựa chọn tạm thời rời đi đội ngũ, một lần nữa xếp hàng, kia cũng phù hợp quy tắc. Thỉnh đem mặt nhắm ngay cả mạ giác, không phải ngươi mặt, là ấu tể mặt Dựa theo nhắc nhở âm tiến hành thao tác. Một cái ôn nhu điện tử giọng nữ nói, "Thỉnh chớp chớp mắt. Thỉnh hơi há mồm. Thỉnh đưa vào ngươi vân tay. Ngươi lại lần nữa đưa vào ngươi vân tay." "Hảo, số liệu đối thượng, hiện tại có thể nộp phí, áp dụng sử dụng tiền mặt phương thức hoặc là tiến hành chuyển khoản." Liền nghe được hứa bạch bạch bùn bùn đối với một đài máy móc thao tác, sau đó là cái loại này không có gì phập phòng máy móc gầm hưởng khởi. Hệ thống đang ở ra chứng chung. Đang ở đóng dấu biên lai. Like. Hắn cách nửa thanh cửa sổ nhỏ, đệ một trương đơn tử ra tới, thỉnh thu hảo ngài biên lai. Like. Nhớ rõ hậu thiên lại đây đưa tin. Tiểu nữ hải rốt cuộc nín khóc mà cười, mà nam nhân kia cầm một trương nho nhỏ hơi mỏng đơn tử, kích động đều có điểm tay phát run. Hắn thật cẩn thận mà đem đơn tử nhập hảo, bên người đặt ở chính mình bên trong quần áo. A cắt cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lợi dụng chính mình nhỏ gầy thân hình, tệ đến đám người giữa, bởi vì tên lấy được hảo, tên của hắn ở thực phía trước. A cắt liếc mắt một cái liền thấy được cái kia quen thuộc tự phủ. Hắn một nhảy ba thức cao, mù mù mẹ, ta cũng tuyển thượng, chúng ta mau đi giao tiền. chương 110. Ba ngày lúc sau, vũ trụ đệ nhị vườn trẻ chính thức khai giảng. Nộp phí chỉ là xác định học sinh hội tới, hơn nữa đêm này đó học sinh ghi vào tin tức kho, lợi dụng thu hoạch tin tức đem bọn họ lớp phân hảo. Khai giảng ngày đầu tiên, còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Vườn trẻ ngày đầu tiên, chủ yếu chính là các gấu tể đến các lớp đưa tin. Học sinh gia trưởng không thể tiến vào khu dạy học, về sau đều sẽ an bài bọn họ ở vườn trẻ đại môn trô đem ấu tể tiếp đi. Bất quá có chút đại hài tử, không cần gia trưởng tới đón, trong nhà trụ lại gần, có thể dựa vào chính mình liền đi trở về đi. Nay đàn tân sinh đệ một thiên trở về, liền cho chính mình gia trưởng tìm nhiệm vụ. Chúng ta lão sư nói, khai giảng phải tiến hành tổng vệ sinh, trong nhà có cái gì không cần bố, còn có thùng chậu rửa mặt gì đó, chúng ta phải cho phòng học quét tức vệ sinh. Tuy rằng đều là ở tại này phụ cận xã khu người, nhưng là bởi vì bình dân khu cùng người giàu có khu ly còn rất gần, cái này vườn trẻ hấu thể gia đình kinh tế trình độ rất kém cỏi, đừng kỳ thật rất đại. Nay đó học sinh gia trưởng đành phải cho chính mình bọn nhỏ nhảy ra tới trong nhà bố, gia cảnh tốt một chút, tìm không thấy rẻ lao trực tiếp đem bố như thế nào xuyên quần áo cũ cấp cắt, sau đó cắt thành tiểu khối vông, đặt ở chậu rửa mặt biến thành các gấu thể lao động công cụ. Có rất nhiều rách tung tóe vải vụn đầu, có tâm linh thủ xảo mụ mụ. Ngảy ra tới bị ma đến cọ lượng trâm Sau đó đem vải vụn đầu phùng thành một khối rẻ lo Giống cái loại này ra cảnh tương đối hậu đãi Trực tiếp lộng một khối tương đối xa hoa khăn cấp nhà mình ấu tể Buồn cũng là mới tinh mới tinh Mặt trên còn phun một chút nước hoa Hứa thu cấp các ấu tể chuẩn bị cây chổi, Cái kỳ, có cái loại này đại cây chổi, Còn có cái loại này tương đối không vừa lấy dưỡng khởi mảnh vụn tiểu cây chổi, Này đó đều là vườn trẻ miễn phí cung cấp Dùng cho phòng học thanh khiết vệ sinh. Vườn trẻ cho buổi kỳ thật không phải đặc biệt đại, vì làm này đó ấu thể có thể có lao động thể nghiệm cảm. Trước một ngày buổi tối, vườn trẻ ấu thể đoàn ra chạm, riêng từ bên ngoài tìm một ít bụi đất, sau đó từ nguyên cũ mở ra cánh ở phòng học một trận loạn phiến. Đệ 213 trang. Nguyên bản sạch sẽ pha lê, mới tinh mới tinh cái bản cùng ghế dựa, tất cả đều đều biến thành xám xịt bộ dáng, bịt kín một tầng thật dày hôi. Đem trong phòng học rửa sạch sẽ lúc sau, các gấu tể trên người cũng liền trở nên dơ hề hề. Tuy rằng là ba cái niên cấp, nhưng là hứa thu đem 40 cái học sinh tổng cộng phân thành bốn cái ban. Phía trước các gấu thể, dựa theo học tập tiến độ bất đồng, phân biệt tổ chức thành đoàn thể cắm vào này mấy cái ban. Bạch Táp, một trước, Châu Nương, Từ Vũ tiến vào đại ban học tập. Giống thanh sa, Nguyên cửu, Hoa Lan, ba cái không có hóa hình thành công gấu thể, đi theo ngẫu giáo bé cọ khóa. Lý ly, Đinh Đinh Đông Đông huynh đệ hai cái, còn lại là trà trộn vào vào lớp trội tính cách hoạt bát lý lì, lì thực mau liền lên làm trung đẳng ban đại tỷ đại trước cấp này đó tân sinh phân phối hảo nhiệm vụ chính mình cũng đoạt thực vất vả sống tích cực xông vào trước nhất mặt thực mo hỏa hồng sắc tiểu hồ ly liền biến thành một con hôi hồ ly sau đó lại tổng vệ sinh sau khi chấm dứt nàng dẫn theo chính mình tân thu một đống tiểu đệ đi phía trước hướng hướng hoa, chúng ta đi tắm rửa trên người đều là cho bụi sâu gì đó quá khó tiếp thu rồi hứa thu sớm liền cấp các gấu thể chuẩn bị độ ấm thích hợp thủy dựa theo bất đồng động vật tập tính có thể điều tiết thủy ôn. Tiểu hồ ly phanh một chút biến thành nguyên hình, làm cho những cái đó vọng chi lùi bước gấu tề mặt, biểu diễn, ở vòi hoa sen phía dưới tắm rửa, xoa phao phao, xả nước, run cái đuôi Có chuyên môn vườn trẻ sinh hoạt người máy vì các nàng phục vụ, ở tắm rửa xong lúc sau, lý lì trên người lông tóc đều bị làm khô, đồng đồng tùng tùng, xinh xinh đẹp đẹp, lập tức liền biến thành một cái siêu cấp đáng yêu tiểu cô nương. Xả nước động tác, không phải lý lì làm, Nhưng là nàng tận khả năng về phía này đó ấu thể triển lãm cái gì tiêu chính mình sự tình chính mình làm. Cái này kế thừa mụ mụ biểu diễn thiên phú tiểu cô nương, tận chức tận trách hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ở rửa sạch sẽ lúc sau, nàng liền đứng ở mặt khác ấu tể bên người. Không phải đâu không phải đâu các ngươi lá gan như vậy tiểu, tắm đều sẽ không tẩy. Xoa phao phao nhưng hảo chơi, nếu không phải vì đi học, ta mới không nhanh như vậy kết thúc đâu. Nàng đẩy đẩy chính mình mới vừa giao thượng tiểu đồng bọn, thật đẹp mỹ, ngươi có đi hay không nha Ngươi không đi nói ta về sau không cùng ngươi chơi, ta mới bất hỏa dơ hề hề hài tử chơi. Nếu là đi nói ta đem chính mình tàng đồ ăn vật cho ngươi mượn. Cà rốt và cây gậy, mềm cứng toàn thi, tiểu cô nương run run rẩy rẩy đi. Đi lúc sau, nàng liền thật thơm. Tuy rằng này đó xa lạ máy móc cánh tay, thuật nhìn có điểm do người, nhưng là thật sự sẽ không sạc thủy, không phải đem nàng ấn vào trong nước cho đùa dai, rửa sạch sẽ lúc sau, trên người lông tóc xóa tung, nghe lên thơm ngào ngạc. Luôn phát ngứa địa phương cũng không ngứa, chưa từng có như vậy thoải mái quá. Tiểu hồ ly còn bò đến ao bên cạnh, chỉ vào đáy ao, ngươi nhìn xem, còn không tắm rửa, này ao phía dưới đều là trên người của ngươi rất ra tới sâu. Giống đại ban bên kia, mặc kệ là châu nương, từ vũ, bọn họ loại này thủy thâm ấu tể xuống nước động tác đặc biệt mau, hơn nữa tư thái tuyệt đẹp. Châu nương là ở nước trong trong ao nhảy, từ vũ nhảy vào cái loại này có bọt biển ao, vừa lúc cho hắn nhân ngư cái đuôi đánh hiểm trợ. Bạch Táp vẫn là nhất quán không phải thực thích thủy, liền có ấu thể chỉ vào hắn. Hắn vì cái gì có thể không đi. Sinh hoạt lao sư cười tủng tỉm nếu ngươi có thể giống hắn như vậy sạch sẽ, trắng tinh, kia cũng có thể. Bạch Táp rõ ràng có cùng nhau tham dự lao động, nhưng là hắn tốc độ phi thường cực nhanh, kia sôi nổi rơi xuống cho bụi, chính là không có một chút dính ở hắn trên người. Chúng ta nơi này có kiểm tra đo lường máy móc, kiểm tra đo lường thân thể sạch sẽ trình độ, chỉ cần đạt tới 95% sạch sẽ trình độ. Liền có thể không tắm rửa Nga. Rửa sạch sẽ lúc sau mỗi chỉ ấu tể thắt run run chính mình trên người bọc nước, đi đến máy móc trước mặt. 99, 100, tẩy đến thật sạch sẽ, nhớ do muốn đem bọt nước lau khô nhà, ngài giỏi quá, đủ tư cách. Châu Nương nghĩ trong trí nhớ nguyên cửu đắc ý rào giạt bộ dáng, học kia chỉ ngốc điểu biểu tình ngẩng đầu đỡ ngực đi ra ngoài. Không có rửa sạch ấu tể đi đến trước mặt. 35, 100, Nga, đây là nơi nào tới tiểu dơ dơ. Sâu thích nhất ngươi như vậy dơ tiểu hải tử, chúng nó sẽ ở ngươi trên người làm hoa, không đủ tiêu chuẩn. Không có nào chỉ ấu tể thích chính mình biến thành sâu hoa, không thích chính mình bị đánh giá vì dơ tiểu hải tử. Các ấu tể lòng tự trọng, kỳ thật ở rất nhiều thời điểm, so đại nhân đều phải cường. Một con ấu tể lên rồi, hai chỉ ấu tể lên rồi, dư lại ấu tể toàn bộ đều đi theo đi lên thể nghiệm loại này tắm rửa sạch sẽ vui sướng. Có thể không được đầy đủ cắt lông tóc dưới tình huống. Hứa Thu ý kiến chính là không cần đem các gấu thể toàn bộ cạo quang, nhưng là có thể cấp này, đó các gấu thể tu bổ một chút kiểu tóc. Chủ yếu là lợi dụng tắm rửa thời điểm nỗ lực dùng các loại bàn chải cọ rửa này, đó các gấu thể trên người vết bẩn, thượng cái loại này cường lực nhưng không có gì độc tính thanh khiết để đem lông xù xù nhóm trên người lộng sạch sẽ. Còn có một ít không phải lông xù xù, vậy càng tốt thanh khiết. Suy xét đến về sau vườn trẻ khả năng sẽ khuất chiều, Hứa Thu suốt đêm xây dựng thêm lên nhà tắm lộng đại khái 20 cái tiểu cách gian. Một đám có thể tẩy 20 cái ấu tể, nếu là tế một tế nói, 40 chỉ đều có thể bao dung. Này đó các ấu tể không sai biệt lắm hoa ba cái giờ, mới toàn bộ rửa sạch sẽ. Bọn họ ở bên này xếp hàng tắm rửa, tẩy xong sau, đến làm quần áo cửa sổ tiến hành xếp hàng. Mỗi một con ấu tể, ở đem trên người đều thanh khiết sạch sẽ lúc sau, toàn bộ đều tiến vào cách gian, lên quần áo mới. Thời đại này ra tới tân khoa học kỹ thuật, tự động làm y hề cơ. Chính là người tiến vào tiểu cách gian bên trong. Sau đó máy móc liền sẽ cho ngươi làm một kiện lượng thân đặt làm quần áo. Cái này tài chất là từ máy móc chủ nhân cung cấp, đều là thực bên người quần áo, không sai biệt lắm một phút là có thể đóng dấu hảo. Luận khởi Mỹ quan trình độ nói, loại này máy móc thành phẩm khẳng định chẳng ra gì. Nhưng là đối với rất khó được đến quần áo mới các gấu tể tới nói, quần áo mới so với bọn hắn tắm rửa xong lúc sau bắt được đường còn muốn vui vẻ. trừ bỏ bên người quần áo, đám kia các gấu tể toàn bộ đều có thể lánh đến khoan khoan tùng tùng vườn trẻ viên Vườn trẻ viên phục là đặc biệt thiết kế, đối bên trong kia một tầng tương đối mềm mại, liền tính là thực tiểu nộn đấu thể, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy quần áo thô ráp. Đệ 214 trang. Bên ngoài kia một tầng liền đặc biệt mại tạo, các gấu thể lăn lê bò lết đều sẽ không đem quần áo cấp lộng hư. Tân khai giảng ngày đầu tiên, buổi sáng thời điểm này, đó hấu thể mang theo lao động công cụ đi đi học, trở về thời điểm liền mang theo càng nhiều đồ vật. Để cho người chú mục chính là bọn họ trên người quần áo mới. Các gấu thể rửa mặt, thùng Còn có quần áo cũ, nay đang ấu tể trở về thời điểm, trừ bỏ cá biệt ra cảnh hảo, bình thường liền sạch sẽ ấu tể, thật nhiều hấu tệ bộ dáng làm thân cha mẹ đều nhận không ra. nay trắng nõn sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng tiểu hài tử là nhà bọn họ hài tử. Cái này là chúng ta vườn trẻ viên phụ, về sau mỗi ngày đều phải xuyên qua đi đi học. Các gấu tể về đến nhà, dịu dít hướng chính mình ra trưởng khoe ra. Liên tính là không hiểu nguyên liệu ra trưởng, nhìn xem này quần áo mặc ở nhà mình hài tử trên người cũng biết là hảo nguyên liệu này vườn trẻ chẳng lẽ lô vốn buôn bán các gấu thể nói lão sư nói cái này quần áo chính là chúng ta vườn trẻ tượng trưng đại biểu cho chúng ta vinh dự cùng vườn trẻ vinh dự cột vào cùng nhau bộ dáng này chúng ta có tiền đồ đại gia liền biết chúng ta là vườn trẻ học sinh các gấu thể còn nói về sau không mặc viên phục không thể tiến công trường lão sư còn nói muốn quần áo sạch sẽ không thể bị khấu phân mụ mụ ngươi mau giúp ta đem cái này quần áo lại rửa sạch sẽ ta ngày mai buổi sáng muốn xuyên muốn đem cái này quần áo lưu lại kia khẳng định không thể hài tử thật vất vả báo thượng vườn trẻ một kiện sạch sẽ trắng tinh quần áo ở tối tăm rơi loạn căn nhà nhỏ nhìn lại như vậy không hợp nhau lam mụ mụ trầm mặc một hồi đem trong phòng thu thập ra một khối sạch sẽ địa phương làm ba ba cầm lấy cái sẻng đem tường ra thượng những cái đó giải có sâu địa phương toàn bộ đều sạ rớt còn có đương trường lợi dụng sạch sẽ đồ gỗ đánh cái tiểu giường trước kia thời điểm Bọn họ không cảm thấy cái này hoàn cảnh có cái gì không đúng, chính là đương hài tử biến hóa, bọn họ trong lòng liền không phải tư vị lên. Có thể đem hài tử nghĩ cách đưa đi đi học người, liền tính là không tốt với biểu đạt, cũng là ái chính mình hài tử. Bọn họ nghĩ biện pháp, ở chính mình trong nhà, các bọn nhỏ lưu ra một khối sạch sẽ tiểu không gian, như vậy mới có thể xứng đôi hài tử quần áo mới. Chương 111. Vũ trụ đệ nhị vườn trẻ khai giảng, là nguyên bản hắc ám hẻm nhỏ nhiều một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Mỗi ngày buổi sáng, có tiểu cặp sách, an mặc trắng tinh giáo phục chắc chỉnh chỉnh tề tề bím tóc tiểu cô nương, tóc tu bổ đến thập phần chỉnh tề tinh thần phân chấn tiểu nam hài, phân thành hai chi đội ngũ, từ nhỏ ngõi nhỏ đi đến kia đông có được sáng ngời sắp thái kiến trúc. Mỗi ngày trạng vạng bọn họ ở dáng màu dưới, lại bước chỉnh tề nệnh bước, lộc cục trở lại chính mình trong nhà. Vì bảo đảm các gấu tề an toàn, hứa thu cấp vườn trẻ bảo an người máy ra tăng rồi một đạo hộ tống chính tự. Mỗi ngày tan tâm lúc sau. Có thể tới đón hài tử khiến cho bọn họ đem hài tử tiếp đi, không thể tiếp liền toàn bộ tập thể xếp hàng. Sau đó này đó hài tử ăn mặc sắc thái tươi đẹp quần áo, đỉnh đầu mũ đỏ cùng tiểu hoàng mũ, dẫn đầu con dơ tiểu hồng kỳ, ở cường đại bảo an người máy hộ tống hạ, đặc biệt tinh thần no đủ đi học cùng về nhà. Ở luôn là đen như mực ngõ nhỏ, này đó hoặc bắt bọn nhỏ liền biến thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Ngay từ đầu không quá yên tâm nhà mình hài tử về nhà ra trưởng, còn ở bọn nhỏ phía sau theo một đoạn thời gian. Lúc này mới yên lòng làm chính mình công tác. Bọn họ tuy rằng kiếm không đến rất nhiều tiền, nhưng là có thể tận lực làm chính mình sinh hoạt trở nên hảo một chút. Động thủ năng lực phi thường cường ra trưởng từ chính mình công tác địa phương để tới một ít, không có gì người muốn tài liệu, chính mình điều phối thành sơn. Sau đó từ công trường thượng nhặt những cái đó phá tấm ván gỗ, đem chính mình phòng ở một lần nữa tu sửa một lần, bề ngoài cũng soát thượng sơn. Cái này xinh đẹp nhà mới ở hắc phố giữa có vẻ không hợp nhau, rồi lại như vậy thấy được. Phong ở đỉnh còn cắm một mặt tiểu Hồng Kỳ, mặt trên lá cờ dùng có chút non nớt bút pháp vẽ một cái đồ án, đó là vườn trẻ viên huy đánh dấu, trừ bỏ đồ án hơi chút có một chút xuất nhập, tiểu Kỳ cùng vườn trẻ bên ngoài cờ xí giống nhau như lúc. Đỏ thâm Kỳ cùng tiểu Hồng Kỳ cách không dài không ngắn đường phố xa xa tương vọng, lập tức hấp dẫn cái khác gấu thể ánh mắt. Các gấu thể dùng mềm như bông thanh âm nói, "Mụ mụ, ta cũng muốn tiểu lá cờ. Ba ba, ta phải làm cái lớn hơn nữa." Có chút nhà ở mặt ngoài lặng lẽ cỏ rửa sạch sẽ có ấu thể đi đệ nhị vườn trẻ đi học hải tử đều sôi nổi cùng phong cắm nổi lên tiểu hồng kỳ còn có một ít khí phách ba ba mụ mụ trực tiếp cũng không biết cái nào địa phương dọn một thân cây tới sau đó lộng một khối đại đại vải rệt, dùng thuốc nhuộm đem nó nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc so này thước đo tinh chuẩn vẽ thành đồ án treo ở thụ tối cao chi đầu gió thổi qua liền tung bay lên vườn trẻ khai tân hoạt động làm nổi lên rác rưởi phân loại rác rưởi thu về hoạt động ở người máy dẫn dắt hạng, Ăn mặc sám xì táo khoác các gấu thể ván nổi lên tay háo, mang bao tay đem đại bộ phận rác rưởi quét đến một bên. Sau đó cong lưng, đem một ít có chút vụn vặt đổ vặt, toàn bộ nhặt lên tới phân loại hảo. Phải biết rằng mặc kệ nơi này trên tường trước kia viết cỡ nào khó nghe mắng chửi người tự, rác rưởi vấn đề đều không có cải thiện quá. Rất nhiều người căn bản là không biết chữ, nhìn này đó không quen biết tự phù cũng cảm thấy không đau không ngứa, mặt sau đóng rác lên, liền mắng chửi người nói đều cấp che quất. Này đó chúng nó phản phất vẫn luôn là đôi ở nơi đó, biến thành một tòa tản ra thanh tưởi vô pháp lay động rác rửa sơn. Người máy nhóm đem rác rưởi sơn đầy bình, chúng nó đem sẽ lộng các gấu tể toái đồ vật thu đi, dư lại làm các gấu thể dựa theo vườn trẻ phát tập tranh tiến hành rác rưởi phân loại. Các gấu thể chọn lửa ra trong đó nhưng thu về vật, dùng phát xuống dưới đại túi trang hảo. Thấy như vậy một màn có chút người hổ thẹn, có người sẽ nhiều đi hai bước, đem trong nhà sinh ra các loại rác rưởi ném xa một chút Nguyên bản bị loạn ném rác rưởi cũng bị người dọn dẹp đến một bên, còn có gia trưởng sẽ tiện đường đem đôi lên tiểu đống rác kéo đi thanh đi. Thành công đem rác rưởi phân loại các gấu thể, dùng trong đó một ít tài liệu từ viên trưởng nơi đó đổi tới rồi các nàng ái mộ xinh đẹp giấy dán, còn có các loại khẩu vị trái cây đường. Đệ 215 trang Rác rưởi sơn, phản phất thành các gấu thể tầm bảo chỗ, bọn họ một đám múa may cánh tay, rơi mồ hôi, vui tươi hớn hở, một chút đều không cảm thấy chính mình đang làm cái gì không tốt sự. Không chỉ là vườn trẻ hấu tẻ, mặt khác không đi học hấu tẻ, cầm này đó rác rưởi cũng có thể tới đổi ăn ngon. Còn có một ít vứt đi vật phẩm, xem hoàn hảo trình độ, thậm chí có thể đổi sang quý, thơm thơm ngọt ngọt châu cố liết. Các đại nhân phát hiện, một ít kim loại rác rưởi có thể lấy tới đổi y nọ chén, y nọ trậu rửa mặt, một ít một chất rác rưởi có thể lấy tới đổi xinh đẹp tiểu bồn hoa. Toàn bộ phố người đều tham dự tiến vào, rác rưởi sơn biến thành bảo sơn. Bởi vì các đại nhân gia nhập rưởi Sơn biến mất tốc độ quá nhanh nguyên bản dơ hề hề đường phố ngắn ngủn thời gian liền trở nên sạch sẽ lên các gấu tể từ bên này đi bộ đến mặt khác một bên rất khó giống phía trước giống nhau tùy tiện một cúi đầu là có thể tìm được muốn đổ vật bọn họ ngay từ đầu còn thực mất mát nhưng là cái kia vườn trẻ lại khởi xướng tân hoạt động Nay phía trước giác rưởi tầm bảo hoạt động đều là tại nghiệp dư làm hứa thu làm sở hữu lao sư không cần làm lưu đường tác nghiệp mỗi ngày buổi tối cuối cùng một tiết tự học khóa chính là tác nghiệp hóa Không đem sách bài tập cùng sách vở mang về nhà. Tân hoạt động cũng là như thế này, vườn trẻ cung cấp mini xe nhỏ, rửa xe tề, tổ chức đại tái. Bình thường này đàn các gấu tể không có gì món đồ chơi thời điểm, cũng sẽ chơi bùn, ha ác. Nhưng là hiện tại bọn họ sôi nổi cầm lấy xe nhỏ, đem rán lung tung dối loạn tiểu quảng cáo sạn rớt, dính vào trên mặt đất dơ đồ vật, cũng sạn lên ném vào thùng rác. Bọn họ phi thường nghiêm túc làm chuyện này. Bằng vào chính mình nho nhỏ lực lượng đem dơ hề hề đường phố một chút biến sạch sẽ, các bạn nhỏ non nớt trên mặt phẳng phất phát ra quang. Đám kia bướng bỉnh tiểu Nam Hải, tích cực xông vào trước nhất mặt. Phải biết rằng, lần này hoạt động, đệ nhất danh chính là có một chiếc máy xúc đất món đồ chơi xe con làm khen thưởng. Nay đang đấu tể ngay từ đầu, chỉ là vì mỹ vị đồ ăn, hảo ngoạn món đồ chơi, vườn trẻ dẫn đường cùng hộ giá hộ tống hạ, tích cực tham dự này đó hoạt động. Nhưng bọn hắn lại là rõ ràng chính xác thay đổi mặt khác nhìn chăm chú bọn họ người. Thay đổi kỳ thật rất nhỏ, rất chậm, ngay từ đầu thời điểm chỉ có một người kiên trì, chậm rãi có nhiều hơn người gia nhập đến cái này trong đội ngũ. Ngõ nhỏ bên cạnh nhiều một tràn đèn đường, kỳ thật là này phố vẫn luôn đều có đèn, nhưng là thật lâu thật lâu phía trước, cái này đèn đường không biết là nơi nào tới tiểu tử đập hư, không có người đi tu nó, liên hệ đưa ra thị trường chấn cũng không ai quản nhưng là ở vườn trẻ các gấu tể đi học đại khái nửa tháng lúc sau. Nơi này đèn liền lặng lẽ nhiên mà sáng lên. Đèn bên ngoài bị người lộng một cái đặc thù kiên cố cái lồng, còn bỏ thêm một phen tiểu khóa, sợ ý xấu đám côn đổ lại đem này chẳng cấp bọn nhỏ nói rõ phương hướng đèn cấp tập lạ. Lại có người trộm ở ban đêm bỏ lên trên hải đăng, ngày hôm sau thời điểm, mọi người phát hiện, chụp đèn thượng nhiều một phen khóa. Bất chi bất giác, này hát phố liền đã xảy ra rất lớn biến hóa. Hứa thu mang theo các gấu tể ra ngoài siêu tầm phong tục thời điểm. Nhìn đến một cái đại hồ cha tráng hán đối với đầu cuối hỏi một cái đại hoa cánh tay, ca, ngươi nói cái kia hắt phố ở đâu nha, liền cái kia rách tung toé dơ không kéo kỹ ngõ nhỏ, có phải hay không đem định vị cho ta phát sai rồi? Đại hoa cánh tay thao một ngụm phương nôn, không nha, không có khả năng. Ta cho ngươi xem xem. Đại hồ cha tráng hán cao cao dơ lên chính mình đầu cuối, đem phía sau cảnh tượng toàn bộ nạp vào trong đó. Ngươi nhìn xem, ở đâu? gì hình như là có điểm không đúng lắm. Này không nên a. Màn ảnh chắt bím tóc tiểu cô nương dấm lên phá bánh xe hiện lên. Màn ảnh mặt khác một mặt đại hoa cánh tay lập tức nói. Nhiều hơn, này nhà của chúng ta nhiều hơn. Gọi lại nàng, hỏi một chút sao lại thế này. Đây là chuyển nhà vẫn là như thế nào. Đại cứu. Tiểu cô nương bị ngăn lại tới. Thanh Thúy hô một câu. Ai ưu nhiều hơn, lớn lên như vậy xinh đẹp. Trên đầu này hai cái tiểu tim đi thật đáng yêu. Tiểu cô nương thoải mái hào phóng mà tiếp nhận rồi chính mình đại cứu khích lệ. Nhiều hơn. Sao lại thế này nha, nhà chúng ta dọn đến đi đâu vậy nha? Đại cứu ngươi thật buồn, ta còn không phải là ở trong nhà bên cạnh chơi sao? Nhiều hơn chỉ vào chính mình phía sau kiến trúc, cái này còn không phải là nhà chúng ta sao? Đại hoa cánh tay tập trung nhìn vào, thật đúng là, trong nhà cái kia tượng Phật, liền bãi ở trong đại sảnh, bài trí vẫn là những cái đó bài trí, chính là vị trí đều thay đổi cái địa phương lộn xộn đồ vật đều bị thu hồi tới, nguyên bản luôn là dơ hề hề dầu mỡ trên bàn còn lót một khối khăn trải bàn. Cái loại này triển sắc tiểu thoái hoa thoạt nhìn đặc biệt tới mát. Rõ ràng tổng thể tới nói không có gì biến hóa, nhưng là thoạt nhìn liền đặc biệt không giống nhau. Đại hoa cánh tay thân tỉ tỉ ngồi ở phòng bếp bên kia lột cây đậu, đó là một loại gọi là nhảy nhảy đậu đồ vật, cây đậu đều phi thường cứng rắn, lột ra tới bên trong cây đậu liền sẽ thực mau nhảy ra, sau đó nhảy được đến chỗ đều là, nhảy nhảy đậu đều không thể rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất dính thượng cho bụi, liền sẽ nhanh chóng thối rữa. Bất quá đối với các nàng loại này qua tay Trên cơ bản đều có thể đủ một bên lột, một bên rất quen thuộc mà đem cây đậu cấp trào trở về. Nhìn đến chính mình ngốc đệ đệ, người sau thập phần bình tĩnh gật gật đầu, trong nhà kiếm tiền càng quan trọng, thật sự không có thời gian tán gấu. tỷ, trong nhà biến hóa như thế nào lớn như vậy nha, chẳng lẽ là chúng ta phát đào ra ô kim, phát tải. Nào có cái gì biến hóa đại, chính là vẫn luôn như vậy. tiểu cô nương thanh thúy tiếng cười vang lên, cứu cứu thật buồn. Nàng lại lần nữa trở về vòng lan tử từ nhỏ ngõ nhỏ bên này lăn đến bên kia mang theo phong đều là sung sướng đại hoa cánh tay thông qua đầu cối nhìn quê nhà xa lạ lại quen thuộc phong cảnh trên mặt lộ ra khiếp sợ vô cùng biểu tình mà trước mắt một màn rừng ở siêu tầm phong tục bọn học sinh trong mắt lại thành một vài bức sinh động mỹ lệ hoạ bọn học sinh thuần thục đem chính mình trên người con gấp tiểu băng ghế buông xuống sau đó giá khởi giản dị giá vẽ xoát xoát xoát để bút vẽ tranh hứa thu đem hội họa khóa đặt ở vườn trẻ khai giảng trước nhất đoàn. Ở này đó ở các gấu thể có thể lấy bút vẽ họa ra một ít cơ sở đường cong lúc sau, nàng lại cầm các loại hoa tạm, giáo bọn nhỏ phân biệt nhan sắc. Đệ 216 trang. Thượng xong một cái học kỳ chương trình học lúc sau, vũ trụ đệ nhị vườn trẻ, đệ nhất học kỳ tân sinh đều tốt nghiệp, vườn trẻ cũng ra một đống tiểu họa ra. Các nàng ở trung động xuyên qua, vượt qua thật nhiều viên tinh cầu, đi vào cái này xa lạ tinh tinh, viên mãn hoàn thành vũ trụ đệ nhị vườn trẻ dạy học nhiệm vụ. Thời tiết chậm rãi trở nên rét lạnh lên. Hứa thu cấp các tân sinh phóng nghỉ đông, 3 tháng nghỉ đông, chờ đến 3 tháng lúc sau, viên tinh cầu này mùa đông liền sẽ kết thúc. hắc tinh thượng mùa đông luôn là dài lâu, lại làm người cảm thấy dày vò. Mùa đông như vậy lánh, như vậy lánh. Mà ở các gấu tể lánh này chính mình tiểu hồng hoa còn có giấy khen phần thưởng về nhà lúc sau. Bạch tắc bọn họ này đàn ấu tể toàn bộ hợp thể, làm một trận một chuyện lớn. Vườn trường nhân vật phong vân, hội họa thiên tài, từ vũ. Ở đã trải qua một cái cùng trước kia ở Hoàng Tinh hoàn toàn bất đồng vườn trẻ sinh hoạt lúc sau, thiết kế một bộ phi thường dụng tâm đồ. Hoa tên, gọi là Mùa Xuân Hoa. Nay đàn ấu tể, dựa theo hứa thu phía trước ra điển sắc cho chơi, từ từ vũ chấp đại lương, đem họa họa ở kia hát phố thật dài, rách tung toé rất có lịch sử trên vách tường. Còn có mặt khác vườn trẻ ấu tể tế tiến bào, cao hứng phấn chấn mà gia nhập cái này đại hình điển sắc cho chơi. Bọn họ đỉnh bị đông lạnh đến đỏ rực cái mũi Cầm chính mình thuốc màu dựa theo từ vụ yêu cầu, đem vách tường tiểu khối vông, tiểu tam giác hình, hình tròn, tô lên chỉ định nhan sắc. Nhan sắc yêu cầu nhất định thời gian mới có thể làm, ở trạng vạng thời điểm, hòa tắc rốt cuộc hoàn thành, các ấu tể lấy ra một khối to vô dụng vải nhựa, cái ở mặt trên. Loại này hơi mỏng vải nhựa không đáng giá bao nhiêu tiền, hơn nữa là từ vườn trẻ viên trưởng thâm chịu sùng ái ấu tể lấy ra tới, chuyên môn có một cái bảo an người máy thủ, không ai có thể trộm đi. Chơi đã sáng. Nguyên bản cái ở trên mặt tường vải nhựa bị sốc lên. Tiên lục cây cối, xanh non thụ mầm, hết thể đều là vui sướng hướng vinh, sinh cơ bừng bừng. Nơi này, không có mùa xuân hoa. Mỗi ngày mở ra cửa sổ, này đường phố người là có thể nhìn đến họa thượng kia từng trương sáng lạng mặt. Đó là chạy vội ở hẻm nhỏ bọn nhỏ, bọn họ tươi cười, giống như là nở rộ ở mùa xuân hoa giống nhau. Năm nay mùa đông, giống như không như vậy lạnh. Mùa đông đều tới, mùa xuân nhất định sẽ không xa, đúng không? Chương 112. Hứa thu vườn trẻ rốt cuộc có thể đóng cửa, kết thúc một cái học kỳ công tác, nàng như chút được gánh nặng mà cấp vườn trẻ trên cửa lớn hóa. Tuy rằng mỗi ngày cùng các gấu tể ở chung đều vui vẻ vui sướng, đôi khi còn có thể rua một rua các gấu tể móng nuốt giải giải áp. Đại bộ phận gấu tể đều không có đến tính thành thuộc kỳ, bất quá lỗ thai cùng cái đuôi là bọn họ mẫn cảm mảnh đất, liền tính là biến trở về nguyên hình. Hứa thu thường xuyên chạm vào cũng là đại gia bụng nhỏ cùng mềm một chào chào. Bất quá tiểu hài tử quá nhiều nói, ngẫu nhiên cũng sẽ biến thành một loại ngọt ngào phiên não Lượng công việc tăng đại, điều phối hoạt động khó khăn cũng gia tăng rồi, còn nếu muốn biện pháp suy nghĩ các loại có ý tứ hoạt động. Muốn quan tâm mỗi cái ấu thể gia đình tình huống, hiểu biết bọn họ tâm lý chẳng hướng, hứa thu còn kiềm chức bắt đầu làm vườn trẻ tâm lý cố vấn sư. Nay đàn các gấu tể cũng không thiếu thai họa các lao sư, đặc biệt là người máy tiểu trợ thủ nhóm. Bọn họ thật sự là quá có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi. Thế cho nên không ít người máy tiểu trợ thủ đều bị các gấu tể nói ra không đâu vào đâu vấn đề cấp hỏi trên máy. Vất vả toàn bộ học kỳ xã xúc cũng yêu cầu nghỉ, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là vương đạo. vườn trẻ các tân sinh đều về tới thuộc về các nàng chính mình ra, hứa thu cùng các gấu tể, cũng một lần nữa về tới thuộc về các nàng ấm áp trong phòng. Không có khác gấu tể tới quấy giày hứa thu, hứa thu rốt cuộc có thể hoa càng nhiều thời giờ tăng tiến cùng các gấu tể cảm tình. Vì chúc mừng chúng ta nghỉ, hôm nay ăn bữa tiệc lớn. Hiện tại các nàng lầu một trong đại sảnh, thả một chương đặc biệt đính làm, thật dài bàn ăn. Trong tình huống bình thường hứa thu cùng các gấu tể ăn đều tương đối đơn giản, hơn nữa đều là ở vườn trẻ thực đường ăn cơm. Chỉ có ăn bữa tiệc lớn thời điểm, nàng mới có thể đem này cái bàn cấp dọn ra tới. Hứa thu ngồi ở cái bàn ngắn ngủn bên này, hứa bạch bạch ngồi ở mặt khác một bên. Làm một cái trí tuệ nhân tạo, nó cũng không cần ăn bất kỳ nhân loại nào đồ ăn, bất quá vì càng tốt cùng các gấu tể ở chung nó ở chính mình bắt trước mô phỏng ở trong thân thể thêm vào thêm trang hệ tiêu hóa, không phải cái loại này dạ dày hệ tiêu hóa. Bị hứa bạch bạch ăn xong đồ ăn, thông suốt quá hắn huyết hầu tiến vào một cây thật dài ống dẫn sau đó tiến vào đồ ăn dập nát hệ thống. Chất lỏng cùng đồ ăn sẽ phân biệt thông hướng bất đồng con đường, chất lỏng không ngừng đúng nóng, sau đó chuyển hóa thành hứa bạch bạch yêu cầu năng lượng. Những cái đó bị tế làm hơi nước thể dẫn đồ ăn còn lại là dập nát, sau đó áp xúc. Hắn đương nhiên không có cho chính mình làm bài bắt trước tiết hệ thống cho nên ra tới chính là cái loại này thoạt nhìn sạch sẽ đồ an phế liệu, một đám bị áp xúc tiểu khối vung, chờ đến chứa đựng dung lượng đạt tới hạn mức cao nhất lúc sau, hứa bạch bạch liền có thể mở ra chính mình bụng, đem tiểu khối vung lấy ra tới, ném cho chuyên môn xử lý rác rưởi tiểu người máy. Nay đó phế liệu sẽ bị đưa đến vườn trẻ nội Tân Kiến bãi xử lý rác thải, lấy thanh khiết, sạch sẽ, tiết kiệm năng lượng phương thức xử lý rớt. Những cái đó toát ra tới nhiệt khí thông suốt quá người phỏng sinh thân thể lỗ thai cùng trên đầu một ít bài lỗ khí bài xuất ra, nhìn qua giống như là Hứa Bạch Bạch đang ăn đầu liền bốc khói. Bởi vì cái này duyên cớ, Phó Viên trưởng Hứa Bạch Bạch chưa bao giờ ở người khác trước mặt ăn cái gì, cũng chỉ có đám kia không biết tình huống hất tinh tiểu tể tử không ở thời điểm, hắn mới có thể thả lòng một chút. Ở người máy tiểu trợ thủ dưới sự trợ giúp, Hứa Thu Tỷ mỉ chuẩn bị đồ ăn bị bưng đi lên. Đầu tiên là lẩu thịt dê, mười chỉ ấu tể phân thành hai bài. Phân biệt ngồi ở bàn dài hai sườn, mỗi hai người trung gian đều thả một cái tiểu cái lẩu. Tròn vo trang nồi nhỏ phía dưới là là một cái đồng dạng có tròn tròn bụng nhỏ kim sắc tiểu bếp lò. Bếp lò trang chính là lẳng lặng thiêu đốt than hỏa, không có xương khói than, bị thiêu đỏ rực, tản ra ấm áp nhiệt độ. Đệ 217 trang. Cái này than lò mặt trên dùng đặc thù kim loại bao lại, xem như không cẩn thận bị đánh nghiêng, sẽ không có than mục rớt ra tới thương đến ấu tể. Nồi nhỏ toàn bộ đều là bên ương nồi Một bên là đỏ rực như du canh đế, một bên là cả chua nấm canh đế, toàn bộ đều là đỏ rực thoạt nhìn phi thường vui mừng. Như chảo dầu đế, hứa thu dùng chính là cái loại này tương đối ma ma, nhưng là lại không phải thực tay thực kích thích ớt tay, còn có trải qua xảo chế lúc sau hoa tiêu cùng hạt mẻ. Cách vách nấm canh chủ yếu là dương cốt lấp nền, kỳ thật là thuần trắng nhan sắc, hơn nữa phiên ra lúc sau chua chua ngọt ngọt. Bọn họ dùng chính là nước sôi, nồi Loan lại đây thời điểm, kỳ thật mạo chính là cái loại này không chấp mắt tiểu phao. phao nhưng là thực mau, cái lẩu bắt đầu lộc cục lộc cục lên. mỗi cái các gấu tể bên người đều bày biện bọn họ chính mình thiên vị đồ ăn. cái lẩu không có dễ dàng như vậy hảo, cho nên mỗi chỉ ấu tể bên người còn có khai vị giao trộn. cũng không phải thức ăn, ăn lên thanh thúy tiên măng. cái này là hoa lan yêu nhất. miệng thượng một ngụm một cái hoa thanh huynh đệ, nhưng là ăn khởi cây trúc nhóm mất và sản xuất nộn măng thời điểm. hoa lan một chút đều không khách khí. bị bọc một tầng trứng dịch, ở bột chiên xù lăn một vòng tạc qua sau kim hoàng sắc tiểu ca khô cắn một ngụm thơm ngào ngạt, xương cốt đều có thể trực tiếp cắn. Mỗi lần bạch tấp ăn, lô thai hắn cùng cái đôi liền sẽ bởi vì rất cao hứng, không chịu khống chế toát ra tới. riêng hai xuống cái loại này, chỉ có hứa thu như vậy bàn tay đại, bị cắt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn thủy linh linh nộm dưa leo, là từ vũ cùng châu nương yêu nhất. bọn họ một cái không cần đặc biệt nhiều nước tương, tận lực bảo chỉ dưa leo nguyên sinh vị, một cái thích thêm các loại khẩu vị nặng gia vị. bất quá hai người làn ra đều thực hảo, ở ánh đèn phía dưới lấp lánh sáng lên. Đại khái mỹ nhân đều thích ăn rau dưa trái cây, hứa thu cũng răng rắc răng rắc gặm hai khẩu dưa leo. Đặt ở tiểu thanh xà trước mặt chính là một chén đôi thật sự có nghệ thuật mỹ cảm trứng cút, cái này là kho qua đi trứng cút, hứa thu ở làm kho liêu thời điểm, dùng cái loại này đại đại nồi, ngao một nồi hương liệu, cái gì bắt rác hồi hương tía tô lá trà ớt tay đặt tại nhất nguyên thủy bếp lò mặt trên nấu, trên đường thời điểm hướng bên trong gia nhập số lượng vừa phải muối, số lượng vừa phải đường, còn có nước tương dầu hầu, rượu gia vị. Nấu đại khái có ước chừng một giờ lúc sau đóng lửa lớn, sau đó tiểu hỏa chậm rãi hầm. Tới rồi nhất định thời gian lúc sau, đem trứng cút từ bên trong vớt ra tới, cái loại này mang sát trứng cút. Sau đó lại phóng tới lồng hấp mặt trên lại chưng một đạo, trứng cút ra liền sẽ trở nên phi thường có tính dai, lột ra da tới thời điểm sẽ có chút ít màu nâu nước canh chảy ra, bên trong lòng đỏ trứng đều rất có hương vị. Thanh xa một ngựa đầu, mỗi lần ăn vào một cái trứng cút, trực tiếp nuốt vào, có thể phun ra một đống hoàn chỉnh sắc đặt ở đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái bên người chính là hai chén đậu hủ hoa, bọn họ phía trước tốn tuyết thủy đi trừ sạch sẽ một ít tạp chất lúc sau lấy tới lao tới đầu hủ hoa, một chén là ngọt tư tư nước gừng ngọt, bị ngao đến giống hổ phách giống nhau xinh đẹp chất lỏng tươi ở nộn xinh xinh đầu hủ hoa thượng ăn xong đi đều ấm áp, mặt khác một chén thả gừng tỏi hành chờ gia vị cũng là nóng hầm hập, nhưng là là hoàn hoàn toàn toàn hàm khẩu vị, huynh đệ hai người yêu thích đại bộ phận thời điểm đều nhất trí, chính là thường xuyên vì hàm ngọt chi khắc khẩu giá. Thích ăn hàm tàu phớ, ngọt bánh trưng, một cái thích gan tàu phớ ngọt, hàm bánh trưng. Bất quá hôm nay mọi người đều hỉ khí dương dương, huynh đệ hai cái ăn đến chính mình thích đồ ăn, ai đều không nói mất hứng nói. Còn có hứa thu không quá có thể ăn, nhưng là đặc biệt đã chịu nguyên cửu thích sáng lấp lánh đường tỏi. Nguyên cửu đặc biệt thích gan hạt giống, tỏi cánh nói chính là tỏi hạt giống, ngày thường hương vị có một chút quá hướng, nhưng là làm thành đường tỏi lúc sau, loại này hướng mũi hương vị đã bị trung hòa rất nhiều. Bên ngoài kia một tầng da đều bị lột bỏ, thuần trắng sắc đường tỏi ở ánh đèn hạ bảy biện ra nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc, kép tỏi hướng ra ngoài kiều, giống một đóa nở rộ hoa. Tiểu hồ ly ly ly bên người phóng, đương nhiên chính là một tiểu bàn gà, một khối tạc trung cánh, hai căn nho nhỏ kê tiêm, một cái đại đùi gà, bên ngoài bọc bột mì, cũng là đến trong chảo dầu lăn một đạo, tạc thơm ngào ngạn. Một trước ăn chính là măng đông lạnh, chén nhỏ bên trong là chỉnh chỉnh tề tề một tiểu khối, nhìn qua tinh ánh dịch Cái này đồ ăn là từ người máy tiểu trợ thủ nhóm Phụng Hiến, rổ tê phong phú ăn vặt, chính là hứa thu tiếp thu không nổi. Nàng bên người liền thả một khối cánh gà, chén nhỏ ngọt đầu hủ hoa, một đĩa nhỏ trứng cút, tóm lại các gấu thể có, nàng chỉ cần bình thường thích, đều có. Tiểu hai tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là tất cả đều mớn. Ăn xong rồi tiểu thái lúc sau, liền có thể từ cái lẩu bên trong ăn canh. Vốn di giống canh thịt dê, muốn xứng với một chén ôn rượu vàng. Nhưng là các gấu thể thân thể không quá có thể uống rượu vàng như vậy liền là rượu, hứa thu liền cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị một cái chén nhỏ, từ hồ tử đảo ra tới đồ uống, là thơm ngào ngạt sữa dê. Bất quá không cần uống đồ uống, canh thịt dê bản thân chính là tốt nhất đồ uống. Này đó thịt dê đều là lấy tự một đầu dương trên người không có gì tinh vị bộ phận, mang theo xương cốt thịt dê ở cái lẩu bên trong bị nấu thành thoát cốt trạng thái. Tùy tiện nhấp một ngụm, thịt liền xuống dưới. Tầm đầy mới mẻ ngấm nước canh dương cốt cũng là ăn ngon. Mút vào một ngụm, cốt tủy liền theo nước canh cùng nhau bị hút ra tới, vị so đơn thuần nước canh càng thêm phong phú. Trừ bỏ canh thịt dê ở ngoài, cái lẩu bên trong còn có mặt khác mới mẻ rau dưa, còn có phía trước cùng nhau bị kho tốt dương tạp, bị cắt tinh tế ruột dê, có một ít giải lên thì là, bị nướng thơm ngào ngạt sần dê. Các cấu thể ăn cơm tốc độ không giống nhau, lượng cơm ăn cũng không giống nhau, nếu là ăn không đủ còn có thể miễn phí vô hạn tục ly. Nhưng là ở người máy kiểm tra đo lường tới đến các gấu tể thân thể thừa nhận hạn mức cao nhất lúc sau, các gấu tể tưởng lại nếu muốn, liền sẽ bị vô tình tự tuyệt. Liền tính là như vậy, mỗi chỉ các gấu tể bụng đều căng đến tròn trịa. Từ vũ che lại chính mình nói, ta hối hận. Hứa thu đánh cái no cách, hối hận cái gì? Không cần họa mùa xuân, muốn mùa đông. Nếu là mùa đông vẫn luôn giống hôm nay như vậy, mùa đông vẫn là trường một chút mới hảo đâu Đệ 218 trang chương 113 Đây là Hứa Thu ở cái này xa lạ thời đại quá đệ hai cái mùa đông, bên ngoài thời tiết phi thường rất lạnh. Ở Hắc tinh thượng thời điểm, bọn họ có chuyên môn vườn trẻ nhiệt độ ổn định thiết trí. Nhưng là bọn họ rời đi nơi đó thời điểm, Hứa Thu không có thể đem vườn trẻ cái kia thiết bị hủy đi tới, dẫn tới tân kiến vườn trẻ mùa đông cũng tương đối lạnh. Hứa Thu bọn họ cư trú căn nhà này, bởi vì là trực tiếp hủy đi lúc trước hệ thống cung cấp những cái đó linh kiện, hoặc sửa ấm địa phương chính là hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường có một nửa tuyết thỏ gen bạch tắp tuy rằng là một con mèo con nhưng là đối rét lạnh phòng ngự tính rất cao. đương nhiên nếu hắn biến thành nhân loại nói sẽ bị giá lạnh mùa đông đông lạnh đến run bần bần. hứa thu ở mùa đông tiến đến phía trước ở trong phòng thêm trang mà ấm trên vách tường cũng nhiều một loạt noãn khí quản nước ấm từ bên trong đi qua có thể cho chỉnh đống phòng ở đều ấm áp lên. bọn họ nơi tinh cầu hắc tinh mùa đông không chỉ có lạnh độ ấm cũng càng thêm ác liệt liền tính là ban ngày cũng có thể đạt tới âm mấy chục độ nhiệt độ thấp. Bên ngoài thế giới đại bộ phận bị băng tuyết bao trùm, tương đối tươi sáng sát thái, lạ như cũ ở cuồng phong trung lay động tươi đẹp tiểu hồng kỳ. Chế tác xưởng lại phần phật mà xoay lên, những cái đó đối dân chúng bình thường tới nói không có tác dụng gì rác rưởi sơn, ở phương diện nào đó tới nói đúng hứa thu là bảo vật, bên trong có rất nhiều đồ vật đều bị 008 thu đi, mấy thứ này đổi thành nàng sở yêu cầu năng lượng, mà hứa thu được đến nhất định đồng vàng. Nghỉ ngày hôm sau, này đàn các gấu tể còn hứng thú bừng bừng đi ra ngoài đánh một hồi tuyết trượng. Mười chỉ ấu tể phân thành hai cái đội ngũ, đem tuyết cầu xoa lao đại, cho nhau ném tới ném đi. Đều là ở trên sân huấn luyện huấn ra tới tinh anh ấu tể, mặc kệ là tránh né động tác vẫn là ném qua đi động tác, đều là phi thường lưu loát dũng mãnh, Là một cái thập phần yếu ớt nhân loại, dựa theo 008 tính ra, cái kia tuyết cầu nện ở trên người nàng, khả năng sẽ đem hứa thu cấp đánh thành gãy xương. Hứa thu cũng chỉ có thể từ bỏ cùng các ấu tể cùng nhau chơi ném tuyết tính toán, nàng dọn một phen ghế dựa, ngồi ở dưới mái hiên vui tươi hớn hở ở bên cạnh nhìn nàng bọc một kiện đặc biệt rắn chắc quần áo khoác đeo một chút tấm nhung nhung châm dệt mũ cái này mũ dùng từ mục trường thu thập tới lông dê đường may phi thường tinh mịn, mang lên đi lúc sau một chút đều không ra phong hứa thu vốn dĩ muốn đỉnh đầu màu trắng mũ nhưng là bởi vì màu trắng ở đại tuyết thiên đặc biệt không thấy được vì đồ vui mừng nàng liền đem cái mũ này nhuộm thành phi thường xinh đẹp màu đỏ sợ cái mũ này rất giống ông già noel mũ cuối cùng làm chính là cái loại này tròn tròn bẹp bẹp mũ bơ Đỉnh là bình. Mũ chỉ có thể che khuất tóc không thể che khuất lô thai, cho nên Hứa Thu còn cho chính mình lộng một cái ấm nhung nhung khăn quàng cổ, chuyên môn ngăn chặn lô thai như cháo. Đồng thời còn kiêm cụ tai nghe không dây công năng, có thể truyền phát tin âm nhạc đồng thời có thể nghe được ngoại giới thanh âm. Hứa Thu khăn quàng cổ, mũ, bao tay đều là hỏa hồng sắc, quần áo là đặc biệt sáng ngời màu vàng, bởi vì thời tiết thật sự là quá lạnh, An Mặc khinh phiêu phiêu quần áo tại đây loại thời tiết, gió thổi qua vẫn là sẽ có một loại lạnh buốt cảm giác. Hứa thu quần áo căng phồng, có điểm như là một viên đại tranh. Bộ dáng này nàng đứng ở tuyết địa thượng, sở hưu hấu thể, liếc mắt một cái là có thể phát hiện nàng tồn tại. Viên trưởng, lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi nha. Không đi không đi, các ngươi chính mình chơi, phải chú ý hảo đúng mực. Nói là nói như vậy, hứa thu cũng không dám hoàn toàn rời đi. Ai, một chức bị ngươi trôn ở tuyết phía dưới, nhanh lên đem nàng đào ra. Hoa lan, khống chế một chút, dùng nhiều như vậy căn đẳng, là gian lận hành vi. Các gấu thể có chính mình chơi trò chơi lạc thú, hứa thu cũng chính là nhìn đến đặc biệt quá mức thời điểm mới có thể xen vào nói một câu, tránh cho xuất hiện không cần thiết đả thương người sự kiện. Loại này thời tiết liền tính là trị liệu máy móc, hiệu suất đều sẽ trở nên chậm một chút, mùa đông bị thương cũng không phải là chuyện tốt. Miệng vết thương dễ dàng bởi vì rét lạnh nhiễm trùng, dẫn phát một ít không cần thiết bệnh tật. Nàng dậm rậm chính mình chân, ở hành lang phía dưới qua lại dạo bước. Các gấu thể chơi suốt 2 cái giờ. Hứa thu vận động vòng tay bước số gia tăng rồi không ít. Suy xét đến các ấu tể bị vòng cổ chói bực quá, khả năng không quá thích chính mình trên người mang cái loại này khá lớn cái trang trí vật. Hứa thu liền cấp này đó ấu tể toàn bộ biến thành một cái vận động vòng tay. Nàng là căn cứ chính mình trí nhớ, cấp ba mẹ mua quá cái loại này vận động vòng tay định chế công năng. Là trên tinh cầu có rất nhiều lạc hậu đồ vật, nhưng là người giàu có khu bên kia thị trường có thể mua được khá nhiều công nghệ cao sản phẩm. Tránh cho các gấu tể tương quan số liệu bị tiết lộ sự kiện, hứa thu là từ người giàu có khu những cái đó rác rưởi bên trong chọn lựa ra tương quan tài liệu, lại căn cứ hệ thống thương thành mua sắm bản vẽ, một chút một chút khâu mà thành. Ở chỗ này tới đã hơn một năm, hứa thu cảm thấy chính mình nếu hiện tại liền xuyên trở về nói, nói không chừng có thể trở thành một cái phi thường ưu tú thủ công đại sư. Này đó vòng tay không có liên tiếp phần ngoài tinh vòng công năng, nhưng là hứa thu có thể ở chính mình trong phòng, thông qua mặt trên định vị trang bị tìm được các gấu tể nơi vị trí. Bên trong còn có thể giống bình thường vận động vòng tay như vậy, tùy thời giám sát gấu tể để tay lên ngực nhảy tần suất, huyết oxy độ dày. Vườn trẻ bên trong còn có một cái chuyên môn tiểu bảng, chính là mỗi ngày vận động bảng. Vận động bảng sẽ căn cứ các gấu tể làm được vận động tổng hợp chắc ra thực tế bức số, còn sẽ tham khảo gấu tể chủng tộc chờ nhân tố, cấp ra cuối cùng điểm chỉ tiêu. Tránh cho một ít bắt tay hoàn treo ở cao tốc xoay tròn máy móc thượng gian lận thủ đoạn. Tuy rằng đệ nhất danh người không có gì trên thực tế khen thưởng, nhưng là mỗi ngày, đệ nhất danh chân dung đều sẽ xuất hiện ở các gấu tể khởi động máy trên màn hình. Hứa thu nhìn một chút vận động vòng tay, bịa mặt là một con khả khả ái ái tiểu hồ ly. Nàng cũng muốn nỗ lực, liền tính là không thể đương đệ nhất, cũng đến cấp các gấu thể làm tấm gương mới được. Hứa thu vô vô chính mình bụng, có chút yêu thương mà tưởng, mấy ngày này thật sự là ăn có một ít nhiều, bất động động, chờ đầu xuân thời điểm, nàng liền không phải mùa xuân sinh đẹp hoa. Mà là trắng trẻo mập mập dưa Đệ 219 trang Các gấu thể chơi mấy ngày tuyết trượng lúc sau Đối chuyện này mất đi hứng thú Thời tiết càng ngày càng lạnh liền tính là hắc tinh bản thổ cư dân Cả ngày đóng lại chính mình nhà ở Không thấy được người nào ra tới Hứa thu ở chế tác xưởng đinh đinh đương đương gõ đồ vật Sau đó thần bí hề hề mà ôm một đống bản tử cùng dậy xuống dưới Thể dục cạnh kỹ tinh thần không thể ném Chúng ta mùa đông không đánh tiểu cầu Chơi trượt băng Bọn họ hiện tại trong nhà hoạt động nơi thu nhỏ rất nhiều, sân vận động sở cũng không có lại làm cái gì sân trượt băng. Nhưng là căn nhà này bên ngoài là thiên nhiên sân trượt tuyết cùng sân trượt băng. Phía trước trang bị còn không có làm được, Hứa Thu cũng liền không để này một vụ. Tân hoạt động lập tức đem các gấu thể hưng thu toàn bộ điều động lên, bọn họ phụ cận liền có một tòa lùn lùn đồi núi, các gấu thể ăn mặc Phi thường vững chắc phòng hộ phục chạy đến đồi núi thượng, sau đó phần phật một chút từ phía trên trượt xuống dưới. Bọn họ chấp địch, không sợ quăng ngã. Đôi khi một cái không đem không hảo, một đầu liền ngã lộn nhào ngã vào trên nền tuyết, sau đó lại toát ra một cái đầu nhỏ, phát ra phi thường vui sướng khanh khách tiếng cười. Các gấu tể là vui vẻ, hứa thu xem đến kinh hồn táng đảm. Chậm một chút chậm một chút, đường tiểu tâm xoay cổ. Hứa thu hung ba ba mà nói, các ngươi nếu là vận thương cánh tay chân còn có thể cứu trở về tới, xoay cổ, người chết không thể sống lại, các ngươi mới bao lớn, như vậy nhiều có ý tứ sự tình không nếm thử quá, liền không muốn sống nữa. Nàng cầm chống đỡ chính mình hoặc côn, điểm điểm bên người mặt đất. Nay còn không có học được đi, liền trước hết nghĩ chạy, đi bước một tới, không chuẩn hồi náo. Lý lý, người phạt nửa ngày, từ giờ trở đi, đến ăn cơm phía trước, chỉ có thể đại ở chỗ này, không cho phép lúc ních. Lý Lì chính là thiếu chút nữa đem chính mình cổ vặn đến cái kia dũng sĩ, nàng xem hứa thu phát hỏa, ngoan ngoãn nói thực xin lỗi, sau đó ủ rũ cụm đuôi mà đứng ở hứa thu bên người, trong ánh mắt lộ ra đặc biệt hướng tới biểu tình. Liên tính là nghỉ cũng không thể điên chơi Hứa thu chưa hôm đó Liên đem các loại trượt băng trượt tuyết trang bị thu lên Nàng nghĩ rồi lại nghĩ Cảm thấy qua phóng túng này đó hấu tể Cũng không phải là cái gì chuyện tốt Nghỉ 3 ngày trước toàn bộ nghỉ ngơi Những cái đó đệ nhị vườn trẻ tân chiêu tân sinh Trừ bỏ mỗi 3 ngày một thiên nhật ký ở ngoài Hứa thu cũng không có cho bọn hắn bố trí cái gì thêm vào tác nghiệp Rốt cuộc những cái đó hấu tể không chỉ có muốn học tập Còn muốn giúp đỡ cùng nhau chiếu cố trong nhà Hiện tại mùa đông rất nhiều người không có cách nào đi ra ngoài tìm sự tỉnh, nguồn thu nhập liền giảm xuống. Nhưng là mùa đông chi ra lại không ngừng gia tăng. Những cái đó trai trai hài tử về đến nhà cũng có thể đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này làm càng nhiều sự. Nhưng là làm đệ nhất vườn trẻ ấu thể đương nhiên phải có cùng vũ trụ đệ nhị không giống nhau sinh hoạt. Từ hôm nay trở đi, đại gia muốn nỗ lực công tác, sau đó có thể thông qua công tác kiếm lấy lao động điểm, tới đổi lấy ngoạn nhạc thời gian. đã không có hamster đạo tặc, hứng thú ban chương trình học bị chém không ít. Cái này mùa đông lại như vậy trường, hứa thu phải cho các gấu thể tìm điểm có ý nghĩa sự tình làm. Nàng từ chế tác sưởng mặt trên đẩy xuống dưới một chiếc xe, sau đó lộn trở lại đi lại đẩy xuống dưới một chiếc. Cái này xe mặt trên có một cái giống cái loại này trang sơn giống nhau đại thùng, cao cao, đại khái có thể tới hứa thu bả vai. Đại thùng bên cạnh là một cái dương, bên trong phong bắp, củ mài, còn có khoai tây. Hiện tại bắt đầu phân đội, hứa thu thổi cái còi bắt đầu rút thăm, chia làm hồng đội cùng lam đội. Hứa thu thường xuyên ở vườn trẻ làm loại này thi đua hoạt động, các gấu tể phi thường thuần thuộc hoàn thành rút thăm hoạt động, sau đó chạm thành hai bài. Cái này chính là các ngươi làm công công cụ. Tuy rằng các gấu tể thực có thể làm, nhưng là hứa thu mỗi một lần đều sẽ cấp các gấu tể an bài độ cao trí năng hóa người máy dẫn đầu. Mỗi người đều có tiểu loa, có thể ghi âm, sau đó tuần hoàn chuyển phát tin, đi ra ngoài buôn bán thời gian, chờ đến cơm trưa phía trước trở về, bán đi nhiều nhất người bắt được xuất sắc, hai bên đội ngũ đều bán xong rồi. Dẫn đầu trở về chính là xuất sắc đội ngũ. Thắng lợi đội ngũ có phong phú khen thường Nga. Hứa thu cấp các gấu tể biểu thị một lần, quay sẽ có các người dẫn đầu phụ trách, ở liền phụ trách tuyên truyền lấy tiền cùng mở rộng, có thể hỗ trợ để hàng hóa, không thể cưỡng bách người khác mua sắm, không thể chơi xấu lan lộn. Máy móc thượng đều có theo dõi theo thời gian thực thiết chí, ta hôm nay liền không ra đi, nhưng là ta sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào đại gia Nga. Ở người máy dẫn đầu dẫn dắt hạ, các gấu cao hưng phân chấn xuất phát Nguyên bản an tịnh thế giới vang lên tới loa thanh âm, là các gấu tể lục quảng cáo tử. Trong chẻo lượng tiếng nói phá khai rồi ố ố chu lên phong tuyết. Mụ mụ ta muốn ăn nướng củ mài, nướng củ mài ngọt nào cái đầu đại. Mụ mụ cho ta mua nướng bắp, mua hồng đội, lại hương lại ngọt, chúng ta còn có nướng khoai tây, hương ngọt hàm, cay cái gì cần có đều có, nhận chuẩn lì lì bài bắp. chương 114. Hứa thu bọn họ nơi phòng ở, kỳ thật là ở đường phố trung gian, ly người giàu có khu không xa Ly Hắc Phú cũng rất gần. Ở hứa thu kiến nghị hạ, bọn họ lấy căn nhà này vì khởi điểm, chính mình đi tìm tiềm tàng khách hàng phương hướng, tiến hành tuyên truyền cùng bán. Lý Ly, Ly cùng bạch Táp vừa vặn phân tới rồi hai cái phân đội nhỏ. Lý Ly, Ly nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi nhưng cái đó có tiền nhân sinh sống khu vực, bọn họ tương đối bỏ được mua sắm, một người liền có thể mua rất thật nhiều. Đến lúc đó bán xong rồi chúng ta liền đi trở về. Phi thường hoạt bát hiếu động Lý Ly, Ly còn có kiên trì các loại huấn luyện bạch Táp thường xuyên thay phiên bá chiếm Hứa Thu vận động vòng tay biểu mặt. Hai người là cùng cái tuổi tiến vươn trẻ, tuy rằng là một cái nam hải một cái nữ hải, nhưng là lẫn nhau tri gian rất có cạnh tranh ý thức. Ngày hôm qua thời điểm, nàng đều không có có thể tham dự trực tuyết, thế cho nên vận động bước cử trách tới rồi 10 chỉ ấu tể bên trong đếm ngược đệ tam danh. Hứa Thu tận lực làm các ấu tể có thể động lên, nhưng là không phải sở hữu ấu tể đều sẽ nguyện ý đến bên ngoài hoạt động. Đếm ngược đệ một danh là Thanh Sa, đã chịu hắn chủng tộc gen ảnh hưởng. Liền tính là mặc vào thật dày quần áo, thanh sa một gặp được đến loại này đặc biệt rét lạnh thời tiết, cũng liền đặc biệt sẽ tưởng đem chính mình tìm một chỗ đào một cái động, sau đó ngủ đông lên. Đệ 220 trang Chơi ném tuyết thời điểm chính là như vậy, một cái tuyết cầu tạp qua đi, thanh sa liền cứng còn ở nơi đó vẫn không núp đích, làm đến hứa thu đặc biệt lo lắng đi lên xem xét tình huống. Kết quả một kiểm tra phát hiện, là này tiểu thanh sa nhanh chóng tiến vào ngủ đông. nay đàn các gấu tể sẽ đi khắp rất nhiều địa phương. Hứa thu nhìn không tới địa phương, khả năng sẽ ăn rất nhiều khổ, tao ngộ một ít càng thêm cực đoan ác liệt thời tiết. Nghĩ đến những cái đó cảnh tượng, hứa thu liền cố ý rèn luyện này đàn ấu tể giã ngoại sinh tồn năng lực. Nhưng là giống thanh sa bộ dáng này, nàng cũng thật sự không thể nhận tâm làm hắn chịu khổ. Nay đàn đấu tể còn như vậy tiểu, mặc kệ thế nào, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là sẽ không rời đi nàng. Hoàn toàn có thể chờ đến các gấu tể lại lớn một chút, tuần tự tiệm tiến mà làm cho bọn họ tới. Cùng nhau lui tái còn có châu nương, tuy rằng hắn là sinh hoạt ở trong nước, liền tính là mặt nước kết băng, đáy nước hạ kỳ thật còn rất ấm áp, cho nên châu nương cũng không phải thực có thể chịu đông lạnh. Không giống như là từ vũ, từ vũ đã từng sinh hoạt ở phi thường thâm đáy biển, lẻn vào đến cái loại này đen xỉ, duỗi tay không thấy 5 ngón tay địa phương đi. Nơi đó giá lạnh đến xương, độ ấm cũng không so hát tinh mùa đông cao. Bất quá hôm nay, mặc kệ là thanh sa, vẫn là châu nương, đều bị hứa thu nhẫn tâm đuổi đi ra ngoài. Từ những cái đó lung tung rối loạn rác rưởi sơn tài liệu bên trong, có một ít là bị thu thập ra tới nhiệt độ ổn định tài liệu. Người giàu có khu đồ vật kỳ thật thật sự có rất nhiều đều là bảo bối tỉ như nói bị bọn họ ném xuống nhiệt độ ổn định quần áo. Nhiệt độ ổn định y lê bộ dáng cũng không phải rất đẹp, liền tính là nhan sắc vải dệt đều có thể đổi mới, nhưng là bởi vì muốn bên người chế tác duyên cớ, chúng nó mặc ở trên người, liền rất dễ dàng phóng đại người khác thân thể khuyết tật. Những cái đó có tiền người trên cơ bản cũng chính là ra tới thời điểm xuyên một xuyên, sau đó xuyên vài lần lúc sau liền nem xuống. Loại này quần áo toàn bộ đều là định chế, trồng lên trên người lúc sau, nếu không hợp thân nói, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng người khác công tác hiệu suất. Nhưng là không trồng lên trên người, tiêu loại đồ vật này nhặt về tới cũng không có tác dụng gì. Không phải tất cả mọi người hiểu ý linh khéo tay, lợi dụng mấy thứ này đi cải tạo. Sinh hoạt ở hắt trên đường rất nhiều người, tuyệt đại bộ phận đều là làm một ít đơn giản công tác không biết chữ, không có gì kỹ năng, thậm chí liền nấu ra tới đồ vật đều rất khó ăn. Hứa thu đem này đó tài liệu rỡ xuống, sau đó lợi dụng chế tác xưởng chế tác một cái tiểu ô vông, nàng cấp ở có ấm áp bếp lò xe thượng, làm một cái tiểu phong ở. Thanh sa ở bên trong, có thể lợi dụng nó cái đuôi hoàn thành đệ đồ vật công tác. Thanh sa tuy rằng chỉ có một cái đuôi, không có tay cùng móng vuốt, nhưng là thanh sa cái đuôi nhưng linh hoạt rồi, một chút đều không thể so mặt khác gấu tẻ kém. Tiểu phong ở có một bộ phận là trong suốt, bộ dáng này này tiểu thanh xà liền có thể tham dự đến thi đấu hoạt động giữa, cũng có thể xuyên thấu qua này một mặt nhìn đến bên ngoài thế giới. Đến nỗi châu nương, hứa thu là suốt đêm cho hắn chế tạo gấp gấp một bộ quần áo. Dung chính là cái loại này thực dễ dàng bị phá hư đặc thù tài liệu, bởi vì thời gian quá ngắn, là cái loại này định chế tinh tế sống. Nàng không có cách nào lập tức làm ra rất nhiều kiện, mặt khác các gấu tể quần áo, nàng thừa dịp này đó thời gian các gấu tể đi ra ngoài làm công. Một bên quan khán màn hình, một bên vẽ bản vẽ. Hình ảnh Lý lì ở cùng chính mình đội ngũ thương lượng lúc sau, đi hướng người giàu có khu ven. Người giàu có khu an bảo làm được đặc biệt đúng chỗ, bọn họ có chuyên môn mậu dịch thị trường, còn có cùng người nghèo chi gian nối tiếp khu vực, rốt cuộc làm trên tinh cầu này kẻ có tiền, bọn họ cũng muốn để phòng đám kia chính mình căn bản khinh thường hạ đẳng người, vì chính mình an toàn suy nghĩ, trung gian hai khu chi gian có tuyệt đối rộng mở cách ly mang, còn từng có độ mang. Trong tình huống bình thường, đám kia tới bên này công tác người nghèo chính là ở cách ly mang bên này khu vực tiến hành công tác nhưng là bởi vì mùa đông đã đến tuyệt đại bộ phận nhà xưởng đều bởi vậy đình công những cái đó cao cao đại đại nhà xưởng toàn bộ đều đóng lại đại môn chỉ có một ít cung ứng đồ ăn đại hình siêu thị còn có bách hóa cửa hàng còn mở ra bên kia sinh hoạt khu này đàn ấu tể liền tính là xuyên ngăn nắp lượng lệ nếu ở địa phương không có người kia cũng là vào không được Lý Lý vẫn luôn có đang nghe hắn cùng lớp đồng học giảng thuật người giàu có khu tốt đẹp sinh hoạt. Nàng nghĩ đến thực hảo, nhưng là vừa đến bên cạnh thời điểm, mộng tưởng liền chết kích chấm xa. Xin đừng tới gần. Xin đừng tới gần. Vi phạm quy định đem tiến hành công kích. Tiểu xe xe mới áp đến kia căn đại biểu cho phân giới hạn hoàng tuyến thượng, phi thường bén nhọn trói thai tiếng cảnh báo liền vang lên. Có cái loại này thoạt nhìn liền thập phần hung ác lạnh như băng người máy thủ vệ đội lao tới. Lý ly bọn họ này đó hấu tể chính là gặp qua việc đời người, thấy vào tường quan trình tự người máy tuyệt đối sẽ không đối với các nàng lưu tình Lý Lý ước lượng một chút lẫn nhau chi gian thực lực, cảm thấy nàng muốn hủy diệt này đó người máy không phải cái gì vấn đề lớn. Bất quá Lý Lì trong đội ngũ châu nương nhắc nhở nàng, không thể công kích, người đã quên viên trưởng là nói như thế nào. Nơi này cũng không phải cái gì đều không có hoang tinh, hứa thu cũng luôn mãi ân cần dạy bảo quá, tuyệt đối không thể tùy ý hư hao người khác tài sản. Thật muốn là hư hao nhân ra tài sản, đến lúc đó khả năng một cái vườn trẻ đều không đủ bồi. Lý Lý Hồ ly lỗ hai gục xuống dưới. Rất là thất vọng nói, ta biết rồi, vốn dĩ cũng liền không có tưởng đi vào. Trên thế giới này có rất nhiều đại nhân, nhưng là không phải mỗi một cái đại nhân đều giống viên trưởng như vậy hảo. Người giàu có khu cũng không giống như là nàng tiểu đồng bọn nói như vậy cao, bọn họ chính là một đám sẽ hoa ở trong phòng không ra ra hỏa. Lý lỷ vẫn là có chút không quá hết hy vọng, kéo tiểu xe xe chúng quanh qua lại xoay quanh sau đó đem loa thanh chạy đến lớn nhất. Gió to ngao âu ngao ôm mà thổi mạnh, cũng không có người nào ra tới. Liên tính là canh giữ ở trong đỉnh thoạt nhìn hình như là nhân loại bảo an, cũng không có ai ra tới mua lì lì nướng khoai, nướng khoai tây. Cái này địa phương không cứu, chúng ta đổi cái địa phương đi. Nàng kéo tiểu xe xe quyết định đi trước chính mình tiểu đồng bọn trong nhà. Ở màn hình mặt khác một bên, là bạch táp là chủ lâm đội. Bọn họ đội ngũ đầu tiên là khai một cái ngắn ngủi hội nghị, nhìn tiêu chỉ hấp tấp tiểu hồ ly chạy xa, cũng là không vội không chậm. Đệ 221 trang Lần này đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái đều phân đến Bạch Táp sát đội ngũ. Bọn họ nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tìm đúng định vị. Muốn tìm được mục tiêu khách hàng đàn. Không sai. Từ Vũ bổ sung nói, chúng ta mục đích chính là đem mấy thứ này bán đi, nhưng là muốn dựa theo giá cả biểu thượng ra bán. Nếu không cần tiền, đó chính là tặng đồ, tìm cá nhân liền có thể đem miễn phí đồ ăn đưa ra đi, thi đấu liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quá mức giá thấp cũng là không thể, như vậy sẽ phá hư thị trường trật tự. Giá cả chính là hứa thu biểu thượng, mua một cái bao nhiêu tiền, mua hai cái ưu đãi nhiều ít tính đến dành mạch. Chúng ta còn có thể áp dụng mặt khác bán phương thức, nhưng là chúng ta cuối cùng lấy ra tới trướng, dựa theo bán xong rồi tính, thấp nhất thấp nhất, đều phải là toàn bộ bán hai cái giá. Các gấu thể ngươi một câu ta một câu, muốn tìm được có thể mua chúng ta đổ vật nhân tài hành, bằng không bọn họ không có tiền, chỉ là bạch bạch lãng phí chúng ta tinh lực. Bọn họ trải vượt ý nghĩ của chính mình, còn có hiện tại sở không chế chi tiết. Ước chừng thảo luận 10 phút, mới chế định bước đầu sách lược. Trước tìm những cái đó điều kiện còn có thể đồng học, các người biết nhà bọn họ ở đâu sao. Xa lạ người đối bọn họ này chỉ nho nhỏ đội ngũ không nhất định sẽ sinh ra tín nhiệm, giống loại này ăn đồ vật, lại không phải cái loại này thiên nhiên, không có trải qua nấu nướng đồ ăn, ai dám ăn vậy đâu. Hứa thu đều luôn mãi cường điệu, người xa lạ cấp đồ vật không thể đụng vào, bao gồm những cái đó vườn trẻ học sinh ra trường, nếu không có nàng cùng hứa bạch bạch ở đây. Tuyệt đối không thể tùy ý lấy người khác đồ ăn cùng mặt khác đồ vật. Nay đó ấu tể đối chính mình đồng học gia đình kỳ thật cũng không quan tâm. Bạch Táp loại này cao cao tại thượng cao lãnh chi hoa, bình thường căn bản là khinh thường với cùng đám kia người chơi. Động vật họ mèo bản thân liền tương đối quái gở, hắn cũng chính là đối một con tiểu báo tử, còn có một con hôn huyết sư tử hảo điểm. Đến nỗi Tử Vũ, hắn không bạch táp như vậy lãnh, nhưng lại thích chính mình một người an an tĩnh tĩnh độc. Bởi vì hắn bản nhân ở hội họa phương diện có siêu cao thiên phú. Ở lớp mỹ thuật hóa, có đôi khi còn sẽ thỉnh đến từ vũ làm chỉ đạo. Hắn cùng các bạn học quan hệ cũng không phải thực thân cận. Lý Lý liền biết, Nguyên Cửu cũng biết, bọn họ hai cái suốt ngày cũng không biết vì cái gì sẽ có như vậy nói nhiều muốn giảng. Vườn trẻ chân chính xã giao cao nhân chính là tiểu hồ Lý Lý Lý, bằng vào siêu cao xã giao thiên phú. Lý Lý trên cơ bản đối vườn trẻ các tân sinh rõ như lòng bàn tay. Nguyên Cửu cũng là bách sự thông, chính là ở phân phối đội ngũ thời điểm bọn họ hai cái đều không ở này chỉ đội ngũ. Không cần phải nói ủ rũ lời nói, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta làm gì đó cũng đủ ăn ngon, liền nhất định đem bọn họ đều có thể hấp dẫn ra tới. Hai chỉ tiểu con rơi nói, chúng ta đây hai cái có thể nỗ lực nghe biện thanh âm, tranh thủ tìm được nhận thức người. Thanh sa ngồi ở trong căn nhà nhỏ, người biếng áp, hắn khẳng định phải làm điều không đến cảm tình làm công xả. Các ngươi thảo luận đi, thảo luận ra tới rồi kết quả lại nói cho ta. Kết quả này chi tiểu đội hơi chút đã muộn một bước, vẫn là quyết định đi một bước xem một bước. Đi trước khu dân nghèo giao hàng. Tiểu hồ Ly Ly Ly đã biết nhất định sẽ cao hưng chính là, tuy rằng không có gì cảnh rơi tuyến, nhưng là những cái đó rách tung toé phòng ở, cửa phòng đều gắt gao đóng lại. Bếp lò hừng hực mà thiêu đốt, khoai tây, khoai lang đỏ, bắp, bị quay ra mê người hương khí. Nhưng là mặc kệ là hồng đội hoặc là lam đội, lại đi ra ngoài hơn 20 phút lúc sau đều không có có thể khai ra, cho dù là một đơn. Các gấu tể lần đầu tiên bán, chẳng lẽ sẽ lấy song song thất bại chấm dứt sao? Chương 115. Hắc phố 33 hào là tiểu dạ củn a cắt một nhà, nói như vậy, rất nhiều chủng tộc đều sẽ hôn huyết, nhưng là tiểu dạ củn, bởi vì độc đáo sinh hoạt thói quen, giống nhau vẫn là có khuynh hướng tìm đồng dạng chủng tộc người kết thành bạn lữ. Bởi vì mỗi lần đụng tới đồ ăn, liền tính là không quá có thể bỏ vào trong nước, bọn họ cũng sẽ không chế không được chính mình ngóng lướt. Bất quá bởi vì thích thủy tẩy, a các nhà bọn họ phòng ở vẫn luôn là sạch sẽ. Ở a các phụ thân tổ tiên có một môn cổ xưa tay nghề gọi là múc nước giếng này tay nghề kỳ thật thực vất vả chính là bởi vì bọn họ liền chính là bởi vì bọn họ có như vậy thói quen mới thuận lợi truyền thừa xuống dưới trước kia a cắt một nhà cũng không phải sinh trưởng ở địa phương hát tinh người bọn họ là chiến bại tinh cầu tù binh thuộc về bị thực dân tồn tại sau lại bị buôn bán đến hát tinh thượng vì một đám người làm làm việc cực nhọc hát tinh tuy rằng không xem như giàu có ngầm nước ngọt tài nguyên vẫn là tương đối phong phú đúng là dựa vào cửa này tay nghề A cắt ba ba mới tích cốc tiếp theo số tiền, đem chính mình cùng thê tử chuộc thân ra tới, hơn nữa từ xóm nghèo chung tránh thoát ra tới, trụ đến giữa hai bên trên đường. Thật là liền cơm đều ăn không đủ no gia đình, cũng không có cách nào lấy ra như vậy một số tiền đưa hải tử đi học. Đương nhiên thật sự kiếm đồng tiền lớn cũng là không quá khả năng, người giàu có khu có chuyên môn ống nước máy nói, vẫn là dùng đặc biệt sạch sẽ lọc khí lọc rất nhiều biến, ra tới thủy thập phần ngọt lành, có thể trực tiếp dùng để uống, không cần lo lắng ký sinh trùng vấn đề. Nước ấm Minh viên cùng ứng, mấu chốt là ở phòng ở chỉnh thể đều phi thường mỹ quan. Vườn trẻ từ thiết lập hoạt động tới lúc sau, toàn bộ phố không khí đều thay đổi không ít, vì càng tốt thanh khiết đường phố, cùng bọn họ không sai biệt lắm nghèo gia đình tính toán tỉ mỉ, lại hướng A cát 33 tung ra không ít đơn đặt hàng, cái này làm cho bọn họ năm nay muốn so năm rồi càng tốt quá một ít. Năm nay mùa đông, mẹ cấp A cắt chuẩn bị chính là một cái đặc biệt xinh đẹp kế bơi. Có được hôn huyết huyết mạch ta cắt phi thường am hiểu leo núi cùng bơi lội. Chờ năm sau mùa xuân, tuyết thủy hòa tan, A-cắt là có thể mang cái này kính lặn thống thông khoái khoái mà đến trong nước đi du ngoạn. Bất quá trong nhà mua mấy thứ này, phải tốn thượng không ít tiền, a cát ngày thường ở trường học thời điểm đặc biệt nghiêm túc học tập, mấy tháng xuống dưới hắn đã học gần một ngàn cái tự, hắn biết tốt nhất chính là tên của mình, ba ba mụ mụ tên. Hắn còn học xong tính toán, bộ dáng này ở tính sổ thời điểm, ba ba liền sẽ không bởi vì liền trướng đều tính không rõ, bị người khác hại tiền đệ hai hai trang. Bởi vì học tập thành tích hảo, A cắt ở cuối kỳ thời điểm còn được đến một quyển từ điển. ở phòng nghỉ đông trong lúc, hắn trừ bỏ giúp ba ba mụ mụ làm việc ở ngoài, mỗi ngày chính là ôm từ điển biết chữ. trừ bỏ chính hắn học, hắn còn muốn ba ba mụ mụ đuổi hắn cùng nhau học. A cắt ba ba vừa nghe loại chuyện này liền đau đầu, trầm mặc ít lời nam nhân. mỗi một lần đụng tới loại chuyện này, liền yên lặng tránh ra, đến một bên đi bảo chính mình đầu gỗ. múc nước giếng sống dù sao cũng là rất có hạ. Nàng bình thường chủ yếu công tác chính là dùng chính mình móng nuốt cho nhân ra vào đầu gỗ. Dạ côn móng nuốt thực sắc bén, hơn nữa bọn họ đặc biệt tái sạch sẽ, mỗi lần đều có thể hoàn thành thực hảo. Bất quá cô chủ nhóm cấp tiền cũng không nhiều, tuy rằng bọn họ rất có tiền, còn có thể cầm mấy thứ này bán thượng giá cao, nhưng là ở đối mặt người làm thuê phương diện, hắc tinh thượng kẻ có tiền không thể nghi ngờ đều là mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy dơ bẩn máu nhà tư bản. Cũng chính là mới tới đệ nhị vườn trẻ tốt một chút, tuy rằng cũng lấy tiền nhưng là so với nàng đối bọn họ làm ra công hiến, quả thực chính là giống ở làm từ thiện. Không biết đệ nhị vườn trẻ tại đây con phố thượng có thể khai bao lâu, a cát ba ba nỗ lực mài ruỗi trong tay khắc gỗ, trong lòng kỳ mong cái này tân vườn trẻ có thể ở chỗ này tồn tại càng dài thời gian. A-Cắt mụ mụ thì tại thế người khác giặt quần áo, bọn họ từ giếng nước chỗ sâu trong vớt đi lên thủy, liền tính là ở rét lạnh mùa đông cũng ôn ôn cũng không đông lạnh tay. A-Cắt mụ mụ tiếp một ít cho nhân ra giặt quần áo sống, tẩy một kiện quần áo thu nửa cái lục đồng vàng, cái loại này đại kiện khó tẩy liền thu một cái, thiếu thời điểm mười mấy kiện, nhiều thời điểm một ngày có thể tẩy cái bảy tám chục kiện, một tháng xuống dưới cũng có thể kiếm được không ít tiền. Học phí là một cái học kỳ một cái học kỳ giao, bọn họ phía trước trên cơ bản liền đào rỗng trong nhà tích tụ, còn phải vì sau học kỳ học phí cùng với sinh hoạt phí nỗ lực. A cắt giúp đỡ chính mình mụ mụ tẩy cái loại này hơi nhỏ kiện quần áo, hắn đem chính mình móng tay đều cắt rớt, cái loại này tương đối yêu đớt một chút quần áo. Một chút một chút dùng chính mình ngón tay xóa tẩy. Nếu là mang lên bao tay nói thực dễ dàng khống chế không được chính mình lực độ, hơn nữa có chút địa phương căn bản không có biện pháp rửa sạch sẽ, mùa đông thủy lại lạnh đặc biệt mau, cách một đoạn thời gian liền phải đi múc nước đổi thủy. Kiếm tiền tuy rằng thực vất vả, nhưng là nghĩ đến tương lai càng tốt nhật tử, người một nhà đều tràn ngập nhiệt tình. Ở ngay lúc này, a cát đột nhiên nghe được bên ngoài có kêu to thanh âm. Mụ mụ, ta giống như nghe được ta đồng học thanh âm. Ai nha, nhà ai? vườn trẻ thu học sinh kỳ thật cũng không nhiều, mụ mụ đại bộ phận đều nhận thức, bất quá nàng không phải cái loại này am hiểu lời nói người, bình thường liền yên lặng làm việc, cũng cùng mặt khác học sinh ra trưởng không có gì giao lưu. Chính là bọn họ trên đường bản thân nhận thức người, lại đem hải tử đưa thứ hai đi đi học, ngẫu nhiên có thể nói thượng nói mấy câu. Nhưng là làm a cắt mụ mụ, nàng cũng là nghe không hiểu. Nay bên ngoài phong lớn như vậy, như vậy lanh thời tiết, ngươi đồng học ra tới trên đường làm gì? Ta khẳng định không có nghe lầm. Hình như là nói ở bán đồ vật, xem bọn hắn có phải hay không muốn thu thứ gì. Vườn trẻ bản thân sẽ có cái loại này quẩy bán quà vật, bán đồ vật đều chất lượng đặc biệt hảo, hơn nữa giá cả tương đương lợi ích thực tế, nhưng là mỗi lần bán số lượng đều rất ít, a cắt muốn cướp đều đoạt không đến. Nghĩ vậy một chút, a cắt thanh âm nhịn không được hưng phấn lên. Hắn đem phía trước môn mở ra một đạo phùng, gió lạnh liền từ bên ngoài rót tiến vào, đem trong phòng quần áo đều thổi đến nháy mắt cố lấy. Này nào có người nha. Bên ngoài trắng xóa một mảnh, lượng chói mắt. A cắt ba ba đánh cái hát xì, lánh đến thẳng xoa tay, nhanh lên đem cửa đóng lại, một chút nón khí toàn không có. Vốn dĩ liền không phải hát tinh thượng nguyên trụ dân, liền tới nơi này nhiều năm như vậy vẫn là không quá có thể thích hướng bên này khí hậu. Bất quá người nghèo cũng có người nghèo cách sống, bọn họ nhà ở mặt trên đều là có cái loại này chuyên môn phòng lệnh tài liệu, nhà ở tuy rằng rách tung toé nhưng là cái này phòng lệnh tài liệu so nhà ở bản thân đều quý. Tuy rằng không thể làm phòng trong đặc biệt tấm áp, nhưng thiêu đốt một ít than hỏa, cũng ở bọn họ có thể thừa nhận trong phạm vi. Thật sự, ta nhìn đến bọn họ, là từ vũ đồng học. Từ vũ, ta nghe qua, hình như là rất lợi hại. Trên phố này rất lớn thật xinh đẹp đặc biệt chấn động họa, chính là cái này gọi là từ vũ ấu thể họa. Nhìn xem nhân ra tác phẩm, chính mình tác phẩm, nhân ra tay là thật sự tay, bọn họ cái này chính là không có khai hóa mong nuốt, hỏa ra cái loại này xấu hề hề que riêng người. Vươn trẻ mấy cái ấu tể đều thuộc về nhân vật phong vân, từ vũ loại này chính là sẽ bị những người khác về nhà liền cùng chính mình ba ba mụ mụ cạch cạch mà nói kia một loại. Lúc này A cắt mụ mụ cũng không sợ lạnh, một con tiểu dạ cùng từ mở ra kẹt cửa chung dò ra một cái đầu tới, nàng ở A cắt mặt trên cũng dò ra một cái đầu, A cắt ba ba ở trên cùng dò ra lông xù xù mặt. Cảm nhận được ánh mắt các ấu tể theo tầm mắt xem qua đi liền thấy được ba con lớn lên đều không sai biệt lắm đầu. Đây là ba con tiểu hùng đi vườn trẻ bên trong giáo ca khúc đại bộ phận đều là nhạc thiếu nhi hứa thu bản nhân cũng không có gì soạn nhạc thiên phú dạy cho các gấu tể nhạc thiếu nhi sướng đều là thường thấy những cái đó cái gì đến vịt ba con tiểu hùng tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn bất quá đề cập đến thân nhân ca thì như nói bà ngoại kiểu, trên đời chỉ có mụ mụ hảo này đó đối thân nhân khen hoài niệm ca ca hứa thu phía trước là không giáo chủ yếu là nàng cũng không có biện pháp cấp này đàn đấu tể biến ra bà ngoại cùng mụ mụ tới chiêu vườn trẻ tân sinh lúc sau Ấu tể gia đình giáo dục cũng rất quan trọng, phương diện này khó tránh khỏi yêu cầu coi trọng, hứa thu mới có thể dạy bọn họ một ít ca. Ngay từ đầu nàng còn rất lo lắng, bất quá các gấu thể so nàng tưởng càng rộng rãi, không có bởi vì chính mình không có ba ba mụ mụ liền thương tâm, tuy rằng bọn họ không có những cái đó thân thích, nhưng là bọn họ có viên trưởng A. Từ vũ trực tiếp liền hừ khởi cải biên ca tới. Trên nền tuyết ở ba con tiểu hùng, hùng ba ba, hùng mụ mụ, hùng bảo bảo, đinh đinh đông đông nói. Nhân ra là ba con tiểu dạ cùn lạp. Đệ 220 bà trang. Tiểu dạ cùn cùng tiểu hùng khác biệt nhưng lớn, hùng 33 một quyền là có thể đánh bay ba con tiểu dạ cùn. Hơn nữa ca từ bên trong hùng 33 có thân thể cường tráng, trước dạ cùn 33 lại là một cái gầy gầy nam nhân, hùng mụ mụ mỹ lệ xinh đẹp. Nhưng là ở bọn họ xem ra A cắt mụ mụ vô luận như thế nào cùng mỹ lệ xinh đẹp đều là kéo không thượng quan hệ. Cũng chính là A cắt lớn lên đáng yêu một chút, hắn là cái loại này thực thành thật tiểu dạ cùn. Đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt cũng là tròn xoe. Hai chỉ tiểu con rơi, không thích nghe người khác nói chính mình là con rơi, bọn họ là huyết tộc, con rơi là con rơi. Giống chúng nó như vậy cao quý huyết tộc, bản chất cùng một cái khác chủng tộc liền có khác nhau, đề cập chủng tộc sai biệt, bọn họ là nhất định phải nói vài câu. Nốt bạch táp, ngươi khẳng định cũng không hy vọng người khác nói ngươi là mèo con đi, như là kia chỉ tiểu mẫu miêu giống nhau. Bọn họ vườn trẻ tân sinh giữa có một con mèo con, cùng bạch táp giống nhau đều là dị đồng, một con màu lam, một con màu xanh lục hơn nữa cả người toàn thân tuyết trắng, là chỉ thuần trắng sắc tiểu mẫu miêu, thanh âm tiểu kiểu mềm mại, kêu ngọt ngào. Ngọt ngào biến thành hình người cũng lớn lên thật xinh đẹp, là các nàng cái kia ban ban hoa. Ngọt ngào ra cảnh cũng không tồi, bọn họ xem như cái này tinh cầu tân nhân, nghe nói làm trong nhà làm buôn bán rất có tiền. Bất quá ngọt ngào trong nhà không có nhiều ít quyền lực, tân cắm dễ đến trên tinh cầu này tới, tạm thời liền không có đem ngọt ngào an bài đến càng tốt vườn trẻ mà là phóng tới đệ nhị vườn trẻ làm quá độ. Căn cứ bọn họ cách nói, ngọt ngào sau học kỳ khả năng liền sẽ xử lý chuyển trường thủ tục. Cùng la động vật họ mèo, ngọt ngào liền đặc biệt thích bạch táp, bất quá bạch táp đối nàng phi thường lạnh nhạt. Luôn luôn không thích nói chuyện bạch táp phá lệ gật gật đầu, ân. Hắn mới không phải cái gì mèo con. Các ngươi mấy cái có phải hay không đã quên chúng ta ra tới đang làm gì? Thanh xa dùng chính mình cái đuôi gõ gõ bao lấy hắn tiểu phong ở. Có người mở cửa còn không chạy nhanh đi hỏi một chút bọn họ có muốn ăn hay không đổ vật. Mấy chỉ ấu tể vội vàng kéo xe tới rồi 33 hảo trước cửa. Ba con tiểu dạ cùng một nhà hướng phía sau lui lại mấy bước, vẫn là A cắt đánh bạo hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì nha? Thơm nào ngạt nướng khoai, nướng bắp nướng khoai tây, ngươi muốn ăn cái nào? A cắt vẻ mặt kinh hỉ, có thể trực tiếp cho ta sao? Vơn trẻ thật sự là thật tốt quá, nghỉ thế nhưng còn phát phúc lợi. Ngươi suy nghĩ cái gì chuyện tốt đâu, đương nhiên phải trả tiền. Một cái nướng bắp ba cái lục đồng vàng, nướng khoai đại bốn cái, tiểu nhân hai cái, nướng khoai tây, một cái một lục đồng vàng, nướng củ mài, một lục đồng vàng hai cái. Củ mài là cái loại này trường củ mài làm, bị cắt thành một tiểu tiết một tiểu tiết, hai cái chính là hai tiểu tiết. Mấy thứ này đều là hợp với da cùng nhau nướng, bất quá ra đều có bị rửa sạch quá. Đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái ra sức giới thiệu, nướng khoai tây là hàm, bắp có ngọt có hàm, khoai lang đỏ cùng củ mài đều là ngọt. A cất nhìn nhìn mâm thành phẩm, nghe mê người hương khí, cảm giác rất tương an. Chính là hắn tiền tiêu vặt rất ít, cấp trong nhà hỗ trợ nói, hắn vất vả một buổi sáng mới có thể tích cóc nửa cái lục đồng vàng, hơn nữa trường học quậy bán quả vật có hắn muốn mua đồ vật, Hắn nuốt nuốt nước miếng, sau đó gian nan lắc lắc đầu, từ bỏ, mấy thứ này chính chúng ta trong nhà có thể làm. Cấp thấp cây nông nghiệp ở bọn họ bên này giá cả đều tương đối tiện nghi, ba cái lục đồng vàng nói đều có thể mua được ba cái bắp, sáu bảy cái khoai tây. Củ mài cũng không ít. Khoai lang đỏ nói, bốn cái đồng vàng đại khái có thể mua 1 kg. Dựa theo các gấu tể mâm lớn nhỏ, chính là đại năm sáu cái tả hữu. Trong nhà cũng có than hỏa, nướng một nướng đều có thể ăn. Tiểu dạ cùn tuy rằng không phải hùng, nhưng là nhà bọn họ xả nhà phía dưới cũng treo bắp cây gậy. Tẩy một kiện quần áo quá vất vả. Tuy rằng không phải đặc biệt nhiều tiền, nhưng là liền như vậy ăn luôn nói thực đáng tiếc. Chúng ta làm gì đó cùng chính ngươi nướng tuyệt đối không giống nhau. Các gấu tẻ hùng hổ. Kéo chính mình tiểu xe đẩy muốn đi. A cắt có chút vô thố, hắn có phải hay không làm sai cái gì? Chờ một chút. A cắt mụ mụ gọi lại đám hải tử này. Cho chúng ta tới mấy khối nướng củ mài đi, chúng ta còn không có ăn qua nướng củ mài đâu. Đám hải tử này ở phong tuyết bên trong ra tới, cũng là rất không dễ dàng. Nhận được hân hạnh chiếu cố. Các gấu tể đệ một bút giao dịch rốt cuộc đặt thành, tổng cộng bán đi hai khối nướng củ mài, tổng cộng được đến một cái lục đồng vàng. Tiên bị đặt ở cái hộp nhỏ. Thừ thanh xa trong giữ, tiểu dạ cùng một nhà giữ cửa một lần nữa đóng lại, quanh thân nhưng không ai nghe được động tĩnh mở cửa. Chúng nó chậu còn có thật nhiều không bị nướng quá đồ ăn, nay đàn các gấu tể ở phòng tuyết chung lại lánh lại đói, lấy hảo nướng thơm ngào ngạt đồ ăn phân ăn một ít. Các gấu tể ra tới thời điểm một đám hùng tâm trang trí, đi rồi thời gian dài như vậy lại sôi nổi ủ rũ cục đôi. Kiếm tiền thật sự là quá khó khăn. Chương 116 Chính là A, chúng ta lâu như vậy mới bán đi hai khối nướng củ mài. Vườn trẻ thời điểm, tuyệt đại đa số thời điểm, ấu thể làm việc đều tương đối thuận lợi, ở vườn trẻ chiêu tiến tân sinh lúc sau, bọn họ lòng tự tin càng là được đến chưa từng có bành trướng. Bởi vì này đàn ấu thể phát hiện này đó mới tới tân sinh, có chút rõ ràng tuổi liền rất đại, nhưng là so với bọn họ này đó còn rất nhỏ hài tử tới nói, lại buồn rất nhiều. Ngay cả luôn luôn cảm thấy chính mình học tập tiến độ quá mức thông thả, hoa lan đều bởi vì này đàn có chút buồn buồn tân sinh. Bắt đầu cảm thấy hắn tuyệt đối là thực vật hệ số một số hai thông minh đẳng Tới chúng nó vườn trẻ đi học cấu thể liền không có ai là thực vật, mọi người đều là động vật. Vật lấy hy vi quý, so với những cái đó liền lời nói đều sẽ không nói thực vật, hắn quả thực chính là cái thiên tài. Nhưng là lúc này đây sự tình lại làm này đó quá mức lăng lăng, ấu thể cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Từ vũ thình lình cắm một câu, bất quá a cắt mụ mụ lớn lên vẫn là rất mỹ lệ. Đệ 224 trang Xem ra nhạc thiếu nhi sướng không sai, liền tính là tiểu dạ củn, hung mụ mụ cũng là mỹ lệ ô đặc biệt là đối phương lấy ra kia một quả sáng long lanh lục đồng vàng đưa cho bọn họ thời điểm, a các mụ mụ có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Thanh xà nằm ở trong phòng, đem lục đồng vàng vông ra lại cuốn hảo. Hứa thu kỳ thật còn cho bọn hắn chuẩn bị một ít tiền lẻ, nhưng là này một quả là bọn họ thu hoạch đến tiền. Tuy rằng có nhiệt độ ổn định căn nhà nhỏ, nhưng là tại đây loại rét lạnh thời tiết, Thanh xa vẫn là tưởng niệm bọn họ chính mình kia đống công mà ấm còn có nước ấm quảng căn phòng lớn, đặc biệt là tưởng niệm viên trưởng ấm áp cánh tay. Các ngươi nói, lý lý các nàng có phải hay không đều đã bán xong rồi đi trở về. Hắn toát ra một cái đầu nhỏ, sau đó thực mau lại lùi về đi, chúng ta ra tới có phải hay không đã lâu đã lâu, khi nào có thể trở về ăn cái gì nha. Giống này đó nướng bắp, nướng khoai, nướng củ mài linh tinh, tuy rằng cũng ăn rất ngon, nhưng là có người máy tiểu trợ thủ làm được đồ vẩn. Chính là không có viên trưởng thân thủ làm được ăn ngon Hơn nữa so với bọn họ phía trước ăn những cái đó bữa tiệc lớn Mấy thứ này chính là tiểu đánh tiểu nháo Thời gian mới đi qua 40 phút đâu Khoảng cách viên trưởng nói được ăn cơm thời gian điểm Còn có hơn 3 giờ Liền tính là chúng ta chậm gì gì trở về kia cũng còn muốn ngao thượng suốt 3 cái giờ Bọn họ trụ địa phương cách nơi này kỳ thật căn bản là không có rất xa Nếu không phải loại này ác liệt thời tiết Dựa theo bọn họ ngày thường đi đường tốc độ Khả năng 10 phút tả hữu liền đến, cũng là vì có phong tuyết, cho nên đại gia đi đường tốc độ biến chấm rất nhiều, nguyên bản 10 phút lộ chính ước chừng đi rồi nửa giờ mới đi đến. Ta cảm thấy các nàng hẳn là không có trở về đi, bên kia lộ cũng rất xa đâu, các nàng khả năng đang ở bán. Mới bán đi hai khối nướng củ mài. Làm tiểu đội đội trưởng bạch tắp thập phần không tán đồng chính mình đội viên rút lui coi chất tự, mặc kệ lý lỉ thành tích thế nào, bọn họ bên này liền bán đi một cái lục đồng vàng đồ vật, thật sự là quá mất mặt. Bạch Táp không thích thua, nhưng là tiếp thu quá lao sư, còn có viên trưởng kiên nhận giáo dục, hắn cũng có thể đủ tiếp thu chính mình thất bại. Nhưng cho dù là thất bại, cũng không cần thua như vậy khó coi mới được. Có thể là bên này người đều quá nghèo, bọn họ cảm thấy mua mấy thứ này tính không ra. Trước kia ở Hoang Tinh Thượng, này đàn ấu tể kỳ thật không có đặc biệt khắc sâu nghèo cùng giàu có khái niệm, đặc biệt là ở tiền hệ thống không có thành lập lên phía trước, hứa thu cấp sở hữu ấu tể đều là chọn dùng phân phối chế độ. Nàng dựa theo bọn họ chính mình sức ăn cùng yêu thích, tới phân phối mọi người thức ăn, bảo đảm mỗi người đều có thể đủ ăn no, hơn nữa ăn thực vừa lòng. Nhưng là xã hội cũng không phải như vậy tốt đẹp, đặc biệt là ở hắc tinh thượng, tồn tại thực rõ ràng tích cực sai biệt. Ở trường học, hứa thu tận lực làm các gấu thể có thể đối xử bình đẳng, không cần đua đòi, không cần tham mộ hư vinh. Nhưng là gia đình sai biệt chính là khách quan tồn tại, chúng ta bình thường sẽ có tiền tiêu vặt, hơn nữa ăn trụ đều có hứa thu toàn bao, có thể ăn đến khởi thực đường còn có thể lợi dụng chính mình tích cốc tiền tiêu vặt đi quảy bán quả vặt mua này mua kia. Bình thường tương đối nghe lời, biểu hiện hảo hoặc là được đến vinh dự ấu tể, trên tay thậm chí có không nhỏ một số tiền. Chúng nói chung mấy cái tiểu phú bà tiểu phu ông, đầu to tích tụ tuy rằng là tạm tồn tại hứa thu nơi này, nhưng là nàng vẫn luôn có cho bọn hắn hảo hảo xử lý, sẽ không quá mức dung túng các ấu tể mua sắm dục nhưng là cơ bản đều có thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Các ấu tể không có vì chính mình tiền tài phát quá sâu chính là bọn họ cũng nhìn đến có chút tân sinh thật sự rất hẹp hòi, một phân tiền hận không thể bẻ thành vài cánh hoa. Bình thường thời điểm bọn họ tuy rằng sẽ không đối đám kia ấu tể nói cái gì, nhưng là đối bọn họ hành vi cũng tỏ vẻ không hiểu. Như vậy tiện nghi đồ vật, tiền tiêu vật là có thể mua nha, tạm thời mua không nổi, tích cóp một tích cóp là được. Giống chúng nó hôm nay ra tới bán đồ vật đã là phi thường rẻ tiền giá cả, cứ như vậy, này nhóm người đều liên tiếc. Hơn nữa một nhà ba người liền ăn hai khối nướng của mày, bọn họ ngao một ngụm, Thứ này liền không có, ba người như thế nào phân đâu Ở bất đồng trong hoàn cảnh, một người là rất khó đối một người khác đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nào đó phương diện, các ấu tể tâm tư mẫn cảm lại tinh tế, nhưng là đại bộ phận thời điểm bọn họ cũng tương đương thô thần kinh. Lúc này đây chính là chính mình tự mình ra tới thể nghiệm, này đàn ấu tể mới phát giác kiếm tiền là thật sự không dễ dàng. Thanh xa ở nơi đó kiến nghị nói, bằng không chúng ta cũng đến thượng đông khu, bên kia người nhiều, nếu lý lì các nàng mở ra thị trường. Chúng ta bên này cũng là có thể thực mau bán đi. Hắn bởi vì có được gần thân năng lực, cũng không phải thực thích cùng khác ấu thể giao lưu, ngày thường ở vườn trẻ đều là tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng là thanh xa vẫn luôn hữu dụng hắn cặp mắt kia khẽ meo meo mà quan sát đến vườn trẻ những cái đó tân sinh, nói như vậy ra cảnh tương đối tốt ấu thể tính tình đều không tồi, đại bộ phận đều thường hoạt bát, hơn nữa thoải mái hào phóng, thành tích cũng thực dễ dàng cầm cờ đi trước. Nhưng là đám kia nhà nghèo tiểu hài tử liền không giống nhau. Thật nhiều căn bản là không nói vệ sinh, hơn nữa cũng buồn, vừa mới bắt đầu thời điểm đều là lớp đế, khảo thí ăn thật nhiều cái đại trứng ngỗng. Thanh sa làm một cái học sinh xuất sắc, đương nhiên là không quá thích thành tích không tốt lắm hải tử. Nhà bọn họ không có tiền, cũng không phải bọn họ sai a. Viên trưởng có nói qua là bởi vì bọn họ là bị bóc lột gia tầng, nếu muốn dây rùa ra tới, phải trả giá so bình thường người càng nhiều nỗ lực. Rất nhiều gia trưởng đã không có cách nào có được càng quang minh tương lai cho nên bọn họ đem chính mình hy vọng đều ký thắc ở hài tử trên người. Thành tích không tốt lắm buồn tiểu hài tử, phi thường quý trọng chính mình học tập cơ hội. Chính là chúng ta đây lễ vật làm sao bây giờ. Đại gia ra tới thời điểm đều nghĩ kỹ rồi, chờ đến bán xong rồi mấy thứ này, bọn họ liền phải lấy chính mình có thể kiếm được tiền ghé vào cùng nhau cấp viên trưởng mua lễ vật. Nhưng là dựa theo bọn họ hiện tại tiến độ nói, cái này mục tiêu khẳng định là ngâm nước nóng. Từ vũ cổ vũ nói, không cần như vậy nản lòng. Ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể đem đồ vật đều bán đi. Bại bởi nữ hải tử cũng không có gì mất mặt, bọn họ viên trưởng cũng là nữ hải tử nha. Đệ 225 trang. Bằng không ta ca hát, đem mọi người đều hấp dẫn ra tới. Những cái đó tác phẩm điện ảnh đều là như vậy diễn, nếu muốn bán đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ nói, đều sẽ đắp một cái đại đại đài. Sau đó thỉnh một ít người đi ca hát khiêu vũ, lấy cái này đại loa không ngừng tuần hoàn truyền phát tin. Bọn họ cái này loa tuy rằng cũng có thanh âm. Nhưng là cái loại này gió to ô ô quất lên, loa thanh liền trực tiếp bị gió to thanh cấp che đậy đi qua. Bạch Táp gật gật đầu, ta cảm thấy có thể thử một lần. hắn vẫn luôn đều thực tiêu ngạo, các phương diện đều là như thế, nhưng là cũng thừa nhận, ở ca hát phương diện, vườn trẻ bên trong không có ai có thể đủ so đến quá tử vũ. Liên tính là cấp viên trưởng bỏ thêm thật dày lựa kính, Bạch Táp cũng nói không nên lời như vậy đối lý nói tới. Tuy rằng khả năng bị tử vũ hấp dẫn tới người, căn bản không phải phát ra từ nội tâm tưởng bán mấy thứ này nhưng là kia có cái gì quan trọng đâu, bọn họ mục đích chính là đem đồ vật để bán đi. chờ một chút, các ngươi nhìn xem bên kia, tiểu con rơi chụp đánh một chút chính mình cánh, sau đó đem cánh tiêm nhắm ngay một cái khác phương hướng. bên kia có phải hay không lì lì các nàng? Cầm đầu tiểu hồ ly có được cháy màu đỏ lông tóc, ở tuyết trắng thiên địa giữa đặc biệt bắt mắt, chính là các nàng không sai. thuộc về hồng đội chậu rửa mặt bên trong cũng chất đầy các loại đồ ăn, dựa theo nhìn ra, liền tính đem đồ vật bán đi một chút. Cũng tuyệt đối cùng bọn họ là 8 lạng nửa cân, kém không được quá nhiều. Đối thủ cạnh tranh tương lộ, ly ly các nàng cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Các ngươi cũng không bán đi. Các ngươi không phải đi thượng đông khu sao. Rốt cuộc đều là chút ấu tể, có đôi khi căn bản thủ không được bí mật, bọn họ đơn giản mà trao đổi một chút tình báo, cảm giác lẫn nhau tiến triển đều thực không xong. Có tiền địa phương vào không được, bình thường đồng học trong nhà đều nhắm chặt đại môn căn bản không có mua sắm ý tưởng. Nếu mọi người đều tới rồi một cái địa bàn, vậy sẽ có xung đột. Châu Nương dẫn đầu lên tiếng, chúng ta không bằng hợp tác đi. Chương 117 Nghe thế câu nói, cái thứ nhất ra tới phản đối chính là nguyên cửu, chúng ta không phải một đội sao. Như thế nào muốn cùng bọn họ hợp tác? Cứ việc nó không phải bình thường chim nhỏ, bạch Táp cũng không phải bình thường miêu. Nhưng là miêu cùng điều chính là thiên địch, nếu bọn họ ở vào bất đồng đội ngũ, nên hảo hảo đấu võ đài. Vậy ngươi có biện pháp nào có thể đem mấy thứ này bán đi? Nguyên cửu tròn xoe đôi mắt thủ cục xoay chuyển, hắn đúng lý hợp tình nói, ta, ta có thể lấy miệng ngậm đem chúng nó đưa vào đi. Hai chỉ tiểu con rơi hết sức vui mừng mà cười ra tiếng, ngươi này cái gì đầu óc? ta sợ ngươi mới vừa bay đến bên cạnh đi, nhân ra liền đem ngươi chụp thành điều bánh, cái kia điện lưu chi hoa kéo tư ngói kéo, bảo đảm đem ngươi nướng đến lại hương lại giòn. Bọn họ phía trước ở cái kia vườn trẻ thời điểm, trên người cũng coi chói buộc, nhưng là chỉ cần không vượt qua cái kia phạm vi, liền sẽ không bị thế nào. Hơn nữa những cái đó điện lưu đều là có khống chế, sẽ không đem bọn họ điện chết. Ở cái này tinh cầu liền không giống nhau, hứa thu lợi dụng một ít thủ đoạn. Ở cái này địa phương có được các nàng chính mình phòng ở cùng nhà ở, một cái có được giáo dục cùng học lên tư cách vườn trẻ. Ở bọn họ kia đống tiểu dương lâu cùng vườn trẻ bên trong còn có nhất định an toàn bảo đảm, nhưng là khi bọn hắn vượt qua ra bản thân an toàn khu đi đến người khác địa bàn, liền khả năng sẽ đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Không thể đem mỗi người đều nghĩ đến rất xấu Nhưng là cũng nhất định phải có đề phòng tâm. Ta cảm thấy có thể hợp tác, bạch tác, các ngươi thấy thế nào? Làm ấu tể giữa thông minh nhất người trí nhất, cứ việc lý lý mới là hồng đội đội trưởng, nhưng là châu nương lời nói quyền cũng phi thường đại, nàng vẫn là sẽ tham khảo hắn ý kiến. Từ vũ bổ sung nói, như vậy không xong thời tiết, viên trưởng nhất định hy vọng chúng ta có thể sớm một chút trở về. Hơn nữa đại gia đừng quên, chúng ta ra tới mục đích là cái gì? Gen luyện chỉ là một phương diện. Mặt khác một phương diện là bọn họ muốn tích cóc chính mình sở hữu tiền lấy ra tới cấp hứa thu mua một cái quả sinh nhật. Bọn họ cũng là hiện tại mới biết được, hứa thu sinh nhật liền ở mùa đông. Hứa thu nhớ rõ mỗi một con ấu tể sinh nhật, mỗi lần đều sẽ cho đại gia chuẩn bị tốt ăn, còn sẽ làm bánh kem cùng nhau chúc mừng. Giống hiện tại khai đệ nhị vườn trẻ, bọn họ còn mời quá vườn trẻ mặt khác tiểu bằng hữu, làm bạn bọn họ cùng nhau ăn sinh nhật. Nhưng là đến phiên hứa thu chính mình thời điểm, nàng liền không làm này một ít. Nay cũng thực bình thường, ăn sinh nhật người ở ăn sinh nhật cùng ngày vĩnh viễn đều là hạnh phúc nhất, sự tình gì đều không cần làm, có thể ăn thật nhiều đồ ngon đồ vật, hơn nữa cái này ăn ngon đồ vật nhất định là nàng bản nhân thích nhất ăn kia vài loại. Nếu làm hứa thu ở nàng sinh nhật ngày đó còn vội ngoại nơi khác bận rộn, kia nàng tình nguyện cái gì đều không cần, làm nằm làm một cái sung sướng cá mặt. Tiểu thanh xả toát ra đầu nhỏ, ta đồng ý, có thể không cần thi đấu những cái đó phần thưởng, chúng ta sớm một chút đem đồ vật bán xong. Sớm một chút trở về, sau đó cấp viên trưởng mua đồ vật. Ta cũng đồng ý. Nói đến viên trưởng, mặt khác gấu thể đều sôi nổi tỏ vẻ hợp tác càng tốt. Thấy như vậy, một màn hứa thu nhịn không được che miệng lại, trong lòng ngấm áp, đôi mắt không chịu khống chế nổi lên sương mù. Lao A Di tuổi lớn, đụng tới loại chuyện này liền rất dễ dàng bị cảm động. Bên ngoài gió lớn tuyết đại, hứa thu lại chạy đến trong phòng bếp bỏ thêm một cái nồi, cho đại gia ngao khương đường. Đơn thuần canh gừng thật sự là quá khó uống lên nhưng là sơn thủy đậu hủ hoa khương đường liền rất hảo uống uống nàng nổi lên bếp lò chuẩn bị làm một phần đậu hủ hoa dùng chính là từ hệ thống trong không gian mua sắm thủy tuyệt đối thuần khiết sơ tuyển không thêm bất cứ thứ gì đều mang theo ngọt lành hương vị trong phòng bếp nổi hơi lẳng lặng tiêu đốt, hứa thu an bài người máy tiểu trợ thủ nhìn lại tiếp theo xoa xoa màn hình tiếp theo xem ở bên ngoài vất vả công tác các gấu thể hai chi đội ngũ thương lượng lúc sau quyết định phát huy cộng đồng ưu thế tiểu hồ ly lý ly Đem nàng các bạn học cụ thể gia đình tình huống toàn bộ nói ra. Đám mây ra tân tiến thượng đông khu, ta có nàng liên hệ phương thức, là ta không có liên hệ nàng công cụ. Đệ 226 trang. Thượng đông khu bên kia người đều lạnh như băng, biểu hiện cũng thực lạnh nhạt. Đám mây ở trong nhà nàng nói chuyện cũng không giữ lời, không nhất định có thể làm chúng ta đi vào. Mỗi cái gia đình đều có mỗi cái gia đình phiên não, tuy rằng đám mây trong nhà có tiền, nhưng là nàng ba ba mụ mụ vẫn luôn đều không có đại ở nàng bên người. Mỗi lần tới đón đưa đám mây đều là trong nhà nàng bảo mẫu người máy. Hô đồ đồ ba ba là tiểu chủ quảng, nhà bọn họ cũng có một đống hai tầng tiểu dương lâu, trong nhà còn có vài cái hài tử. Từ Vũ nói, đại nhân khả năng không quá thích chúng ta ăn mấy thứ này. Hoa lan điếu môi, chính là à, ta luôn nghe những cái đó đại nhân giảng bên ngoài đồ vật không sạch sẽ. Bọn họ này đàn ấu tể làm gì đó nhưng sạch sẽ, nhưng là luôn là có một ít gia trưởng sẽ thích nói bộ dáng này nói có gia trưởng còn không bằng bọn họ vườn trẻ thực đường vệ sinh thanh khiết làm được đúng chỗ đâu. Vườn trẻ tới nhiều như vậy tiểu bằng hữu, hoa lan cũng nhận thức rất nhiều người, nhưng là trừ bỏ viên trưởng ở ngoài, hắn đối trên thế giới này tuyệt đại bộ phận đại nhân một chút hảo cảm đều không có. Ta có thể giúp đại gia thông khí, nhưng là không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Trừ bỏ bọn họ nguyên bản vườn trẻ hấu tể ở ngoài, này đó tân sinh không có một cái biết hoa lan là có thể nói thực vật. Đi trước anh anh ra nhìn xem đi, anh anh ra hẳn là có thể. Nguyên cửu nói, anh anh nhưng hảo, hơn nữa rất hào phóng, khẳng định sẽ nguyện ý duy trì chúng ta công tác. Nguyên cửu trong miệng anh anh là một con lớn lên phi thường anh khí tiểu hưng, đối phương tuy rằng là nữ hài tử chính là một chút đều không giống kia chỉ tiểu mẫu miêu giống nhau tiểu kiểu mềm mại, ngược lại thập phần khí phách. Mấy phương diện trùng hợp một chút tin tức, tạm thời gõ định đi trước anh anh ra, liền tính không thể bán đồ vật, cũng có thể trước gọi điện thoại nếm thử liên hệ một chút nhiều đoá. Nhìn xem có thể hay không đem đồ vật bán cho thượng đông khu những cái đó kẻ có tiền. Bọn họ bên kia có chuyên môn siêu thị lớn, gió thổi không đến vũ đánh không đến, tuy rằng đối ngoại càng nghiêm khắc, nhưng này thuyết minh, bọn họ đối nổi an bảo cũng tương đối đúng chỗ. Các cấu thể ở phong tuyết trung gian nan mà hành tẩu, rốt cuộc ở một cây đặc biệt đại thân cây trước mặt ngừng lại. Anh anh ra phòng ở làm được rất cao, các nàng một nhà đều là loài chim, thích ở tại trên cây. Nếu không phải bởi vì trên vách núi giao thông thật sự là không có phương tiện, Anh anh ba ba đều nghĩ tới muốn đem phòng ở kiến ở kêu cao cao trên vách núi. Tiểu hồ ly cùng một chức là nữ hài tử, hai người nắm tay tiến lên gõ vang lên cửa phòng, ngươi hảo, nơi này là ân ra sao? Anh anh tên chính là ân tiểu anh, bất quá anh anh không thích người khác kêu nàng tiểu anh, vườn trẻ tiểu bằng hữu đều thực thuận theo nàng ý kiến thân mật kêu nàng anh anh. Ra tới mở cửa chính là một cái đặc biệt cao nam nhân, xuyên đen như mực, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, như là những cái đó phim ảnh kịch bên trong nam minh tinh. Bất quá hắn thoạt nhìn biểu tình có chút hung, anh anh nói nàng ca ca là cảnh sát, nơi nơi tuần tra kia một loại, bất quá bởi vì bọn họ trong nhà nghèo mua không nổi thượng đông khu phòng ở, liền ở tại bên này. Thượng đông khu bên kia vườn trẻ danh ngạch hữu hạn, hơn nữa rất khó chen vào đi, anh anh vừa đến tuổi, trong nhà mới đem nàng phóng tới đệ nhị vườn trẻ bên này. Nhìn đến cái này đại nam nhân thời điểm, một chức cỏ cọ sau này lui lại mấy bước. Miêu ăn cá, cậu ăn thịt, chim chóc ăn tiểu trùng. Tuy rằng một chức chính mình cũng ăn sâu, nhưng là nàng cũng là côn trùng một loại, cũng rất sợ điều Nguyên kiểu loại này nàng mới không sợ, nhưng trước mắt cái này tuổi trẻ thúc thúc, lớn lên quá hung lạc. Nhìn đến văn văn tĩnh tĩnh tiểu nữ hài sợ tới mức lưu bước, nam nhân kéo kéo khỏe miệng, kết lực lộ ra ôn nhu tươi cười, các ngươi là. Một chức trực tiếp trốn đến tiểu hồ ly ly ly phía sau, run bẩn bật. Chúng ta là anh anh vườn trẻ đồng học. Ta là nguyên cửu Tiểu anh vũ nguyên bản là ngừng ở tiểu hồ ly trên đầu lúc này kích động chụp đánh vài cái chính mình cánh tiểu cô nương cọ cọ cọ chạy ra các nàng là ta đồng học một trước ngươi đừng sợ ca ca ta không phải cái loại này đại phôi đàn làm hắn là người tốt người đối chính mình thiên địch sinh vật có bản năng bài xích đối chính mình trôi đồ ăn người còn lại là bản năng thích đương nhiên rồi mọi người đều là người các nàng không ăn người anh anh không quá thích tiểu hồ ly ly ly nhưng là nàng thực thích văn văn tĩnh tĩnh một trước nàng chính mình là cái loại này khiêu thoát tiểu cô nương chính là anh anh siêu cấp thích ngoan ngoãn đáng yêu nữ hài tử. Ca, ngươi mau vào đi, xử tại nơi này liền biết do người. Anh anh vô vỗ tiểu độ ngực, ta ca hắn lớn lên là có điểm hung, chính là siêu đồ ăn, nữ hài tử vừa khóc hắn liền không có biện pháp, đừng sợ hắn. Các ngươi muốn hay không tiến vào ngồi nha? Nhà ta thử cấm áp. Bọn họ trong phòng mặt đều là các loại lông chim làm cái đệm, lông sù sù thảm, độ ấm dùng sưởi ấm thiết bị, cũng thử cấm áp. Một chiếc lớp đầu, không cần Chúng ta liền không đi vào. Anh anh hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn đến trước mắt tiểu cô nương như vậy hữu hảo, mấy chỉ ấu tể ngươi một câu ta một câu nói, chúng ta muốn mượn một chút nhà ngươi điện thoại. Chúng ta hôm nay ở bán nướng khoai lang nướng khoai, ăn rất ngon, ngươi có muốn ăn hay không? Anh anh nói, chính là ta không thích ăn cỏ nha. Nàng là ăn thịt động vật, không ăn chay. Nàng nghĩ nghĩ, nếu không quý nói, ta tiêu tiền thỉnh các ngươi ăn. Hảo nha. Không được. Viên trưởng nói. Bán đồ ăn, là muốn bán cho yêu cầu người. Nói như vậy lời nói người là nghe được động tính, cũng nỗ lực đi lên châu nương. Anh anh nói, ta đây liền mua một cái khoai lang đỏ, ta cho ta mụ mụ mua tổng có thể đi. Nàng cười giải thích, ta không ăn chay, ta mụ mụ thực thích ăn. Anh anh một nhà đều là ưng, nhưng nàng mụ mụ là bồ câu, nhưng ô nhu Các gấu thể vì thế đem hai cái xe con kéo lại đây, thuần thuộc báo giá. Kỳ thật có thể mua càng nhiều, nhưng là anh anh trong túi ngượng ngủ có thể trợ giúp chính mình tiểu đồng bọn địa phương không nhiều lắm. Nguyên bản đi ra ngoài tuổi trẻ nam nhân không biết khi nào lại đứng ra, lấy 10 cái đại cái khoai lang đỏ, lại lấy 10 cái bắp, còn có 10 cái nướng khoai tây, thập phần nướng củ mai đi. Đệ 227 trang. Hắn nghe nói, anh anh tân học giáo, rất nhiều hài tử trong nhà rất nghèo, nghe nói còn có mấy cái là không cha không mẹ nó nghèo khó sinh, loại này không song thời tiết, các gấu tể như vậy tuổi nhỏ ra tới mưu sinh, cũng là không dễ dàng. Nam nhân nhìn cái kia diện mạo đáng yêu tiểu nam hài, ta là mua cho chính mình đồng sự ăn, thứ này ăn để đói. Nếu là có thể, hắn kỳ thật muốn rước khoát bao viên. Bất quá hắn không có tiền nha, an tiết các loại tiền thưởng cùng tiền lương đều không có bắt được, vì cấp trong nhà tiểu mội ba ba mụ mụ mua lễ vật, tiền đều đã hoa không sai biệt lắm, trên tay hắn sở hữu tiền thêm lên cũng chỉ có thể mua như vậy điểm đồ vật. Đột nhiên tới đại đơn, các gấu tể vui vẻ hỏng rồi, lập tức bắt đầu bận rộn, chúng ta hiện nướng. Sẽ yêu cầu một chút thời gian, thỉnh ngài chờ một lát Phía trước tồn kho toàn bộ bị báo hảo Sau đó đưa tới anh anh ca ca trong tay Hứa thu chỉ là phải cho các gấu thể thích hợp suy sụp giáo dục Cũng không phải thật sự làm cho bọn họ kiếm cái gì đồng tiền lớn Cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật cũng không phải đặc biệt nhiều Xe con trong dương tồn kho trực tiếp giảm xuống một phần tư Bất quá bọn họ có hai cái xe con Còn có tám phần chi bảy muốn bán Tuy rằng lớn lên hung ba ba Nhưng là người ngoài ý muốn thực tốt anh anh ca ca bắt được tay, chính mình cắn khai ăn một khối. Hắn không thế nào thích cắn tố, nhưng là mấy thứ này thế nhưng ra ngoài hắn dự kiến ăn rất ngon. Liên tính là không vì hỗ trợ, liên vì cái này giá cả cùng phẩm chất, mua tới là tuyệt đối bọn họ chiếm tiện nghi. Ta có mấy cái đồng sự thực thích ăn mấy thứ này, bộ dáng này, ta đánh mấy cái điện thoại, bọn họ khẳng định sẽ chạy tới lấy hóa. Muốn hay không tiến vào ngồi trong chốc lát. Các gấu tể sôi nổi lắc đầu, chúng ta ở bên ngoài chờ thì tốt rồi. Anh anh ca ca thật là người tốt ta. Cũng không biết anh anh ca ca vào nhà rốt cuộc nói chút cái gì, đại khái qua 5 phút lúc sau, có người mạo phong tuyết đi tới. Ăn thực khách là thật sự thực thích ăn, đầu tiên là tới một phần, sau đó ngao ôm một mổm to liền ăn xong rồi. Đối phương móc ra một chương hắc kim tệ, thứ này dư lại ta toàn bao, không cần các ngươi như vậy phiền tòi nướng, các ngươi trực tiếp đem nguyên vật liệu bán cho ta, dựa theo các ngươi nướng chế phẩm bán, dư lại tiền không cần tìm. Này vốn là chuyện tốt, rốt cuộc bán xong đồ vật. Này đàn vất vả mưu sinh ấu tể liền có thể về nhà, kết quả sự tình lại không giống đột nhiên xuất hiện đại khách hàng, tưởng như vậy thuận lợi. Bạch Tắc nói, chúng ta chỉ bán nướng chế phẩm, không bán nguyên vật liệu. Các gấu tể ở phương diện nào đó, ngoài ý muốn thực cố chấp. Phụ trách lấy tiền tiểu thanh xả càng không cao hứng, chúng ta không cần loại này hát hát tiền, muốn lục lục tiền. Hứa thu cấp cơ bản đều là tiểu ngạch tiên mặt, bình thường đại gia dùng tương đối nhiều cũng là lục đồng vàng cùng tử kim tệ. Giá trị ngẩng cao hắc kim tệ trên cơ bản không quý xuất hiện ở các gấu tệ trong sinh hoạt. Tiền rõ ràng chính là màu xanh lục, giống hắn giống nhau xinh đẹp màu xanh lục, cái này đáng giận giá hỏa sao lại có thể lấy giả tiền tới lừa gạt bọn họ đâu. Mập mạp nam nhân sờ sờ túi, hoặc là là tạp, hoặc là đều là tiền lớn, hắn không có lục lục tiền A. Không có tiền ngươi còn muốn mua. Các gấu tệ thương tâm cực kỳ, bọn họ cảm giác chính mình bị lửa tiền. Chương 118 Ta nghe nói qua, hắc kim tệ thực đáng giá. Đọc sách đọc đặc biệt nhiều, nhiều phương diện đều có đọc qua Châu Nương ra tới nói công đạo lời nói. Đại khách hàng cao hứng lên, là sao, cái này hắc kim tệ có thể đổi người siêu nhiều siêu nhiều lục đồng vàng. Bụi bấm nam nhân tuy rằng khổ người lớn điểm, nhưng hắn còn thực tuổi trẻ, không có ấu tệ, đụng tới loại chuyện này cũng là vạn phần đau đầu, đành phải hướng người. Kết quả dây tiếp theo Châu Nương lại nói, nhưng là loại này tiền, chúng ta không có gặp qua, ai biết là thiệt hay giả. Các ấu tể không lòng tham. Bọn họ chính mình nhận thức thật đánh thật thật tiền, cũng không nên loại này khả năng hoa không ra đi giả tệ. Bọn họ hôm nay bán cái này bắp khoai lang đỏ đều là hứa thu cực cực khổ khổ cho bọn hắn chuẩn bị, vì nướng chế càng tốt, trước đó đều dùng tiểu bản trải cọ rửa quá, tuy rằng soát mấy thứ này đều là người máy, nhưng là đồ vật cũng là viên trưởng tỉ mỉ chọn lựa. Càng quan trọng là, mấy thứ này đều là lấy trước bọn họ ở vườn trẻ chính mình gieo trồng ra tới, bên trong bao hàm đại gia vất vả cần cù mồ hôi. Không thể bán cho loại này kẻ lừa đảo. Hảo hảo hảo, ta đây đi cho các ngươi đổi tiền. Hắn nhìn quanh bốn phía, loại này thời tiết, nơi này tiểu điếm đã sớm đều đóng cửa, ở ác liệt thời tiết, đại gia trên cơ bản đều là độn không ít lương thực qua mùa đông, cửa hàng cũng đều sôi nổi đóng lại chính mình đại môn, tận lực giảm bất chính mình tổn thất. Chỉ có thiếu bộ phận đặc thù cương vị người yêu cầu công tác, thượng đông khu bên kia có chuyên môn che chắn dụng cụ, nhưng thật ra có thể bình thường thượng cương. Nhưng là bên kia có hay không tiền lẻ còn nói không chuẩn, rốt cuộc mỗi người đều là kẻ có tiền, hoặc là soát tạp, hoặc là tiền lớn, căn bản dùng không đến lục đồng vàng loại này tiền trinh. lão ân A, người cấp chạy nhanh cho ta đổi điểm tiền. Lúc này, cung tiểu hài tử giảng đạo lý là không được. Nam nhân trên người xuyên cái loại này giữ ấm quần áo, ở trong gió lạnh cũng là lành đến run. Hắn không có biến hóa ra bản thân nguyên bản hình thái, một thân trắng trẻo mập mạp thịt cảm giác đều phải đông lạnh không có. kia không được ta nhưng không có tiền. Hắn nhảy ra tới về điểm này tiền lẻ, toàn bộ đều cho hấu tể. Bọn nhỏ, ngươi nếu là tin tưởng ta nói, này tiền là thật sự, này một trương liền có thể mua các ngươi sở hữu đồ ăn. Cái này mập mạp nam nhân là bọn họ trong cục tân tiến vào nhị thế tổ, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Cũng đúng là suy xét đến điểm này, hắn mới có thể riêng gọi điện thoại làm đối phương lại đây. Người này cũng không phải ngốc tử, có thể hào phóng như vậy, vẫn là bởi vì các gấu thẻ đồ vật hảo. Chúng ta ở đây cũng không cần. Từ vũ nói, chúng ta này đó hàng hóa thêm lên, cũng không đến như vậy nhiều tiền. Hơn nữa chúng ta tiền lẻ cũng không có tiền lẻ. Các gấu tể nhưng không ngu ngốc, bọn họ đều dùng tiền trinh, không cần đồng tiền lớn, cho bọn hắn đồng tiền lớn chính là không có gì dùng. Tính, chúng ta không bán. Đệ 228 trang. Nam nhân nóng nảy, trong lỗ mũi đều phun ra màu trắng sương mù. Như vậy sao được, sao lại có thể không bán? Các gấu tể xem hắn ánh mắt càng không hảo. Bọn họ tuy rằng là anh anh đồng học, tin tưởng thiện lương nhiệt tình hào phóng anh anh, sẽ không hại bọn họ. Nhưng là anh anh ca ca không giống nhau a, hắn là đại nhân, có đại nhân nhưng hỏng rồi. Cách luôn nói rất đúng, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai biết anh anh ca ca có phải hay không trong bụng một bụng ý nghĩ xấu ra hòa đâu. Bọn họ cùng gia nhân này lại không thân. Nay đàn đấu tể lời lẽ chính đang nói, chúng ta là sẽ không chiếm ngươi tiền nghi. Nam nhân nói, ta không để bụng ngươi chiếm ta tiền nghi, ta có rất nhiều tiền. Hảo gia hỏa, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Các gấu tể xem hắn ánh mắt càng thêm không hảo. Không phải bọn họ nói, bọn họ cùng nhau xông lên đi khẳng định có thể đem cái này mập mạp nam nhân cấp tấu cái nát nhừ. Là viên trưởng nói hát tinh thượng có chính mình trật tự cùng pháp luật, bọn họ liền tính là ấu tể cũng không thể tùy ý ra tay đả thương người. Đụng tới loại này các gấu tể không đối phó được sự tình thời điểm, liền phải tìm đáng tin cậy đại nhân. Lam hội viên một hảo. Hồng đội viên một hảo. Nguyên bản hai cái yên lặng ở nơi đó nướng khoai nướng bắp người máy đứng lên, hai người cao lớn uy mảnh thân hình che ở các gấu tể phía trước. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ở một bên chế rêu anh anh ca ca lúc này cũng nghiêm túc lên, hắn có thể cảm giác được những cái đó người máy thực đặc biệt. Này đó hài tử có thể có này hai cái người máy bảo hộ, như thế nào sẽ muốn tới như vậy lánh thiên ra tới bán loại này không đáng giá mấy cái tiền đồ vật đâu. Hắn lại nhìn kỹ, bởi vì phía trước vào trước là chủ não bổ rất nhiều. Này đó hài tử ở phong tuyết trung thổi đến rất là hôn đột, cảm thấy này đó hài tử đều là đáng thương người mệnh khổ. Nhưng là hiện tại xem ra, nơi trốn đều là sơ hở. Đầu tiên là này đó hài tử mặt, mỗi người đều thanh tu xinh đẹp, ở hấu tể giữa tuyệt đối xem như đẹp kia một đám. Bọn họ khuôn mặt cũng rất tinh tế, trên thực tế dưỡng thực hảo. Trong tình huống bình thường đói khát người, mặc kệ là chủng tộc gì, đều sẽ bởi vì đói khát gây ốm, liền tính là có một bộ phận người bởi vì sinh bệnh mà mập mạng. Khí sắc cũng không có khả năng như vậy khỏe mạnh. Không chỉ có như thế, này đó hài tử trên người quần áo chất lượng kỳ thật thực hảo. Tuy rằng không phải cái gì đáng giá hóa, chính là nhìn kỹ, cái kia xe con tử thượng, cấp tiểu thanh xà làm tiểu hoa, bên ngoài dùng chính là tương đương sang quý nhiệt độ ổn định tài liệu. Hắn theo bản năng bắt tay đặt ở bên hông tùy thời đeo vũ khí thượng, sau đó sở soạn cái không. Nam nhân lúc này mới nhớ tới, bởi vì ở trong nhà, vũ khí đặt ở trên bàn, hắn bất động thanh sắc bộ mội mùa nói, anh anh. Bọn họ thật là ngươi đồng học sao? Ngươi không phải nói ngươi đồng học rất nhiều trong nhà rất nghèo. Anh anh gật gật đầu, không sai nha. kia này đó hải tử, là vườn trẻ sao? Anh anh khí hô hô, là nha, ta lại không nốc, có thể phân rõ bọn họ mặt. Mụ mụ liền có một chút mặt manh, nhưng nàng cũng không phải là. Không phải, ta chính là xem này đó hải tử quá vất vả, chính là bọn họ không giống như là không có tiền. Anh anh kỳ quái nhìn hắn, ai cùng ngươi nói bọn họ không có tiền? mục chức nàng chính là viên trưởng hải tử. Mười chỉ ấu tể cũng không có đều trước mặt ngoại nhân xuất hiện, theo lý tới, vô danh không họ cũng không quan hệ, nhưng là hứa thu cảm thấy, ở hắc tinh thượng bọn nhỏ cũng yêu cầu hợp pháp thân phận. Dùng bọn họ nguyên bản tên hiển nhiên là không được, hơi chút sửa đổi một ít, sở hữu có tên ấu tể, phía trước đều thêm cái dòng họ, đi theo nàng họ hứa, ấu tể ở đăng ký thời điểm, tên toàn bộ dịch âm, đổi thành cùng âm tự, như vậy liền sẽ không dễ dàng lòi. Chúng ta viên trưởng nhưng có tiền so ngươi có tiền nhiều, anh anh mụ mụ là chỉ ôn nhu bồ câu, cho nên nàng thích hết thể ôn nhu người, đương nhiên liền bao gồm rất ít lộ diện, nhưng là vừa thấy liền siêu cấp ôn nhu viên trưởng lạp. Các ấu tể đặc biệt đem lão sư nói đương hồi sự, vũ trụ đệ nhị vườn trẻ, lão sư nghe viên trưởng, kia viên trưởng chính là lợi hại nhất. Nam nhân nghĩ tới, này đàn đấu tể đích xác có nhắc tới viên trưởng, xem ra cái kia viên trưởng không phải cái gì thứ tốt, nói cách khác như thế nào sẽ làm đám hài tử này đại trời lạnh ra tới. Hắn đương nhiên không cảm thấy viên trưởng có thể sinh ra nhiều như vậy hải tử. Có thể sinh nhiều như vậy hải tử sinh vật cũng có, chính là nhân gia sinh ra tới, kia đến lớn lên không sai biệt lắm. Tựa như nhà bọn họ, bởi vì phụ thân gen tương đối bá đạo, huynh mội hai cái đều là ưng. Này đó hải tử tuy rằng sinh đẹp, chính là lớn lên một chút đều không giống nhau. Lại là hồ ly, lại là miêu mễ, lại là điểu, lại là cá. Hắn meo lại đôi mắt, cái này thúc thúc là thiệt tình muốn mua nhà các ngươi đồ vật. như vậy hảo Các người bán xong mấy thứ này khẳng định phải đi về đi, nếu chỉ bán nướng chế phẩm cũng yêu cầu nhất định thời gian, các người một bên nướng một bên xe đẩy trở về, sau đó nhìn xem có thể hay không làm nhà ngươi đại nhân tối tiền lẻ. Trong nhà thường đi tiếp anh anh, là hắn cái kia có điểm ngây ngốc mâu thân, sau lại vườn trẻ có chuyên môn trở về đội ngũ, anh anh chính mình trên giới học, tốt nghiệp thời điểm ra trưởng sẽ cũng là thân mụ khai. Anh anh mẹ đối viên trưởng khen ngợi pha cao, nhưng là làm một người cảnh sát, ân rệ xem qua ngụy quân tử nhiều đi. Hắn bản năng sinh ra cảnh giác. Mấy chỉ ấu tể lầm nhầm lầm nhầm. Hắn như thế nào biết chúng ta bán xong phải đi về. Không có nghe được hắn trong lòng nói cái gì. Ta nghe được, hình như là đang nói viên trưởng nói bậy. Hai chỉ tiểu con rơi năng lực càng ngày càng cường đại rồi. Ân Duệ tuy rằng cũng là tâm tính kiên định người. Nhưng là hắn huyết thống, so với hứa thu, so với mỗi chỉ thiên tài con thỏ. Vẫn là kém đến rất xa, dễ dàng khiến cho các ấu tể nghe được tiếng lòng. Nay nhưng đến không được. Nói bọn họ nói bậy không thể, nói viên trưởng nói bậy liền càng không được. Ngay cả anh anh đều bị giận chó đánh mèo. Nguyên cửu khí cực, trực tiếp ồn nào nói, anh anh, ta đương ngươi là bạn tốt, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Anh anh vẻ mặt mẫu mức, ta làm sao vậy? Làm sao vậy? Đương nhiên là ca ca ngươi nói viên trưởng nói bậy, nhưng là nói như vậy, đinh đinh đông đông đặc thù năng lực chẳng phải chính là bại lộ. Đệ 229 trang Viên trưởng nói qua, muốn tàng hảo bọn họ bí mật. Nguyên kiểu bị tiểu hồ ly một túm, nói, ca ca ngươi giới thiệu kẻ lừa đảo cho chúng ta, hắn cũng là kẻ lừa đảo, các ngươi đều là đại phôi đảng. Anh anh lập tức bị khuất, ta mới không có. Béo thúc thúc không phải kẻ lừa đảo, hắn cho ta mua quá thật nhiều ăn. Trên thực tế so anh anh ca ca còn nhỏ vài tuổi béo thúc thúc, cảm giác đầu gối đau xót đâu Dù sao mấy thứ này chúng ta không bán cho các ngươi. Anh anh ca ca tiền, đã bắt được, này bút sinh ý hoàn thành, không thể đổi ý, dư lại này đó tuyệt đối sẽ không cấp mật mã, về sau cũng không cho bọn họ. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Các gấu tể kéo tiểu xe tải, ở người máy một trước một sau hộ tống hạ, một chân thâm một chân thiện hướng ra phương hướng đi. Xem các bạn nhỏ đột nhiên nói chút không thể hiểu được nói liền đi rồi, anh anh trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng, liền tính là nàng ca làm chuyện xấu, cùng nàng có quan hệ gì a? Sao lại có thể tội liền tới đâu? Các ngươi từ từ ta a, không thể liền như vậy tính. Mau mau mau, đi mau các thể sôi nổi nhảy lên tiểu xe tải không ra tới địa phương bánh xe phần phát chuyển, ở trên nền tuyết cũng đi bay nhanh béo nam nhân thèm ăn nướng khoai hương vị cũng múa may tiền tệ đuổi theo ra đi đường chạy a chạy nhanh như vậy hắn chạy động tác chậm không một hồi thở hưng hục theo không kịp vẫn là có người đẩy cửa ra tới vẻ mặt kinh ngạc đây là làm sao vậy béo nam nhân bố đùi hắn thật là choáng váng mau mau đem ngươi xe mượn ta vì ăn hắn muốn truy khai quật đến đối phương đuổi theo các gấu tể chạy trốn càng thêm nhanh hứa thu nghe được thiết bị thanh âm mang theo nhiều người máy trợ thủ sáng sớm chờ đợi ở ngoài cửa tuy rằng nàng biết đây là chàng dở khóc dở cười trò khôi hài nhưng là sinh hoạt sao ngẫu nhiên làm bộ nào không khá tốt rất xa các gấu tể liền thấy được bên ngoài chờ viên trưởng còn có mở rộng ra môn viên trưởng bọn họ trong lòng cao hứng cực kỳ trước tiên vọt qua đi xe con vào cửa thật mạnh đóng cửa đem mặt sau đuổi theo ra hỏa nhốt ở bên ngoài chạm vào một cái mùi hôi chương 119, vươn trẻ đại môn phi thường vô tình đem người từ ngoài đến toàn bộ đều chắn bên ngoài, cùng lúc đó, cổng lớn phát ra cảnh cáo thanh âm, từ hàng rào sắt khe hở bên trong cùng thời gian vươn mười mấy chỉ pháo ống, tối om viên khẩu, lòng lánh lạnh bằng kim loại màu sắc. Chỉ cần là cái có bình thường sức phán đoán người, đều có thể cảm giác được này đó trang bị có bao nhiêu nguy hiểm. Ở phía sau thở hồng hộp chạy tới béo nam nhân sắt xe, nhìn dáng vẻ hôm nay thứ này là mua không được nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá cam tâm như vậy ăn ngon đồ vật bỏ lỡ lúc sau liền sẽ nhịn không được nếu muốn như là trong bụng dài quá tiểu sâu dường như cả người đều ngồi không được hắn nguyên bản khai đi xe lại lần nữa triệu hồi đầu ở cách đó không xa dừng lại béo nam nhân đem chính mình tiền lấy ra tới hướng trên người chồng lên các loại phòng ngự tính trang bị che đậy kín mít sau đó đi đến ân duệ bên người ở cửa dơ lên chính mình đôi tay múa may trong tay tiền tệ ta là tới làm buôn bán Các ngươi phía trước bán nướng khoai ăn rất ngon, ta là thiệt tình muốn mua. Ân Duệ tốc độ thực mau, diều hâu đại bộ phận đều có được một đôi sắc bén đôi mắt, không cần ở trên mũi thêm trang bất luận cái gì trang bị, bọn họ đều có thể xem đến rất xa. Ở các gấu tể trốn đi vào trong ngay mắt, đi theo bọn họ cách đó không xa ân Duệ liền thấy được hứa thu. hắn bước chân ngừng lại, mặt sau theo kịp tiểu ưng một đầu đánh vào nhà mình ca ca phân lưng. Ca, ngươi làm gì nha, cùng một bức tường dường như đổ ở nơi đó. Nam nhân trên người đều là ngạnh bang bang cơ bắp, tiểu cô nương xoa xoa chính mình bị đâm hồng cái mũi, đặc biệt bất mãn lên tiếng. Đều do nàng ca, rõ ràng là nàng sự tình gì đều không có làm sai. Ấn Duệ thái độ khác thường đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào. Như thế đem tiểu cô nương cấp dọa tới rồi, anh anh nói, ta cũng không có đặc biệt trách người, mọi người đều là hiểu lầm, ngươi đem sự tình nói rõ ràng thì tốt rồi. Nàng làm một cái đặc biệt khoan hồng độ lượng người, chỉ cần ca ca xin lỗi nói, nàng liền không cùng hắn so đo. Ở nơi này người là ai? Người nói cái này nha, cái này chính là viên trưởng gia. Anh anh vẫn là càng thích các nàng chính mình phòng ở, bởi vì bọn họ phòng ở kiến ở xinh đẹp trên cây, nhưng là viên trưởng gia phòng ở cũng là thật xinh đẹp. Tại đây một cái trên đường, ngăn nắp bề ngoài, độc đáo thiết kế, còn có ước chừng 4 tầng tầng cao. Bọn họ tan học tổ đội về nhà thời điểm, liền sẽ trải qua này một đống mới tinh mới tinh phòng ở, giống một trước bọn họ công chính mình tiểu cặp sách về nhà. Mặt khác trong đội ngũ đồng học cũng có thể nhìn đến trong phòng một bộ phận cảnh tượng. Từ bên ngoài xem bên trong, có thể nhìn đến bên trong có một cái đại viện tử, trong viện trồng trọt cây ăn quả, còn có dây nho. Từ cửa đi vào, có một cái dùng cục đá kiến thành hành lang, dùng chính là giống tranh vẽ trong sách giống nhau, cái loại này tràn ngập nghệ thuật cảm, cái loại này xinh đẹp cục đá. Sau đó mặt trên bò đầy màu xanh nhạt đằng, tới rồi mùa đông thời điểm, màu xanh lục đằng liền biến thành khô vàng nhăn sắc. Phong ở bên ngoài dùng cái loại này như là gạch đỏ thạch giống nhau thiết kế, anh anh kỳ thật cũng không phải thực hiểu thiết kế, chính là cảm thấy nhan sắc rất đẹp, hình dạng thật xinh đẹp. Anh anh rất đắc ý nói, chúng ta viên trưởng xinh đẹp đi. Đối nhà mình mội mội thẩm mỹ luôn luôn khinh thường nhìn lại nam nhân gật gật đầu. Ở tại như vậy cái địa phương, đích sắc không giống như là thiếu tiền người. Có thể không chút do dự cự tuyệt rất đại đơn tử, này đàn các gấu tể mục đích hiển nhiên cũng không phải vì kiếm như vậy một chút lục đồng vàng. Ở nhìn đến hứa thu thời điểm, Ân Duệ liền biết chính mình khẳng định là hiểu lầm cái gì. Hắn tử chính mình trên người đào đào, sau đó đưa ra chính mình tương quan giấy chứng nhận. Cái kia, vì ta phía trước lỗ mãng xin lỗi, ta cái này giấy chứng nhận là có thể ở địa phương trên mạng cha được tương quan đánh số. Ta là vườn trẻ lớp trồi, ân tiểu anh đồng học mọi nhà trường, nàng ca ca, sự tình là cái dạng này. Đệ 230 trang Cái này tuổi trẻ anh Tuấn Nam nhân nỗ lực tổ chức câu nói tránh cho chính mình bị vườn trẻ viên trưởng hiểu lầm. Các gấu tể còn ở nơi đó nói, viên trưởng không cần nghe bọn họ, phía trước cái kêu béo nam nhân nói ngươi nói bậy. Chính là chính là chúng ta mới không cần đem đồ vật bán cho hắn. Hứa thu có chút giở khóc giở cười, tuy rằng đối phương là cái đại khách hàng, bất quá bọn họ cũng đích sắc không thế nào thiếu như vậy một trương hắc kiếm tệ. Đó là thật sự tiền, những người này cũng không có các ngươi tưởng như vậy hư. Hứa thu vừa dứt lời, lại ở nhóm trên mặt liền lộ ra thất vọng biểu tình. Bất quá. Nàng chuyện vừa chuyển, bất quá nếu là mọi người đều người đáng ghét, chúng ta đây liền không làm hắn sinh ý. Các gấu tể có được lựa chọn quyền lợi, cũng có được tùy hứng quyền lợi. Vươn trẻ lập tức liền buộc phát ra tiếng hoan hô, hột hột. Liên biết viên trưởng nhất định sẽ ở cái kia mập mạp nam nhân cùng bọn họ chi gian lựa chọn bọn họ, viên trưởng chính là nhất đồng. Hứa thu thanh âm thập phần ôn nhu, thời tiết quá lạnh, đại gia đi ra ngoài bán đồ vật vất vả, trong phòng có sơn thủy đầu hủ hoa, nước gừng ngọt đã trăng hảo. Đại gia chính mình đi đoan, không cần lòng thăm một lần thêm quá nhiều nước đường, tiểu tâm năng. Chúng ta đây đi uống nước đường. Viên trưởng ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi vào sao? Tuy rằng không bán cho bọn hắn, nhưng là anh anh cũng là chúng ta vườn trẻ học sinh, ta còn phải chiêu đái tới cửa khách nhân đúng không? Hứa thu xua xua tay, các ngươi đều đi vào trước đi, ta quá 5 phút liền tiến vào. Nàng mở ra đệ nhất đạo môn. Vườn trẻ có lưỡng đạo môn, một đạo là gấp, như là gấp bình phong như vậy. Ở đóng cửa trạng thái hạ kín kẽ, ngoại giới căn bản là không có cách nào nhìn trộm bên trong cảnh tượng. Đạo thứ hai nói chính là cái loại này khe hở rất lớn đại cửa sắt, có ấu tể không cần mở cửa, đều có thể trực tiếp từ khe hở trung lưu tiến vào. Một ít người trưởng thành cũng có thể từ như vậy khe hở trôi vào, ta phòng bên trong còn có chuyên môn người máy. Nếu là bướng bình ấu tể, liền sẽ bị người máy không lưu tình chút nào dơ lên, sau đó bạch bạch bạch đất ngông, lại đem bọn họ cấp ném văng ra. Đổi lại là những cái đó lòng dạ khó lường muốn trộm đồ vật người trưởng thành, bọn họ liền sẽ bị điện cả người run rẩy, sau đó đồng thời kích phát cảnh báo, thì đề ngục giam nhiều ngày du. Cách như vậy cửa sát, trong môn ngoài môn người đều có thể đem lẫn nhau hai bên trên mặt rất nhỏ biểu tình xem đến rõ ràng. Viên trưởng, nhìn đến quen thuộc gương mặt, anh anh đặc biệt thanh thúy mà hô lên tới. Ta biết ngươi, ngươi là năm nay được đến xuất sắc cái kia tiểu cô nương, là một con đặc biệt xinh đẹp chim ưng con. Nghe được hứa thu như vậy khen chính mình, anh anh thật sự siêu cao hứng, hắc hắc, kỳ thật ta cũng không có người nói như vậy được rồi. Tình huống ta đều đã biết, ta làm cho bọn họ ra tới là muốn cho bọn họ thể hội một chút sinh hoạt gian khổ. Buổi chiều còn có lúc sau bọn họ liền không ra đi. Thời tiết như vậy lánh, các ngươi đi về trước đi. Vậy ngươi nhất định phải cùng bọn họ giải thích rõ ràng a ca ca ta không phải kẻ lừa đảo, mập mạp thúc thúc cũng không phải kẻ lừa đảo, ta càng thêm không phải kẻ lừa đảo. Hứa Thu Phi nếm thái độ nghiêm túc gật gật đầu, ta nhất định cùng bọn họ nói rõ ràng. Đúng rồi. Hứa Thu nói, trong nhà làm một ít điểm tâm, xem như hôm nay quấy rầy các ngươi huynh muội hai cái nhận lỗi. Nàng mệnh lệnh người máy tiểu trợ thủ từ trong phòng bếp lấy ra một cái đại túi giấy, sau đó từ khe hở gian đệ đi ra ngoài. Trong tình huống bình thường, làm ca ca ân duyệ, đều sẽ giúp muội muội cự tuyệt rất loại chuyện tốt này, nhưng là ma xui quỷ khiến, hắn từ nhà mình muội muội trên tay tuyệt hồ. Từ vị này tuổi trẻ ôn nhu viên trưởng trong tay lấy quá kia tràn đầy một túi tản ra nhiệt khí đồ ăn. Ý thức được có cái gì không đúng, ân rệ đem đồ ăn hướng trong đầy. Ngươi thật sự là quá khách khí, mấy thứ này liền không cần, chúng ta cũng không có có thể giúp được cái gì, ngược lại là hẳn là hướng những cái đó hải tử nói kiểm mới đúng. Hứa thu lại kịp thời thu hồi tay tới, nặng nghề đồ ăn túi bị tuổi trẻ cảnh sát nắm chặt lấy. Anh anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhón chân đi xem cái kia trong túi ăn nàng giống phía trước những cái đó các gấu thể giống nhau phát ra tiếng kinh hô trong túi mặt thả tam ly trà sữa tại đây loại thời tiết tản ra nồng đậm mùi sữa trừ cái này ra còn có một cái càng tiểu một chút túi trang tràn đầy thịt bên trong có đùi gà là cái loại này dầu chiên đùi gà anh anh thích nhất ăn đồ ăn trừ bỏ đùi gà ở ngoài còn có mặt khác thịt gà làm dầu chiên ăn vặt diều hâu ăn tiểu kê anh anh cùng lý ly giống nhau phi thường thích ăn thịt gà nay khả năng cũng là bọn họ hai người không quá cùng nguyên nhân Đôi khi, quá tương tự hai người ở bên nhau, cũng không sẽ lẫn nhau thích, ngược lại sẽ lẫn nhau bài xích. Nhìn này đó ăn ngon, anh anh quyết định tha thứ chính mình ngốc ca, ca cũng tha thứ đám kia hiểu lầm nàng ấu tể. Đem đồ vật cho ta. Tiểu cô nương thập phần bá đạo đem này đó đồ ăn cướp được trong lòng ngực, ngươi không cần nói để lại cho ta, không cần lãng phí. Đứa nhỏ này, ân vệ đột nhiên liền cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, sau đó đã bị nhà mình một chút đều không phối hợp mọi muội hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Anh anh đồng học bình thường biểu hiện thực ưu tú, cũng thực hoạt bác. Tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, Hứa Thu là sẽ không phê bình này đó ấu thể. Hiện tại thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Các ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Cửa phòng không lưu tình chút nào lại lần nữa đóng lại, hoàn toàn đem Hứa Thu bọn họ nơi phòng ở cùng bên ngoài thế giới cấp cách ly mở ra. Anh anh cũng bất chấp giờ, dù sao nàng ở trong nhà đều có cần rửa tay, này sẽ liền trực tiếp từ trang thịt gà trong túi cầm một hối. Chính là a. Anh anh ngươi cho ta nếm thử đi. Mắt thấy chính mình là không có trông cậy vào mua được ăn ngon đồ ăn, hắn cũng ngấm lại nếm thử này một túi, nhìn xem này một nhà đồ vật là làm đều ăn ngon. Sau đó hắn béo tay đã bị nào đó thập phần vô tình qua cầu rút ván nam nhân xóa sạch, muốn ăn chính mình đi mua. Ngươi này liền quá không lương tâm, ngươi một chiếc điện thoại đánh qua đi, ta lập tức cho ngươi chạy tới tiêu hao tuần kho, kết quả hiện tại cứ như vậy đối ta. Đệ 231 trang Béo nam nhân ủy khuất 33 Sau đó anh anh đem chính mình trong lòng ngược đồ ăn ôm chặt hơn nữa, tuy rằng cái này béo thúc thúc nghe tới hình như là thực đáng thương bộ dáng, nhưng là ở ăn ngon trước mặt nàng tuyệt đối không ngược bộ. Ta thấy được nơi này trang chính là tam ly đồ uống, hẳn là có một phần là ta chính mình thì gà, ta không cùng các ngươi đoạn. Đồ uống ngươi tổng phải cho ta uống đi. Anh anh nói, không được, chúng ta nơi này liền có tam ly, còn muốn lưu một ly cấp mụ mụ. Đại khái là cảm thấy chính mình giống như biểu hiện có chút thực xin lỗi cái này béo thúc thúc. Nàng nói, bất quá ta ca còn có ta ba, đều không thích ăn đồ ngọn, ngươi trực tiếp hỏi hắn muốn liền hảo. Béo nam nhân vì thế dùng cái loại này nước mắt lưng tròng tầm mắt nhìn ân ruệ, đem ngươi kia phân trước cho ta nếm thử hương vị, ta bảo đảm không nhiều lắm ăn. Sau đó hắn đã bị thập phần lánh khốc vô tình cự tuyệt. Ta phía trước tiêu tiền mua sắm một ít nướng khoai nướng bắp, nếu là không chê liền lấy qua đi ăn hàm nhà các ngươi đầu bếp, hâm nóng là được. Béo nam nhân lập tức sinh long hòa hổ, cảm giác chính hắn lại có thể Chương 120. Trở về lúc sau tuổi trẻ cảnh trường KK hỏi chính mình muội muội, các người viên trưởng có hay không kết hôn, có hay không ái mộ người. Chúng ta viên trưởng không có kết hôn Nga. Thời buổi này tiểu hài tử đều nhỏ mà lanh, hiểu được đồ vật rất nhiều, anh anh vừa nghe chuyện này liền biết nhà mình KK suy nghĩ cái gì. Nói thật, nàng ca tuy rằng lớn lên thực anh Tuấn, nhưng là cái kia tính tình thật sự không thể nói có bao nhiêu hảo. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá một chút nhà mình KK. Tuy rằng xứng chúng ta viên trưởng còn kém xa lắm đâu, bất quá xem ở ngươi là ca ca ta phân thượng, ngươi thiệt tình thực lòng cầu ta nói, ta còn là sẽ giúp ngươi. Giây tiếp theo, nàng trong tay trang túi đã bị cầm đi. Một cái đại đùi gà vào ân rệ trong miệng, ca băng ca băng mấy khẩu liền không có. Ăn xong rồi người này còn làm ra một bộ lợi bình ra tư thái, liên tục gật đầu nói, ân, hương vị thực không tồi. Đối phương người Mỹ thiệt tâm, làm được đồ vật đều ăn ngon như vậy. Tiểu cô nương lập tức liền khóc nàng đại đuổi gà, số ca ca hư ca ca, giác rời lão nam nhân, nàng tuyệt đối không cần giúp hắn. Hứa Thu cũng không biết chính mình lặng yên nở rộ một đóa tiểu đào hoa. Trơ nàng trở lại vườn trẻ, trong không khí đã tràn ngập đồ ăn hương thơm, vị thực loại đồ vật này chỉ có chính mình một người ăn thời điểm cũng không có như vậy hương, nhưng là nhìn các gấu thể ăn đến đặc biệt vui vẻ, nàng bụng cũng phảng phất đói bụng lên. Hứa Thu đi theo làm một chén lại nộn lại hoạt đầu hủ hoa, sau đó từ ấm ấm nước tưới thượng gài đúng châu ngứa nước gừng ngọt. Ngọt ngào đồ vật quả nhiên sẽ làm nhân tâm tình trở nên đặc biệt hảo. Viên trưởng những cái đó khoai lang đỏ gì đó, chúng ta đều không có bán đi, buổi chiều thời điểm lại đi ra ngoài bán đi. Ăn uống no đủ lúc sau, các gấu tể xoa xoa miệng mình, chủ động nhắc tới phía trước không có có thể hoàn thành công tác. Bọn họ nghĩ kỹ rồi, hiện tại ly viên trưởng sinh nhật còn có không đến 10 ngày, bọn họ nhất định phải nghĩ cách đem cái này tiền cấp kiếm trở về. Chính là a, viên trưởng làm gì đó ăn ngon như vậy, Ta hiện tại liền đi cấp đám mây gọi điện thoại. Các gấu tể lúc này mới nhớ tới, bọn họ chính mình trong phòng liền có thông tin thiết bị. Bọn họ phía trước là ở bên ngoài, hơn nữa đồ vật không bán đi, không nghĩ làm hứa thu biết, chỉ có thể gần đây xin giúp đỡ những người khác nhưng là hiện tại mọi người đều về đến nhà, căn bản không cần tìm cái kia anh anh hỗ trợ. Các gấu tể thực mau cùng đám mây thông lời nói, đám mây nhỏ giọng nói, ta ba ba mụ mụ không cho ta ăn vài thứ kia. Bất quá ta tiền tiêu vật có thể đem các ngươi dư lại mấy thứ này toàn bộ đều mua tới. ngươi nếu là không ăn nói, không thể lãng phí Nga, bằng không viên trưởng sẽ tức giận. Vườn trẻ các gấu tể trên cơ bản đều không có cái gì lãng phí tình huống, bởi vì bọn họ đều là đói quá bụng người, thật sâu biết lương thực được đến không dễ. Giống a cắt bọn họ những người này càng thêm sẽ không lãng phí lương thực, rốt cuộc mọi người đều tương đối nghèo. Nhưng là những cái đó thượng đông khu người giàu có liền không giống nhau, nghe có chút người ta nói. Bọn họ ăn cái gì đều là ăn một chén, đảo một chén. Kẻ có tiền đám mây đoán nói, vườn trẻ không phải rất nhiều người đều ăn không nổi sao, phiền toái các ngươi thay ta đưa một chuyến hóa, đem mấy thứ này đều miễn phí đưa cho đại gia ăn được, chạy đến rất xa địa phương liền đem đổ vật đưa đến các ngươi phụ cận cái kia trên đường. Nàng ba ba mụ mụ vẫn luôn đều xem thường người nghèo, cảm thấy bọn họ xa đoạ lười biếng, cả người luôn là dơ hề hề. Nhưng là vào cái này vườn trẻ, nàng phát hiện ba ba mụ mụ lời nói, cũng không đều là đúng. Nguyên bản đến cái này vườn trẻ chỉ là chuẩn bị quá độ một chút, nhưng là không nghĩ tới cùng mọi người đều ở chung thực hảo. Vườn trẻ rất nhiều tiểu đồng bọn đều thực nghiêm túc, hơn nữa thực ô nhu, cho nàng mang đến rất nhiều ấm áp cùng cảm động. So với nàng đã từng ở một cái khác địa phương thượng quá vườn trẻ, vũ trụ đệ nhị vườn trẻ bầu không khí, làm đám mây cảm thấy thực thoải mái, nàng ở chỗ này cũng giao cho chính mình trước nay đều không có giao quá hảo bằng hưu. Nếu có thể nói, đám mây còn tưởng tiếp tục đãi ở cái này vườn trẻ nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân cha mẹ hắn khả năng các đấu tể bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới điểm này kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể lấy chính mình tiền hướng viên trưởng mua mấy thứ này sau đó lại đem mấy thứ này đưa cho vườn trẻ những cái đó liên tiếp ăn người mỗi lần miễn phí đồ vật mọi người đều đoạt phi thường vui vẻ bộ dáng này nói viện trưởng còn sẽ khen bọn họ nhưng là chủ ý là người ta đám mây đoán tưởng bọn họ không thể bá chiếm tiểu cô nương công lao lập tức liền chạy tới hỏi hứa thu viên trưởng Chúng ta đổ vật bán đi, đám mây đoá nói nàng toàn bộ đều phải, sau đó nàng muốn thỉnh đại gia ăn, nhưng là nàng tiền chỉ có thể thông qua đầu cuối chuyển qua tới, không có cách nào lại đây đưa. Nếu viên trưởng không đồng ý điều kiện này nói, kia bọn họ liền có thể đảo chính mình tiền. Nay ở trước kia tới nói, là căn bản không có khả năng phát sinh ở các gấu tể trên người sự tình. Rốt cuộc các gấu tể bá đạo lại hộ thực, có ăn đặt ở trước mặt, trừ phi không thích, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không đem đồ vật lễ nhượng cho người khác, càng đừng nói mời khách. Đệ 232 trang. Hứa thu xác nhận một lần, ngươi nói chính là đám mây đoá. Đúng vậy, như là cái kia kẹo đông gòn giống nhau. Đám mây đoá, là một con dê, cái loại này có đặc biệt xóa tung ra lông dương. Hứa thu đáp ứng rồi, có thể. Tiểu bằng hưu tâm địa thiện lương, thỉnh đại gia ăn mấy thứ này, chỉ cần số lần không thường xuyên, cũng sẽ không cho những người khác tạo thành quá lớn tâm lý gánh nặng. Càng quan trọng là, đám mây đoá trên người, còn có một kiện chuyện quan trọng, là cái này chuyện quan trọng. Chỉ có thể chờ đến mùa đông qua đi lúc sau, vườn trẻ lại lần nữa khai giảng, hứa thu lại nói cho các gấu tể. Chúng ta đây đi lên chơi. Viên trưởng nếu là lại đây nói nhất định phải trước gõ cửa Nga. Còn làm đến thần thần bí bí, hứa thu nghiêm túc gật đầu, ta sẽ, các ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi chuẩn bị nướng khoai đồ vật, chờ lát nữa chuẩn bị tốt, ta lại kêu các ngươi. Này đàn các gấu tể đối diện vài lần, sau đó cọ cọ cọ chạy đến trên lầu đi, đem cửa phòng một quan, một đám ấu tể liền vây lên. Ngồi ở lông xù xù thảm thượng, vẻ mặt nghiêm túc thảo luận khởi sinh nhật kế hoạch hạng mục công việc. Ta tài khoản thượng có rất nhiều tiền, kỳ thật không cần vất vả như vậy công tác, ta cũng có thể lấy ra tiền tới cấp viên trưởng mua lễ vật. Có thể nói ra loại này hào đại khí lời thô tục không phải người khác, đúng là từ vũ. Chính là người đồ vật không đều là viên trưởng cho người mua sao. Người tài khoản cũng là từ viên trưởng ở nơi đó xử lý. Bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn có tích góp chính mình tiền tiêu vặt, này đó tiền là hứa thu sẽ không quảng. Nếu tùy tiện chi ra một tuyệt bút tiền, khẳng định sẽ kinh động hứa thu, vậy không có cách nào cấp hứa thu chế tạo kinh hỷ. Nguyên cửu nói, hơn nữa ngươi một người đem sở hữu tiền đều ra, kia nổi bật không phải bị ngươi cấp tốt sạch. Chính là A, khó mà làm được. Viên trưởng là đại gia, mỗi người đều có chính mình thêm vào tiểu lễ vật có thể đưa, nhưng là cái loại này rất lớn lễ vật nhất định phải là đại gia tập thể đưa, mỗi người đều phải ở trong đó bình đẳng ra đến lực mới được, không thể làm bất luận cái gì một người đoạt nổi bật. Nguyên bản bạch Táp còn từng nói, kỳ thật hắn tài khoản thượng cũng có rất nhiều tiền, một chút đều không thể so từ vũ kém, nghe được mặt sau này mấy chỉ ấu tể dịu dít, hắn lại đem xuất khẩu nói một lần nữa cấp nuốt đi xuống. Kỳ thật ta cảm thấy cũng không cần phải mua như vậy sang quý lễ vật, chỉ cần cũng đủ dụng tâm là được. Bọn họ coi trọng lễ vật là một kiện quần áo, nghe nói là chuyển thừa mấy ngàn năm kinh điển khoản, là một kiện xuân hạ thu đông đều có thể mà cao gió. Bởi vì dùng nhất sang quý quần áo tài liệu cái này áo gió còn kiềm cụ giữ ấm công năng cũng có thanh khiết công năng bọn họ chú ý tới viên trưởng kỳ thật thực thích mấy ngàn năm phía trước văn hóa nhưng là chân chính đồ cổ không ai có thể mua nổi vài thứ kia đều đặt ở viện bảo tàng liền tính bọn họ giống 40 đạo tặc như vậy đi đem đồ vật cấp trộm ra tới viên trưởng đã biết cũng tuyệt đối sẽ không muốn loại đồ vật này ở phủ định một đám lễ vật lúc sau này đàn các gấu tể lựa chọn có được cổ văn hóa ý nhị các loại hàng mỹ nghệ nữ hải tử thích đồ vật xinh đẹp quần áo dày bao bao Viên trưởng đều thích. Nàng thích mua, chính mình cũng làm rất nhiều. Ở đệ nhị vườn trẻ thời điểm còn tương đối đơn bạc tủ quần áo, hiện tại đều điền tràn đầy. Quần áo dày bao bao, bao bao quá quý, các gấu thể xem thượng bao bao đều là cái loại này bờ lỉnh bờ lỉnh lóe đặc biệt ánh sáng bao, được khảm siêu cấp vô địch nhiều xa hoa đá quý. Dây nói, dựa theo viên trưởng nói qua nói, dày muốn mặc ở trên chân mới biết được hợp không hợp chân, nếu là mua không hợp kích cỡ, vậy chỉ có thể bị đặt ở trong ngăn tủ đem gác xó Các gấu tể hy vọng cấp viên trưởng mua đồ vật, có thể bị nàng mỗi ngày mặc ở trên người, sẽ có rất nhiều rất nhiều người nhìn lúc sau, liền khen nàng đẹp. Bộ dáng này, nàng ăn mặc vui vẻ, mọi người xem đến cũng vui vẻ. Các gấu tể trải qua như vậy bài trừ pháp lúc sau liền tuyển định quần áo, đại nhân quần áo cũng thật nhiều nha. Có áo trên, hạ y y, váy trang, váy lại phân nửa người váy, váy liền áo, á tự váy. Tuyển tới tuyển đi, các gấu tể định rồi một kiện áo gió. Hơn nữa quảng cáo các loại tẩy náo Cái gì là nữ nhân liền phải có được như vậy một kiện áo gió, nói như vậy, nhân sinh liền không có cái gì tiếc đối. Các gấu tể tuy rằng thực thông minh, nhưng là rốt cuộc con nhỏ, liền sẽ hướng tới quảng cáo khen đặc biệt đồ tốt. Nói nữa, cái này áo gió thiết kế cũng là thật sự phi thường ưu tú, ngay cả từ vũ cái này thẩm mỹ phi thường người tốt đều thực tán đồng quần áo ưu Việt trình độ. Vì cái này áo gió, các gấu tể tích có tiền, kỳ thật đều đã tích có vài tháng. Tuy rằng nói tử vũ có thể lợi dụng hắn linh hoạt khéo tay làm ra tới một kiện bề ngoài giống nhau như lúc, nhưng là bọn họ không có cái loại này tài liệu, hơn nữa không bắt được thật thể, cũng không biết quần áo cụ thể bên trong chi tiết. Càng mấu chốt chính là, mấy thứ này chính là muốn mua cái kia thẻ bài, mua cái gì cái gì đại sư thiết kế. Tử vũ nói, thật sự không được nói ta liền suy nghĩ biện pháp đổi một bộ sau bán họa kiếm tiền, sau đó đại gia lại chuẩn bị lễ vật, viên trưởng đều nói qua, lễ vật không ở với giá trị cao thấp mà ở với trong đó ẩn chứa tâm ý. Bán nướng khoai gì đó, cảm giác kiếm vẫn là quá ít. Tiểu hồ ly nói, kiếm tiền nhiều nhất chính là làm minh tinh, còn có thể thông qua phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Mặc kệ là qua nhiều ít năm, nhân loại luôn là yêu cầu tinh thần phương diện giải trí. Ta không nghĩ lộ mặt. Ta cũng không nghĩ. Các ấu thể cũng không tưởng bại lộ ở người khác trước mặt. Này đó ấu tể ngươi một câu ta một câu, thời gian liền vèo một chút đi qua, hứa thu liền ở bên ngoài gõ môn. Có thể. Không sai biệt lắm đều hảo, đại gia trước thay quần áo đi, các ngươi sớm một chút đi ra ngoài sớm một chút trở về, nói cách khác trở về thời điểm đều đã khuya, ban đêm sẽ khởi gió to, muốn sớm một chút về nhà mới được. Các gấu tể chỉnh chỉnh tề tề mang lên bọn họ tân trang bị, ở hứa thu nhìn chăm chú hạ rời đi. chương 121, các gấu tể đi ra ngoài thời điểm, phát hiện chính mình dùng xe tải cùng phía trước có chút không quá giống nhau. Lý lì tùy tay mở ra cái kia phong kín phi thường tốt cái dương vừa thấy, nhà. Như thế nào cùng phía trước bán đồ vật không giống nhau? Đệ 230 bà trang. Các gấu tể đầu nhỏ sôi nổi tễ lại đây, ta nhìn xem, ta nhìn xem. a thật sự, viên trưởng đều cho chúng ta giả dạng là một túi một túi Phía trước thời điểm bởi vì là áp dụng giải rác bán phương thức, mỗi người muốn phân lượng đều không giống nhau. Các gấu tể chỉ có thể cầm nguyên liệu nấu ăn tươi mới, áp dụng biên nướng biên bán phương thức. Lúc này đây là có người đem sở hữu đồ vật đều mua tới, sau đó phân biệt đưa cho vườn trẻ bọn học sinh vậy thống nhất cách thức tương đối hảo, hứa thu riêng từ kho hàng bên trong lấy tới mấy chục cái túi, cái loại này tương đối tốt giữ ấm túi. đồ ăn lanh tốc độ đặc biệt mau, các gấu thể muốn đưa như vậy nhiều địa phương, đưa đến mặt sau đồ vật. nếu mặc kệ nói, khẳng định tới tay liền lạnh lẽo lạnh lẽo. giống loại này nướng chế đồ ăn một khi biến lạnh lúc sau, hương vị liền sẽ không xong rất nhiều. mặc kệ là phía trước học sinh, vẫn là mặt sau học sinh, hứa thu đều hy vọng bọn họ có thể ăn đến đồng dạng mỹ vị đồ vật dư lại những cái đó tài liệu toàn bộ đều đều phân, không đủ, nàng lại đi kho hàng bên trong một lần nữa cầm một ít lại đây. Mỗi người có được một lớn một nhỏ hai cái khoai lang đỏ, cái này là nướng đến nóng hôi hổi, bề ngoài ra khô vàng, không cần tới gần tản ra nồng đậm hương khí. Có một tiểu túi nướng củ mài, làm thành cái loại này viên hình dạng, cùng sở hưu tròn xoe bốn cái tiểu cầu, tuyết trắng tuyết trắng, bên ngoài là có một tầng khô vàng sắc. Nhưng là đều là cái dạng này nướng chế phẩm, lại không quá phong phú. Nướng khoai tây đã không có Hai cái khoai tây liền biến thành một hộp khoai điều Phối hợp một tiểu túi sốt cà chua Nguyên bản nói là làm nướng bắp Nhưng là hứa thu nghĩ nghĩ Đem nướng bắp trừ đi Trực tiếp bạo một đại phùng thùng bắp giang Chế tác xưởng liền có chuyên môn tuốt hạc cơ Bất quá nàng dùng không phải loại này mới mẹ bắp viên Là cái loại này càng cưng rắn Hơi nước càng thiếu Kỳ thật cũng là năm trước mới thu bắp Bởi vì đồ vật quá nhiều Nàng liền phong ấn lên Các gấu tể cũng không biết. Nàng ở kho hàng bên trong tồn thật nhiều đồ vật, cái gì bắp viên, khoai lang đỏ khô. Hướng bên trong bỏ thêm một ít cà rễ mèo, một tiểu đem giải đi vào. Ra tới một đống bạch bạch nộn nộn bắp rang. Trừ bỏ bắp ở ngoài nơi này còn có một ít gạo, bất quá gạo tuôn ra tới bắp rang cái đầu liền đặc biệt tiểu dấu ở túi. Đối nào đó ấu tể tới nói, ăn lên thời điểm, khả năng sẽ có cái loại này thực kinh hỉ cảm giác. A, ta cũng hảo muốn ăn. Nghe thấy được gạo cùng bắp hương khí, nguyên cửu lén lút mà vươn chính mình tiểu cánh. Sau đó bị mặt khác gấu thể thập phần vô tình vô rớt. Luôn luôn thập phần văn tĩnh một trước sụ mặt, muốn ăn trở về lại ăn. Đây chính là chúng nó vườn trẻ sinh ý, liền tính là không cần tiền, phân lượng cũng không thể có điều khiến quyết, không thể bại hoại viên trưởng danh tiếng. Chính là à, vậy ngươi cái kia tròn trịa bụng nhỏ, tròn vo trăng khuôn mặt nhỏ, béo thành như vậy còn ăn. Đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái kẻ sướng người họa, liền miệng mình đều quản không được người, vừa thấy liền không tiền đồ. Bạch táp về phía trước một bước. Mà không lên tiếng dùng thân thể của mình Đêm này chỉ béo điều cùng một đống lớn đồ ăn ngăn cách Nguyên cửu thở phi phì, Có bản lĩnh các ngươi liền không cần ăn Rõ ràng mọi người đều mập lên Mua đông ăn nhiều Bởi vì thân thể yêu cầu chứa đựng càng nhiều mỡ Nói là nói như vậy Hắn vẫn là quy quy củ củ thu hồi tay tới Không có làm cái gì ăn vụng sự tình Đang ở vì ngài quy hoạch lộ tuyến trung Thỉnh thằng đi Ngài mục đích địa cách nơi này cùng sở hữu 2 km Kéo nhiều như vậy đồ ăn Các ấu tể cũng không tốt, đi được đặc biệt mau. Tuy rằng nguyên cửu nếu biến thành đại điều nói, đa đồ vật có thể mau không ít, nhưng là trước mặt ngoại nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Thoạt nhìn hết thể đều bị băng tuyết bao trùm, nhưng là ai cũng không biết, này phố phụ cận nào viên cây cối, hoặc là cái loại này có gỗ, liền cất giấu mini nhiếp ảnh trang bị. Trong túi tổng cộng có 45 phân đồ ăn, trừ bỏ bản thân liền vẫn luôn ngốc tại vườn trẻ kia mười chỉ ấu tể ở ngoài. Vũ trụ đệ nhị vườn trẻ năm nay liền thêm vào tuyển nhận 40 cái học sinh. trừ bỏ cá biệt mấy cái ở thượng đông khu học sinh ở ngoài, trên cơ bản mọi người đều ở bọn họ này phố phụ cận cư trú. Còn có một ít là ăn tết đi mặt khác một ít địa phương, phía trước có cùng hứa thu chào hỏi qua, những cái đó quá xa địa phương hứa thu liền không cho các ấu tể đi tạo. Người máy tiểu trợ thủ, chúng nó là có ghi vào mỗi cái ấu tể gia đình địa chỉ, sau đó còn cho các ngươi quy hoạch tương quan lộ tuyến. Các ngươi chỉ cần dựa theo chúng nó chỉ dẫn phương hướng đi là được. Vì tránh cho các gấu tể đi hoan lộ, người máy tiểu trợ thủ giày công tính toán ra thích hợp lộ tuyến, cái này là chúng nó vốn dĩ liền có công năng, cho nên hứa thu cũng chỉ là lợi dụng phía trước chuẩn bị công tắc thời gian đem tương quan tin tức ghi vào trong đó. Đều không cần nàng một cái một cái đưa vào, trực tiếp điều động vườn trẻ bên kia cơ sở dữ liệu, công ty hạ một chút liền có thể. Hứa thu còn cấp các gấu thể chuẩn bị tờ giấy nhỏ. Nếu các ngươi gõ cửa lúc sau không có người tới mở cửa, liền nhanh chóng đi trước hạ một người ra, dư thừa đồ vật là để lại cho các ngươi bữa tối, đại gia không cần ăn quá nhiều, buổi tối còn có bữa ăn khuya. Tại như vậy lành thời tiết đến bên ngoài chạy chân, chính là thể lực sống. Rốt cuộc liền tính là ăn mặc lại ấm áp, trên người nhiệt lượng cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao Các gấu thể gõ khai để nhất hộ nhân ra môn. Cùng đinh đinh đông đông giống nhau, đây là một đôi song bảo thai. Bất quá đinh đinh đông đông là song bào thai huynh đệ Cặp song sinh này là một nam hải tử cùng một nữ hải tử. Hơn nữa bọn họ hai cái cùng đinh đinh đông đông không giống nhau địa phương ở chỗ, đinh đinh đông đông lớn lên rất giống, cặp song sinh này diện mạo thượng lại không có cái gì chỗ tương tự. Các ca, ca lớn lên gầy gầy cao cao, muội muội lớn lên mượt mà thấp bé. Đương nhiên bọn họ hai người tiến vườn trẻ thời điểm, kỳ thật đều là gầy thành da bọc xương, nhưng là muội muội đặc biệt có thể ăn, ở vườn trẻ dưỡng mấy tháng, khuôn mặt liền đầy đà lên, không giống ca ca. Rõ ràng là muội muội lượng cơm ăn vài lần, trong bụng lại giống như có một cái hấp động, vẫn là dài quá một chương nho nhỏ mặt. Nay đại khái là bởi vì Kaka là một con hồ ly, mà muội muội là một con màu cam yêu, hồ ly đều lớn lên tiêm cảm, thật xinh đẹp. Đệ 234 trang. Cho bọn hắn mở cửa song bảo thai huynh muội, là vườn trẻ nghèo khó sinh, chính là ăn, mặc, ở, đi lại phương diện đều sẽ có vườn trẻ tiến hành tương quan trợ cấp kia một loại, học phí cũng có giảm miễn. Bình thường bọn họ có thể ăn canteen miễn phí cung ứng đồ ăn, không quá hạn chế số lượng kia một loại, yêu cầu chính là bọn họ muốn ở vườn trẻ làm một ít sự tình đơn giản, vừa học vừa làm. Nhưng là đối đãi nghèo khó sinh, hứa thu yêu cầu so với người bình thường càng cao một ít, thì như nói bọn họ thành tích cần thiết đạt tới như thế nào ưu dị trình độ. Trên thế giới này có rất nhiều nghèo khó người, trên phố này đặc biệt nhiều hứa thu muốn nói cho bọn họ, này đó trợ giúp cũng không phải không có điều kiện, bọn họ cần thiết trả giá cũng đủ nỗ lực. Tới chứng minh, nàng trợ giúp là có giá trị. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ dương ra chỉ biết đòi lấy người làm biếng, hoặc là cái loại này lấy hoán trả ơn người. Cái này là đám mê mua, nói là muốn tặng cho đại gia ăn, sau đó viên trưởng có thêm vào thêm đồ vật nga, chúng ta ra tới cho các ngươi tặng đồ cũng là miễn phí. Bọn họ cũng không nên làm cái gì không có tiếng tâm gì người, trả giá vất vả mồ hôi nên nói cho mọi người. Cảm ơn. Huynh mội hai cái kích động cả buổi, miệng miễn cưỡng bài trừ hai chữ. Bọn họ tay đều ở run, vẫn là bị tiểu hồ ly một phen nhét vào bọn họ trong miệng, túi lấy hảo, không cần giải, giải cũng sẽ không cho ngươi một phần thân. Nóng hôi hổi đồ ăn xuống bụng, huynh ngồi hai cái mắt không đều có chút ướt ác, bọn họ một chút một chút mà ăn trong tay mỹ thực, cảm giác đây là bọn họ năm nay mùa đông ăn qua trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Một phần phân đồ vật tặng đi ra ngoài, các gấu tể cũng thu hoạch mấy chục lần cảm tạng. Nhìn đến những người đó cao hứng mặt, thỏa mãn biểu tình. Các ấu tể nho nhỏ trái tim cũng có độc đáo xúc động. Bọn họ là đi đến xa nhất địa phương bắt đầu đưa, sau đó bên đường phản hồi, đem một phần phân đổ vật đưa ra đi. Trong lúc này cũng không phải chưa từng có ấu tể, nói cái gì muốn đi theo bọn họ cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau tặng đồ. Nhưng là mặc kệ là nói là cùng ra tới, vẫn là kế tiếp thật sự lặng lẽ cùng ra tới, đều bị vô tình cấp đuổi đi về nhà đi. Lại đụng vào đến 33 hào phòng, a cắt ra thời điểm, bọn họ đem phía trước kiếm được tệ còn cấp còn trở về. Đến nỗi nhiều ra tới cái kia khoai lang đỏ, coi như là bọn họ làm đệ nhất khách hàng phát phúc lợi đi. Chờ đến cuối cùng một cái địa chỉ đi xong, các gấu tể đã có thể nhìn đến bọn họ sở quen thuộc phòng ở. Hiện tại đã tới rồi chẳng vạo, bởi vì mấy ngày nay hạ tuyết duyên cớ, tuy rằng hiện tại cũng không có quát cái gì báo tuyết, không chung nhan sắc vẫn là sám xịt, không có thái dương, không có ánh trăng, cũng không có tinh tinh, đương nhiên liền không khả năng có bị nhuộm thành các loại nhan sắc mây tía. Nhưng là bọn họ nhà ở ở địa phương đã sáng đèn, quân hoàng sắc ánh đèn bao phủ toàn bộ phong ở, thoạt nhìn sáng ngời lại ấm áp. Liên tính là ở đêm tối bên trong, nó cũng sẽ giống sao mai tinh giống nhau, chỉ dẫn bọn họ về nhà con đường. Lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ cuối cùng bình an về tới thuộc về chính mình ra. Nhưng là không qua mấy ngày, các gấu tể liền nhận được một cái thông chi, vườn trẻ có cái đồng học, chờ đến đầu xuân lúc sau, liền sẽ rời đi cái này địa phương. Cái này đồng học chính là phía trước đối vườn trẻ mọi người rất hào phóng đám mây đoá đồng học. Đối phương bởi vì cha mẹ công tác nguyên nhân tạm thời đến cái này địa phương tới, nhưng là kế tiếp là, đám mây đoá cha mẹ ở công tác thượng có tương đối trọng đại điều động, bọn họ hiện tại đều có thể rời đi cái này chim không thèm địa tinh cầu, trở lại càng phồn hoa địa phương. Đám mây đoá là một cái tiểu hải tử, không có cự tuyệt quyền lợi. Nàng là thật sự cùng cái này cho nàng rất nhiều vui sướng cùng ấm áp vườn trẻ muốn nói tai kiến. chương Nguyên bản vẫn luôn không tiếp tục kinh doanh vườn trẻ vườn trẻ, sáng sớm thượng đại môn lại mở ra. Nhưng là cũng không phải vì cấp các gấu tể đi học, cũng không phải học bổ túc, mà là vì tổ chức cáo biệt sẽ. Kia lớn lên kiều kiều nhược nhược, nói chuyện nhỏ rộng, trên người vĩnh viễn sạch sẽ, tản ra mùi hoa khí tiểu cô nương, đáng mây đoá, phải rời khỏi vườn trẻ lạc. Vườn trẻ mặt khác học sinh đều thu được đến từ viên trưởng tự tay viết viết thư tín, mang tiểu cô nương ghi âm phiên bản. Đồng học, hảo. Vũ trụ đệ nhị vườn trẻ muốn vì đám mây đoá đồng học tổ chức một hồi vui vẻ đưa tiến sẽ thời gian định ở buổi nguyệt mười hào cũng chính là ba ngày lúc sau nếu ngươi nguyện ý tới liền ở cùng ngày mười hào sáng sớm tới đệ nhị vườn trẻ hội trường bậc thang đi không cần mang bất cứ thứ gì nhưng là nếu ngươi tưởng nói có thể mang lên chính mình thân thủ chế tác tiểu lễ vật hoặc là một phong nguồn nói tin thu được thư tín mỗi cái gia đình giữa phát sinh dưới cùng loại đối thoại đám mây đoá, đây là ai là chúng ta ban đồng học lớn lên nhưng xinh đẹp đã mây đoá, ta nhớ rõ ngươi giống như nói qua, đây là các ngươi vườn trẻ duy nhất một cái ở tại thượng đông khu học sinh đi. đúng vậy, chính là nàng, tiểu kiều nhược nhược, còn thực thích hảo. tên này nghe tới hảo quen hay, chính là phía trước cấp nhà chúng ta đưa cái kia khoai lang đỏ đi. chính là nàng, các nàng trong nhà hảo có tiền, vui vẻ đưa tiễn sẽ, có thể hay không cũng là đưa ăn, nếu là có cái gì khoai điều à, bắp giang linh tinh, ngươi liền đem cái kia đồ vật đều cấp mang về tới chờ tới rồi 10 hào ngày này vườn trẻ bên ngoài tuyết động đều bị quét rác người máy rửa sạch sạch sẽ lộ ra lóe sáng chưa bài cửa treo một cái biểu ngữ đỏ bừng đỏ bừng dưới ánh nắng phía dưới đặc biệt loa mắt đám mây đóa tiểu bằng hưu vui vẻ đưa tiễn sẽ con tiểu cặp sách các gấu tỉ xôi nổi đi vào vườn trẻ bọn họ rời đi thời điểm trên người xuyên đều thực đơn bạc vườn trẻ rộng thùng thình đồ thể dục lỏng lẻo treo ở trên người nhưng là hiện tại trở về thời điểm một đám trên người đều căng rồng khuôn mặt còn không có cái gì quá lớn biến hóa chủ yếu là bên trong tắc quần áo nhiều. Vui vẻ đưa tiễn sẽ tổ chức ở hội trường bậc thang. Hội trường bậc thang làm chính là có thể cất chứa gần một hai trăm cá nhân thiết kế, nhiều công năng hình chiếu, sau đó một cái thường đài, phía dưới chính là từng hàng ghế dựa. Đệ 235 trang Dựa theo lớp các gấu tể phân biệt nhập tòa, một ít ở bản địa lao sư cũng lại đây, toàn bộ hội trường bậc thang đều trang thượng giải lụa rực rỡ, khi cầu, nơi nơi phấn phấn nộn nộn giống như là chuyện cổ tích bên trong lâu đài nói là vui vẻ đưa tiễn sẽ nhưng là hứa thu cũng không có an bài cái gì biểu diễn tiết mục. Toàn bộ lưu trình chính là có muốn tặng lễ vật muốn cùng đám mây đóa nói chuyện các cấu thể một đám đưa lên chính mình tràn ngập tâm ý lễ vật sau đó từ đám mây đóa nói một ít muốn đối đại ra lời nói phóng một ít bọn họ ở vườn trẻ cộng đồng sinh hoạt đoạn ngắn cuối cùng đã đến, đến giờ đám mây đóa rời đi ở chính mình trong nhà quản gia cùng đi hạ rời đi viên tinh cầu này mặt khác cùng đám mây đóa cũng không có nhiều thủ cấu thể chính là cộng đồng chứng kiến cùng vỗ tay công cụ người ở các gấu thể đều vào bàn lúc sau vui vẻ đưa tiễn sẽ vai chính mới khoan thai tới muộn một chiếc thập phần xa hoa xe dừng lại ở cái này nho nhỏ vườn trẻ phân ngoài ăn mặc công chúa váy tiểu cô nương ở quản gia nâng hạ đi xuống tới ở tiểu cô nương tiến vào thời điểm nguyên cửu ngầm pháo hoa chốt mở đầu nhỏ hướng phía dưới một áp phịch một tiếng giải lụa rực rỡ liền hạ xuống phim đèn chiếu bắt đầu chiếu phim vườn trẻ khai giảng ngày đầu tiên Rời đi ra trưởng các gấu tể bắt đầu gào khóc. Các lao sư cái này hống hống cái kia ôm một cái, bên này thật vất vả trấn an, bên kia lại khóc đi lên. Sau đó phía trước trấn an tốt, đi theo cùng nhau khóc, tiếng khóc rung trời vàng, làm đến vườn trẻ các lao sư cũng vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đài phía dưới các gấu tể xem đến còn rất ngượng ngùng. Trong video kia rơ hề hề tiểu hài tử là ai, khẳng định không phải chính mình. Cái kia khóc lóc kêu mụ mụ ấu tể, cũng không phải bọn họ. Rốt cuộc hiện tại đại gia đã thích hướng vườn trẻ sinh sống, liền tính là tuổi đặc biệt tiểu nhân ấu tể, cũng sẽ không nghĩ đến là ba ba mụ mụ muốn đem chính mình bán đi. Có ấu tể bưng kin chính mình mặt, còn có ấu tể nhìn đông nhìn tây, làm bộ chính mình không thấy được, thậm chí có ấu tể trực tiếp xúc lên, coi như không tồn tại. Chỉ cần có thể ngạnh chống, xấu hổ không đến chính mình, kia xấu hổ chính là người khác. Bất quá khai giảng sung sướng trường hợp, thực mau liền đi qua, kế tiếp phóng chính là vườn trẻ các loại hoạt động. Đại gia cùng nhau ăn đệ một bữa cơm, cùng nhau chơi trò chơi, thượng đệ một đường khóa, còn có cùng nhau tham gia hoạt động, đến sân thể dục cùng nhau làm thao. Này đó vụn vặt việc nhỏ đã biến thành các gấu tể hàng ngày, bọn họ bình thường không có đặc biệt chú ý này đó không chấp mắt sự tình, nhưng là hiện tại bị phim nhựa thả ra, liền rất cảm động. Đám mây đóa ở chính mình giao cho tốt nhất bằng hưu bên người ngồi xuống. Cùng nàng ngồi ở cùng nhau chính là một con chim nhỏ, có phi thường mạn rượu yết hầu sơ tước, đối phương cùng đám mây đóa giống nhau. Cũng họ vân, tên cứ gọi chim sơn ca, bất quá một cái là thiền kim đại tiểu thư, một cái là hát phố thiếu bá. Chim sơn ca khuôn mặt tròn vo, đôi mắt cũng là tròn vo, thuật nhìn đặc biệt đáng yêu, nhưng tính tình cùng đám mây đóa hoàn toàn không giống nhau táo bạo. Ở khai giảng ngày đầu tiên thời điểm, các gấu tể ở nơi đó khóc đến không được, này chỉ sơn tức liền ở trộn lẫn thủy, làm chuyện xấu. Thật vất vả nhân ra tiểu khóc bao không khóc, nàng lớn tiếng khóc, khiến cho tiếng khóc một mảnh, nhưng là nhìn kỹ, nhân ra khuôn mặt khóc đến đỏ bừng. Nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, này chỉ sơn tức thuần túy chính là gào khan, một chút nước mắt đều không có. Xấu tính sơn tức cùng mảnh mai đại tiểu thư nghe đi lên hoàn toàn không phải có thể trở thành bạn tốt loại hình, nhưng ngã phá người mắt kính chính là, hai người kia ở chung đến tốt nhất. Dựa theo chim sơn ca nói tới nói, đều là bởi vì đại tiểu thư quá dính người, nàng chỉ là không có cách nào. Nguyên bản ước định hảo muốn vẫn luôn làm bằng hữu ở bên nhau vẫn luôn đi xuống đi. Nhưng là hiện tại, đáng mây đóa lại muốn lỡ hẹn. Bạo tính tình sơn tức thẳng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, tương đối cảm tình tình tế nữ hài tử, lúc này đã khóc ra tới, nhưng là làm tốt nhất bằng hữu chim sơn ca, lại là sú một khuôn mặt, một bộ không nghĩ cùng đám mây đóa nói chuyện biểu tình. ở đám mây đóa ngồi lại đây thời điểm, nàng liền hướng bên cạnh vị trí ngồi, đối phương lại thò qua tới một chút, nàng liền ngồi đến xa hơn, thẳng đến mãi cho đến ghế dựa bên cạnh, tổng không có khả năng không ngồi ở ghế trên, ngồi dưới đất đi, kia chỉ tính tình đồng dạng táo bạo hơn nữa siêu hung tiểu hồ ly. Lý, lý chính lấy đôi mắt chừng mắt nàng đầu, Chim Sơn ca liền bất động, nhưng là đầu không chuyển qua tới, chính là bất hòa đám mây đoá đối diện, đương đối phương không tồn tại. Đám mây đoá rất tưởng khóc, nàng đôi mắt trực tiếp đều đỏ, chính là chớp chớp mắt, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Không thể khóc, khóc sẽ làm những người khác chế giễu. Hôm nay tổ chức chính là vui vẻ đưa tiên sẽ, xem như đi, nàng cũng hy vọng chính mình có thể vui vui vẻ vẻ đi. Nhiều đoá, cái này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể quá đến vui vui vẻ vẻ thực mau liền đến tặng lễ vật phân đoạn một cái tâm linh thủ xảo tiểu nam hải phùng một vại tinh tinh lại đây trong suốt pha lê bình chứa đầy tinh tinh tinh tinh tài liệu chính là vườn trẻ phát cái loại này kẹo quay bán quả vật cũng có bán giấy gói kẹo dưới ánh nắng phía dưới sẽ lấp lánh sáng lên một chức làm cho đại gia mặt gấp hứa thu dậy cho đại gia ngồi sao nhỏ lúc sau cái này hoạt động liền ở vườn trẻ thịnh hành mở ra thậm chí còn tràn ngập tới rồi cái khác vườn trẻ cùng trường học quay bán quả vật kẹo lượng ở mua đoạn thời gian mạnh thêm Thư Thu còn bởi vậy bán một số lớn kẹo đến Thượng Đông khu. Tiểu cô nương thận trọng tiếp nhận, "Cảm ơn ngươi." xinh đẹp tiểu cô nương tươi cười ở ánh đèn phía dưới lấp lánh sáng lên. Trừ bỏ tinh tinh ở ngoài, còn có ngàn hạt giấy, giản dị vỏ sò chung, gió phế đi rất lớn sức lực thu thập tới hình thù kỳ quái cục cũng còn có một ít là thủ công làm ăn vật, có chút lớn lên đặc biệt kỳ quái. Toàn là ở gia trưởng chỉ đạo hạ làm được sản phẩm, các gấu tể tiểu chào chào, muốn nhất đến cùng phụ mẫu của chính mình giống nhau hảo cũng không phải là một việc dễ dàng. Cảm ơn. Đám mây đóa phảng phất biến thành một cái chết lặng nói cảm ơn người máy. Tuy rằng cũng không đáng giá, nhưng là mỗi loại đều đại biểu cho các gấu tể tâm ý. Đám mây đóa đều nhất nhất tiếp xuống dưới, sau đó qua tay làm quản gia bỏ vào một cái đại hộp. Đệ 236 trang. Mặt khác gấu tể cho nàng lễ vật, nàng đều sẽ hảo hảo mà phong ấn lên. Nàng nói một ít lời nói, có cảm tạ chính mình bằng hữu, có cảm tạ lao sư. Đương nhiên còn có cảm tạ viên trưởng. Nói nói tiểu cô nương thanh âm liền bắt đầu nghẹn ngào lên, nàng nhìn về phía mặt vô biểu tình chim sơn ca, mạnh mẽ nuốt đi xuống. Đại tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm mau tới rồi, chúng ta hẳn là đi rồi. Hành trình đều là đại nhân đã sớm định tốt, không thể đủ dễ dàng sửa đổi. Hứa thu đem tương quan ghi hình gỡ xuống tới, sau đó đem hơi mỏng chứa đựng tạp đặt ở một cái tinh xảo hộp đưa cho đám mây đoá. Về sau cũng muốn vui vui vẻ vẻ. Ngươi sẽ trưởng thành vì một cái thực ghê gớm đại nhân Đám mây đóa đi đến chim sơn ca bên người Hít hít cái mũi Ta phải đi Ta đặc biệt cao hứng Có thể giao ngươi bằng hữu như vậy Chim sơn ca Ngươi nói hai câu lời nói nha Ngươi bình thường cùng đám mây đóa quan hệ như vậy hảo Hai người cộng đồng bằng hữu ở một bên khuyên giải Kết quả chim sơn ca mắt trợn trắng Ta mới không cần cùng kẻ lừa đảo nói chuyện Hôm nay nếu không phải viên trưởng phát mời Lao nhân phi buộc ta lại đây Ta căn bản sẽ không lại đây Đám mây đoá đi rồi, mang theo cảm động, tiếp nối cùng thất vọng. Tuy rằng nàng cũng không nguyện ý rời đi, nhưng nên đi vẫn là đến đi. Hơn nữa như vậy vừa đi nói, hai người có lẽ tương lai cả đời đều sẽ không gặp lại. Ở viên tinh cầu này người trên, liền tính là lại nỗ lực, nếu không có thể nhảy khai chính mình cái này giai cấp, khả năng liền sẽ tại đây viên hát tinh thượng ngốc cả đời. Ở đám mây đoá ngồi trên xe lúc sau, hứa thu ở chim sơn ca trước mặt ngồi sổm xuống, xuống, đi thôi, vẫn luôn nâng đầu nói. Có khả năng sẽ bị trên đường đá cấp vướng ngã, ngẫu nhiên túi đầu nhìn xem, cũng không mất mặt. Chim sơn ca hóa thành nguyên hình, giống một chi rời cung mũi tên, trực tiếp bay đi ra ngoài. Xe vừa mới bắt đầu khởi động, ở kính chiếu hậu nhìn đến mũ con chim nhỏ đá mây đoá kêu, dừng xe. Ta sẽ nỗ lực, rời đi viên tinh cầu này. Nhất định sẽ. Chim sơn ca đem chính mình bên người treo vòng cổ cho đám mây đoá, đuổi theo một đường, thẳng đến kết sức, đối phương hoàn toàn biến mất ở nàng trong tầm mắt. Hứa thu lại một lần báo cho mặt khác gấu thể khai giảng thời gian, thuận tiện cấp này đó lại ở phát tân niên lễ vật, đều là một ít tự chế kẹo cùng bánh quy nhỏ. Vui vẻ đưa tiễn sẽ viên mãn kết thúc, bị lưu lại mấy chỉ ấu tể, có người khóc. Ô ô ô Các gấu tể khóc thật sự thương tâm, thế cho nên hứa thu cũng đi theo đau lòng lên, rốt cuộc phát sinh cái gì. Chương 123. Đáng mây đóa đi rồi. Ô ô ô Hứa thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải vì cái gì chuyện khác. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng kinh ngạc cực kỳ. Đám mây đó tốt nhất bằng hữu chính là vừa mới đuổi theo ra đi kia chỉ tiểu sân tước, mà hiện tại ô ô khóc lóc gấu thể mục trước, cùng đám mây đó cảm tình kỳ thật thực bình thường. Mục trước cũng không phải cái loại này tùy ý rớt nước mắt người, tuy rằng vườn trẻ tuyển nhận rất nhiều tân sinh, các gấu thể cũng giao rất nhiều tân bằng hữu, nhưng là bọn họ đối này, đó tân bằng hữu cũng không có quá sâu cảm tình. Thiên tài cùng người thường chi gian giống như là cách một tầng thật dày vách tường. Có siêu năng lực cấu thể cùng cái gì đều sẽ không người chi gian hàng rào liền càng dài. Lúc này đây rời đi lại không phải các gấu thể giữa bất luận cái gì một cái, cũng không phải bọn họ đặc biệt thích bằng hữu. theo lý mà nói này đàn ấu tể không nên như vậy thương tâm. Một chức là nữ hài tử, cảm tình tương đối tinh tế, khả năng hai người trong lén lút có cái gì quan hệ cá nhân, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là trừ bỏ một chức ở ngoài, mặt khác gấu tể cũng vẻ mặt u buồn, này liền thực không thích hợp. Mọi người đều là bởi vì đám mây đóa rời đi, cho nên khó chịu sao. Có ấu tể gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Tuy rằng không rõ đại gia vì cái gì như vậy mất mát, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng hứa thu chấn an này đàn ấu tể. Về sau có cơ hội nói, chờ nàng tới rồi tân địa phương, vẫn là có thể thông qua video phương thức cùng nàng gặp mặt. Không phải bởi vì nguyên nhân này, mới không phải bởi vì đám mây đóa đâu. Đám mây đóa là rất hào phóng, nhưng là bọn họ những người này bình thường ăn trụ đều ở vườn trẻ. Nghĩ muốn cái gì, chỉ cần là bình thường, hợp lý yêu cầu, hứa thu cơ bản đều sẽ thỏa mãn bọn họ. Hơn nữa vườn trẻ còn lưu thông mặt khác một loại tiền, bình thường đại gia muốn mua một ít đồ vật, đều là dùng vườn trẻ đặc thù lưu thông tiền, đám mây đóa lại có tiền, cũng không có khả năng cho bọn hắn cái loại này ngầm lưu thông tiền. Các gấu thể cùng đám mây đóa cảm tình cũng chính là thực bình thường đồng học chi giao. Đại gia không thiếu vài thứ kia, cũng căn bản sẽ không vì kẻ có tiền đám mây đóa rời đi thương tâm khổ sở. Các cấu tể rốt cuộc nhịn không được nói ra trong lòng lời nói, chúng ta là bởi vì viên trưởng. Hứa thu mờ mịt, bởi vì ta. Vì cái gì? Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Ta không có nói phải rời khỏi A. Nhưng là sớm hay muộn sẽ muốn tách ra đi, giống như là chim ưng con sẽ bị mụ mụ quăng ra ngoài giống nhau. Viên trưởng muốn chúng ta đi ra ngoài công tác kiếm tiền, cũng là vì chuyện như vậy làm nỗ lực lên. Hứa thu giờ khóc giờ cười, nào có như vậy sớm, người ngấm lại từ vũ cùng bạch táp Bọn họ đều kiếm được cũng đủ sinh hoạt tiền A, ta cũng không có bởi vì bọn họ có thể nuôi sống chính mình liền rời đi. Châu Nương Phi thường tình chuẩn bắt được hứa thu lời nói lỗ hổng, ngươi nói chính là nào có như vậy sớm, mà không phải vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Một bên tiểu hồ ly ly ly ngữ khí từ từ nói, vĩnh viễn loại chuyện này đều là gặp người, giống như là kim tinh tinh giống nhau. Nàng ngụ mụ, mụ ở nhìn thấy nàng lúc sau cũng nói qua, cái gì vĩnh viễn vĩnh viễn bất hòa nàng tách ra nói nhưng là cuối cùng còn không phải lựa chọn bỏ xuống nàng chính mình một người đến bên ngoài thế giới sinh hoạt. Đại nhân chính là có rất nhiều rất nhiều không như ý, dựa theo trường học nói tới nói, bọn họ trên người có quá nhiều ràng buộc, mỗi loại đều rất quan trọng, mỗi loại đều khó có thể dứt bỏ. Ở giai dòng nhân sinh giữa, bọn họ liền không ngừng vì này đó ràng buộc nỗ lực làm ra cân bằng. Gia đình hoặc là sự nghiệp, thân tình hoặc là tình yêu, hữu nghị hoặc là tình yêu, tiền tài cùng bánh mì. Đệ 237 trang Đại nhân thế giới thật sự là quá phức tạp, liền tính là làm một cái đối với các gấu thể tới nói rất đơn giản lựa chọn, bọn họ đều phải hòa rất dài thời gian. Kỳ thật tiểu hồ ly ly ly vẫn là không quá có thể lý giải đại nhân tư duy, bất quá nàng hiện tại đã không có như vậy thương tâm. Rốt cuộc nàng vẫn là một cái có mụ mụ, hơn nữa có mụ mụ ái tiểu hồ ly, tuy rằng mụ mụ cũng không ở nàng bên người, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn ở vướng bận nàng, so với vườn trẻ mặt khác đồng bọn muốn cường nhiều. Hứa thu, cảm xúc phức tạp. Viên trưởng có thể bảo đảm cả đời đều không thể rời đi chúng ta sao?" Ấu Thể tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, muốn hứa thu cho đại gia một cái bảo đảm. Nhìn này đó trong suốt chờ đợi đôi mắt, Hứa Thu nói không nên lời lời nói dối. Nàng đương nhiên có thể không phụ trách nhiệm nói lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt các gấu thể, làm cho bọn họ vui vẻ. Nhưng là làm người muốn thành thật chuẩn tắc, cũng là Hứa Thu dạy cho các gấu thể, nàng không có khả năng bạch bạch đánh chính mình mặt. Đại nhân nếu là luôn nói chuyện không giữ lời nói, kia về sau lời nói liền không có tín dụng độ. Hứa thu gian nan mà dễ rùa một chút, sau đó lắc lắc đầu, không thể. hoa, các gấu tể khóc đến lớn hơn nữa thanh. Bọn họ liền biết, viên trưởng cư nhiên liền lừa bọn họ cũng không chịu lừa một chút. Bởi vì mọi người đều nhớ rõ nhà, cho nên không thể đem các ngươi trở thành tiểu hài tử lừa gạt. Đại nhân tổng cảm thấy tiểu hài tử cái gì cũng không biết, nhưng là liền hứa thu chính mình tới nói, kỳ thật nàng khi còn nhỏ cái gì đều biết, cái gì đều nhớ rõ. Khi còn nhỏ nói qua một câu, có thể nhớ 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời. Ta cũng không nghĩ muốn ở đại gia trong ấn tượng, biến thành một cái đại kẻ lừa đảo. Hứa thu nói, nếu là đại gia giống hôm nay Chim Sơn ca đồng học như vậy, vẫn luôn đối ta lạnh như băng nói, ta chính là sẽ thực thương tâm. Các gấu tể một đám, liền tức giận. Viên trưởng cũng không chịu cho chúng ta một cái nhận lời. Tiếp nhất, năm đều phải quá không hảo. Hứa thu lột một viên đường, nhét vào đối phương trong miệng, không chuẩn phun. Nói chuyện vô dụng, An tổng có thể lấp kín đối phương miệng đi. Người sau liếm hai khẩu, phát hiện là đường, nhai nhai, ngự khí hung ba ba, đê tiện, nhưng là liền tính ngươi dùng ăn cũng không thể lấp kín ta miệng. Thề sống chết bảo vệ bọn họ nói chuyện quyền lợi. Hứa Thu nói, tương lai sự tình ai đều nói không rõ, có khả năng đại gia là đám mây đoá, ta mới là cái kia bị dư lại đáng thương quỷ đâu. Các gấu thể sôi nổi lớn tiếng ồn ào, tỏ vẻ chính mình trong sạch. Chúng ta mới sẽ không đâu. Chính là chính là Tiểu hố ly còn nói, mọi người đều nói cùng mụ mụ ở bên nhau, ta còn là lựa chọn viên trưởng, ta đã thành công nhảy ra bước đầu tiên, vì viên trưởng, vứt bỏ gia đình. Này miệng lưới, Nghiễm nhiên hứa thu chính là một cái phụ lòng người. Hứa thu vốn đang có chút phiền muộn, lăng là bị này lo dịp cổ quái đồng luôn chỉ ngự chọc cười, đây đều là học chút cái gì lung tung rối loạn, không cần nhìn lén đại nhân phim truyền hình. Ta mới không có đâu, những người khác ta cũng không biết. Các gấu tể ở nào đó thời điểm thực đoàn kết nhưng là nên dâm những người khác thời điểm nhưng một chút đều không hàm hồ. Khác ấu tể cũng không phải đồ ngốc trứng, nghe nàng nói như vậy, kia còn lợi hại. Chúng ta chỉ biết so ngươi kiên trì càng lâu. Ngày nào đó làm không tốt, ngươi liền vì mẹ ngươi vứt bỏ viên trưởng. Ta liền không giống nhau, ta ba mẹ đều đã chết. Ta căn bản không có ba mẹ. Ta mụ mụ cũng đã chết. nay đàn ấu tể thế nhưng lấy cái này trở thành tiền vốn, kỳ thật thuyết minh bọn họ đối phụ mẫu của chính mình đã sớm mất đi tin tưởng. Làm hứa thu thật là nghe được vừa tức giận vừa buồn cười. Hứa thu cô y nói, các ngươi hiện tại miệng thượng nói thật dễ nghe, tương lai sự tình nhưng khó mà nói. Nàng nói, các ngươi hiện tại cảm thấy ta hảo, chờ ta già rồi lúc sau, liền biến thành chán ghét lao thái bà. Từ vũ nói chuyện đặc biệt ngọn, viên trưởng liền tính là già rồi lúc sau, cũng sẽ không thay đổi thành chán ghét lao thái bà, vẫn là đại mỹ nhân. Tuy rằng ngươi như vậy khen ta, thời gian chính là thực tàn khốc. Châu Nương lập tức bổ sung. Liên tính là viên trưởng biến thành đầy mặt nếp nhăn lao thái thái, chúng ta cũng vẫn là sẽ thích ngươi. Chính là à, chúng ta thích viên trưởng mới không phải bởi vì viên trưởng lớn lên đẹp đâu, viên trưởng, ngươi lại không có lông xù xù. Có thể nói ra loại này lời nói, cũng chỉ có nguyên kiểu. Dù sao chúng ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ viên trưởng. Giang giác. Đây chính là các ngươi chính mình nói, ta đều chụp hình lưu niệm. Hứa thu rất rõ ràng biết, những cái đó ấu tể đều sẽ từng ngày lớn lên. Liền tính là không đợi ở cái này địa phương bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ biến thành đủ loại ghê gớm đại nhân vật. Như là ương mụ mụ sẽ ở tiểu ương bắt đầu học tập bay lượn thời điểm, phi thường vô tình đem bọn họ ném văng ra, hứa thu cũng không hy vọng bởi vì chính mình cảm tình liền đem này đó hài tử câu thúc ở nho nhỏ một phương trong thiên địa. Nàng bởi vì nào đó nguyên nhân, chú định là không có cách nào xem biến toàn bộ vũ trụ, cũng không có biện pháp ở những cái đó thổ địa thượng lưu lại thuộc về chính mình bé nhỏ không đáng kể dấu vết. Nhưng là này đó thông minh hài tử có thể, hứa thu có thể đoán được bọn họ thân phận hẳn là rất không bình thường. Đại gia tương lai đều sẽ trở thành ghê gớm đại nhân, sẽ đi đến xa hơn địa phương. Hứa thu nói, mặc kệ là ta, vẫn là đại gia, mỗi người đều sẽ trải qua ly biệt, có một câu gọi là, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, chính là nói, mỗi một bữa cơm luôn có ăn xong thời điểm, tụ ở bên nhau ăn cơm người cũng liền sẽ tăng hẳn ra. Liên tính là hiện tại, Chúng ta cũng không có mỗi thời mỗi khắc đãi ở bên nhau nha. Hứa thu tổ chức cái này vui vẻ đưa tiến sẽ, nói là làm đám mây đóa có thể vui vẻ, mặt khác một phương diện cũng là hy vọng có thể cho các gấu thể còn có mặt khác tân sinh thượng một đường chủ đề vì phân biệt khóa. Ta cũng không phải là từ cục đá phùng nhảy ra tới, ta cũng có ba ba mụ mụ, còn có ra ra nãi nãi. Các gấu thể kinh ngạc cực kỳ, chúng ta trước nay đều không có nhìn đến quá. Đệ 238 trang Hảo Hảo Kỳ Đại gia Phi thường muốn biết viên trưởng mụ mụ lớn lên bộ dáng gì. Hứa Thu nói, kia đương nhiên nha, bọn họ cũng không ở chỗ này, mà là ở cái này vũ trụ rất xa rất xa địa phương, chúng ta khả năng muốn quá tốt nhất thật tốt nhiều năm, mới có thể đủ thấy thượng một mặt. Ta trước kia thời điểm cũng tưởng ly chính mình ba ba mụ mụ càng gần một chút, nhưng bởi vì nào đó đặc thú nguyên nhân, ta rời đi chính mình quê nhà, cũng rời đi bọn họ. Các gấu tể trong ánh mắt toát ra đồng tình. Hứa Thu cười tủm tịm, nhưng cũng là như thế này, Ta và các ngươi tương ngộ, sáng tạo càng nhiều càng tốt đẹp hồi ức. Nếu ta vẫn luôn đều đãi ở chính mình quê nhà không rời đi nói, ta đời này đều không có biện pháp nhận thức đại gia. Biệt ly có khác ly hư, nhưng là cũng có nó tốt một mặt. Nay đàn các gấu tể đều không nói, hứa thu lại đem để tài cấp kéo ra. Chúng ta làm một cái ước định đi, nếu 20 năm lúc sau ta còn ở kinh doanh vườn trẻ nói, chờ đại gia trưởng đại lúc sau, có thể trở về nhìn một cái, lợi dụng lực lượng của chính mình. Đem chúng ta đã từng đãi quá địa phương kiến đến càng tốt. Hứa thu chụp ảnh chụp, để lại video, cùng các gấu thể dùng ngón nút ngéo tay thắt cổ làm ước định. Mà ở mặt khác một mặt, đám mây đóa mang theo vườn trẻ lưu lại ghi hình, rời đi cái này tinh cầu. Những cái đó cùng nàng cảm tình giống nhau vườn trẻ tiểu bằng hữu lễ vật đều bị vân nhiều hơn bỏ vào một cái đơn độc đại hộp Bởi vì trong nhà có tiền, đám mây đóa, bên người kỳ thật là không thiếu bằng hữu, bất quá những cái đó đều là giả bằng hữu. Nàng duy nhất tán thành thật bằng hưu chính là kia chỉ tiểu sân tước, tán thành đại nhân chính là dạy dỗ nàng một cái lao sư, còn có viên trưởng. Ở lữ đổ giữa, đám mây đoá đem hứa thu cho nàng ghi hình nhìn lại xem. Một phương diện là bởi vì mấy thứ này bản thân liền rất có ý tứ, thực đáng giá lập lại dư vị, mặt khác một phương diện cũng là vì lữ đồ quá giải. Rốt cuộc nàng mục đích địa là cách nơi này phi thường xa xôi A Tinh. chương 124, Hắc Tinh có thành lập đặc thù thông đạo. Đến A Tinh chỉ tốn không đến 3 ngày hành trình, đương nhiên này đặc thù thông đạo mở ra một lần giá cả phi thường sang quý, cho dù là giống đám mây đóa ra cũng là cùng những người khác cùng nhau cộng thừa một lục soát phi thuyền. Bất quá ra phi thuyền căn cứ thời điểm, bọn họ đi chính là người đặc biệt thưa thất VIP thông đạo. So với H Tinh, A Tinh các hạng phương tiện đều phi thường tiên tiến, từ VIP thông đạo đi ra thời điểm có thể nhìn đến cách vách bình thường khách hàng thông đạo rậm rạp đều là người. Đối đám mây đóa phi thường khách khí quản ra lộ ra bất mãn biểu tình. Đây là có chuyện gì? Bọn họ đi chính là đơn độc thông đạo, ở trong thông đạo thời điểm, người rất ít, bởi vì không quan hệ nhân viên đều bị ngăn ở bên ngoài, nhưng là ra tới lúc sau, phóng nhãn nhìn lại rầm rạp đều là người, phụ trách đón đưa người đều tìm không thấy đủ rộng mở lộ rời đi. Phụ trách đón đưa nhân viên công tắc liên thanh xin lỗi, hôm nay hình như là có cái gì tinh tế siêu sao lại đây, có thật nhiều chạy tới fans, trực tiếp đem thông đạo đổ, hiện tại đã ở khẩn cấp điều phối nhân viên an ninh. Đem những cái đó không quan hệ nhân sĩ toàn bộ đều rửa sạch đi ra ngoài, nhiều nhất yêu cầu chờ đợi 15 phút. Vậy chờ đi, ba ba nói hắn buổi tối mới có thể trở về. An mặc công chúa váy tiểu nữ hài tính tình nhưng thật ra thực hảo, thốt ra lời này, cực đại giảm bất nhân viên công tác áp lực. Người sau cười tủm tỉm hỏi nàng, cái kia đại minh tinh cũng ở vip phòng nghỉ. Tiểu tiểu thư có cần hay không ký tên chụp ảnh chung đâu, hắn là cái kia chụp qua trong ngộng chi thành nam chính, Adonis. Adonis ý tứ chính là mỹ nam tử. Đối phương cũng đích xác giải quá một trường vũ trụ thông giết mặt. Lúc trước phỏng vấn hắn lao sư nói qua nói, liền tính gương mặt này chủ nhân là cái đầu gâu ngốc tử, chỉ bằng gương mặt này, cũng nhất định sẽ đại được hoang nên. Đối phương không chỉ là nhan giá trị man phân, kỹ thuật diễn cũng phi thường hảo, bắt được kịch bản trên cơ bản còn đều là phi thường giàu có sức giãn nhân thiết, cảnh coi tuân ra hắn kia một cái nho nhỏ thị trường, ở toàn liên minh, thậm chí là toàn vũ trụ chung đều phi thường được hoang nên. Kim tinh tinh như vậy trình độ Thuộc về đi đến trên đường, khả năng một vạn cá nhân bên trong chỉ có một người có thể đem nàng nhận ra tới, nếu không chú ý giới giải trí kia sạp sự người, càng là đối nàng mặt không hề ấn tượng, nhiều nhất sẽ cảm thấy đây là một cái lớn lên còn khá xinh đẹp nữ hài tử, đáng giá nhiều xem hai mắt. Nhưng là Á Đồ Nị liền không giống nhau, hắn ở liên bang quốc dân độ phi thường cao. Đám mây đoá không có bất luận cái gì hứng thú, không cần. Là một cái bị chịu cha mẹ chờ mong tiểu hài tử, đám mây đoá mấy năm trước sinh hoạt chính là không ngừng đi học huấn luyện. Các loại lễ nghi khóa, vũ đạo, vẽ tranh còn có âm nhạc nghệ thuật chỉ đạo, ngắm hoa đánh giá, chính trị, chính trị còn muốn học tập thực cửa ông cha đạo, nàng căn bản không có dư thừa thời gian đi nhìn cái gì tác phẩm điện ảnh. Bất quá trong thông đạo đích sắc không phải cái gì thích hợp chờ đợi địa phương, cho nên nàng vẫn là tiến vào phòng nghỉ, chờ đợi bên ngoài nhân viên sơ tán lúc sau lại đi ra ngoài. Đang chờ đợi trong lúc, nàng mang lên thai nghe, lợi dụng thiết bị tiếp tục phóng nàng ở vườn trẻ những cái đó hình ảnh Hứa thu cấp đám mây đóa bên trong đại khái có gần 5-6 tiếng đồng hồ hình ảnh, này đó đoạn ngắn nàng ít nhất từ đầu nhìn đến đuôi, đã qua lại nhìn 3 lần. Làm những cái đó đặc biệt làm đám mây đóa cảm xúc thâm tinh tiết, nàng đã lăn qua lộn lại nhìn mười mấy biến. Đặc biệt là nàng cùng chim sơn ca cùng nhau giao bằng hữu đoạn ngắn. Video trên cơ bản là không có trải qua cắt nối biên tập, đều là phóng cái loại này một đoạn ngắn một đoạn ngắn nguyên đoạn ngắn, cho nên màn ảnh bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện những người khác. Đám mây đó trong đầu mặt đã xây dựng ra một cái phi thường thích hợp cắt nối biên tập đoạn đắn. nàng tính toán đem này đó ghi hình lại một lần trải qua cắt nối biên tập, sau đó chân quý lên. Dựa theo ba bà nói, nàng về sau liền phải ở A tinh thượng sinh sống. Cha mẹ sinh ý làm được rất lớn, nàng về sau không thể giống bình thường tiểu hài tử như vậy, có cái loại này thuần túy vui vẻ. Những cái đó cái gọi là thượng đẳng người trong trường học, mỗi người trên mặt đều mang theo thật dày mặt nạ, tiểu hài tử cũng tuyệt đối sẽ không nói thiệt tình lời nói. Đám mây đóa ở đệ nhị vườn trẻ thời điểm như là chúng tinh phụng nguyệt, giống nhau tồn tại tại đây loại trong trường học, cũng chính là bình thường chúng sinh muôn nghìn chung một viên. Đệ 239 trang. Người đang xem cái gì? Như vậy vui vẻ. Một cái phi thường giàu có tử tính nam giọng thấp vang lên, đứng ở đám mây đóa trước mặt không phải người khác, đúng là phía trước nói qua khiến cho xôn xao quốc tế đại minh tinh ạ đồn Hắn giống như là ngân hà rưỡi nhất lóng lánh kia viên tinh tinh, từ đầu sợi tóc đến móng tay cái mỗi một tức ra thịt phảng phất đều ở lớp lánh phát ra quang dùng tin tức truyền thông nói không có một cái khác phái có thể chống cự Adonis Doonis bị lực đại bộ phận đồng tính còn tuyên bố có thể vì hắn biến thành đồng tính liên ái đối phương ở trên màn hình thời điểm cũng đã có cũng đủ lực đánh vào đến tuyến hạ lúc sau cái loại này lực đánh vào bị phóng đại vô số lần liền tính là đám mây đóa như vậy Tiểu Nữ Hải nhìn đến gương mặt này thời điểm cũng có chút hoàng hốt rõ ràng đối phương làm thị phi thường thất lễ hành vi nhưng là nhìn như vậy một khuôn mặt Ai có thể đủ sinh đến khởi khí tới đâu? La ta hòa hảo bằng hữu hình ảnh. Phải không, thoạt nhìn là phi thường đáng yêu hài từ đâu? ân chim sơn ca siêu cấp đáng yêu. Nói đến chính mình hảo bằng hữu, đám mây đóa mặt có điểm hồng hồng, ai không thích soái ca đâu? Bên ngoài người đã tán không sai biệt lắm, hiện tại có thể đi rồi. Nhân viên công tác ở bên ngoài go go môn, thỉnh mau chóng an bài hảo thời gian.